Nhưng nhiên nam nhân ngẩng đầu lên thấy người đến là quần áo ngăn nắp diện mạo tinh xảo tuổi trẻ nữ nhân theo bản năng mà nhữ nhữ mày người này vừa thấy liền không thường mua đồ ăn hắn đệ nhị sợ gặp gỡ như vậy khách nhân hỏi đông hỏi tây cái gì cũng đều không hiểu đệ nhất sợ chính là khôn khéo phụ nữ mua 30 khối hải sản còn yêu cầu đắp đưa điểm tôm có mau thu quán cho ngươi tính tiện nghi một chút 158 một cân đồng vũ vụ ánh mắt sáng lên Hảo, lão bản, cho ta chọn một con một cân xuất đầu đại tôn hùng, cảm ơn. 158, nàng kiếm được, không ưởng công nàng đại thật xa chạy tới mua hải sản. Hành, lão bản rất có kinh nghiệm, một giây liền giúp nàng chọn một con đại tôn hùng, một sừng, vừa vặn một cân nhiều một chút. 201, thu người 200. Đồng vũ vũ không nghĩ tới lão bản sẽ như vậy chi kỷ, cư nhiên còn cấp lão số lẻ. Tuy rằng cái này đại tôm hùn so siêu thị bán muốn tiểu một chút, bất quá không quan hệ, chỉ cần là đại tôm hùn liền có thể, phó lễ hành nếu là hỏi tới, nàng liền nói nàng bị người hố. Lão bản, lại giúp ta chọn một cái tiểu một chút cá mũ, lại chọn nửa cân tả hữu tôm he nhật, cảm ơn lạc. Cuối cùng tính tiền thời điểm, lão bản thật sự là lap cuoi cung nói thiếu lại đại khí, 360 tả hữu, hắn chỉ thu 330 tả hữu, thiếu chút nữa điểm liền vượt qua ngạch độ. Châu này cơm liền đi 300 nhiều, thật là xa xỉ, đồng vũ vụ nghĩ như vậy, phó lễ hành không hổ là nhà tư bản chung người xuất sắc, quá sẽ áp bức nàng. Đồng vũ vụ vui vui vẻ vẻ dẫn theo túi về nhà, không kéo chính là, lao thành nội chợ bán thức ăn ly tùng cảnh biệt thử khoảng cách rất xa, hơn nữa nàng ở siêu thị cùng với từ siêu thị tới chợ bán thức ăn trên đường cũng lãng phí không ít thời gian, Đương nàng về đến nhà thời điểm, phát hiện phó lễ hành đã về đến nhà. Trong lòng khiếp sợ, cầm lấy di động vừa thấy, đã 6 giờ, hắn, hắn như thế nào lại không ấn lẽ thường ra bài trước tiên tan tầm. Bình thường không phải đều phải 6 giờ nhiều 7 giờ mới tan tầm sao. Hôm nay như thế nào trước tiên tan tầm lạc. Mặc kệ nội tâm như thế nào phun tạo, mặt ngoài vẫn là đến giả bộ kinh hỷ bộ dáng, nàng thay giày chạy noi tam nhu the nao phu tao mat ngoai van la đen gia bo kinh hy bo dang nang thay giay chay cham đi vào bên cạnh hắn, ngự khí nhẹ nhàng hỏi. Phó lễ hành tầm mắt chậm rãi hạ di, nhìn nàng trong tay đề túi. Chẳng lẽ nàng thật sự đi chợ bán thức ăn? Hắn không phải một cái thích suy đoán người, hơn nữa này cũng không phải cái gì không thể hỏi không thể nói đại sự. Liền trực tiếp trầm giọng hỏi, ngươi hôm nay đi chợ bán thức ăn? Ta có bằng hưu trải qua bên kia nhìn đến ngươi. Làm gì? Có người quen nhìn đến nàng đi chợ bán thức ăn. À à à vì cái gì phải bị người quen đụng tới thấy? như vậy làm nàng về sau còn như thế nào lo mưu nhã quý thái thái nhân thiết. Đồng vũ vụ nội tâm thổi qua quá hỏi nhiều hào cùng dấu châm than, bất quá nàng luôn luôn cơ trí, thực mau mà liền nghĩ đến, này đối với nàng tới nói, là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đệ nhất, nàng muốn đem chính mình nói được thực vất vả thực không dễ dàng, thực ủy khuất thật vĩ đại, làm phó lê hành không bao giờ không biết xấu hổ gọi món ăn mới hảo. Như vậy cũng liền có thể đem sau này mấy ngày khả năng gặp được suy sụp cùng khó khăn toàn bộ bóp chết ở nội chung. Ta, Ta đồng vũ vụ một bộ chân tay luôn cuốn bộ dáng, ngữ khí cũng đẻ thấp, giống như làm sai sự hài tử giống nhau. Ta nghĩ ngươi khó được điểm một lần đồ ăn, liền muốn cho ngươi ăn đến vui vẻ một chút. Vốn dĩ ta đều đi siêu thị, nhưng siêu thị đại tôm hùm đều nửa chết nửa sống, một chút đều không mới mẻ. Vừa lúc có cái bác gái nói chợ bán thức ăn hải sản quầy hàng tôm hùm lại đại lại mới mẻ. Ta, ta liền đi. Phó lễ hành ngơ ngẩn, hắn nhìn chầm chầm nàng phát đỉnh. Nhìn ra được tới nàng lúc này thực vô thố, cũng rất cẩn thận. Là bởi vì hắn nói muốn ăn hải sản, cho nên nàng mới đi chợ bán thức ăn tưởng mua càng tốt càng tân tiên sao. Đồng vũ vụ rũ đầu. Đệ nhị, nàng muốn nhân cơ hội lừa tình. Nga, không đúng, là làm ra vẻ một phen, không chế tốt cái này độ, muốn phó lê hành bị nàng cảm động. Ta cũng không biết nên đi nơi nào mua hải sản, trước kia trước nay không mua quá đồ ăn, không có kinh nghiệm. Ta giống như cái gì đều làm không tốt. Đồng vũ vụ một bên ấp ủ cảm xúc một bên nói, đi chợ bán thức ăn người lại nhiều, thiếu chút nữa bị đụng vào, sau lại chọn đại tôm hùng khi, ngón tay cũng bị gấp một chút. Phó lễ hành không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng nàng vừa mới vào cửa tới vẫn là vui vui vẻ vẻ, như thế nào lúc này lại giống như muốn khóc. Hắn chỉ là muốn biết nàng đi chợ bán thức ăn làm cái gì mà thôi, cũng không có trách cứ nàng ý tứ. Nghe được nàng nói những lời này, hắn tâm tình thực phức tạp, phảng phất có lông chim trong lòng nhẹ nhàng phất quá, cái loại cảm giác này, hắn vô pháp miêu tả. Loại này tâm tình, thúc đẩy hắn kéo tay nàng, thấp giọng hỏi nói, còn đau không? Đồng vũ vụ liền hải sản cũng chưa chạm vào một chút, ngón tay là không có khả nàng bị kẹp lấy, nhưng này không ảnh hưởng nàng lâm thời phát huy. Không có gì. Nàng bên thai ứng đỏ, muốn bắt tay rút về tới, chỉ là không cẩn thận gấp một chút vừa mới bắt đầu có điểm đau, hiện tại không đau, liền dấu vết cũng chưa lưu. Hôm nay là ta suy xét không chu toàn. Phó lễ hành ngữ khí cũng có chút chấm thấp, hắn đích xác không có suy xét đến quá nhiều ngoại lai nhân tố, tỉ như, đồng vũ vụ căn bản là không có nhiều ít mua đồ ăn kinh nghiệm, về sau sẽ không. Tôn mẹ không ở, bọn họ sinh hoạt nhiều có bất thiện chỗ. Hắn tử hồ còn không có thói quen trước mắt chỉ có bọn họ hai người ở chung hình thức. Đồng vũ vụ rốt cuộc từ nhỏ chính là nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Mặc dù 15 tuổi về sau nhân sinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, nhưng ở vật chất phương diện, đồng thị vợ chồng cũng không có hà khắc với nàng. Hiện giờ, nàng có thể bởi vì hắn một câu mà đi chợ bán thức ăn mua hải sản, này lệnh phó lê hành ở ngắn ngủi kinh ngạc rất nhiều, cũng có một tiêu muốn lảng tránh ý niệm. Ý niệm là tồn tại, nhưng hắn cũng không tưởng thực thi hành động, hắn cũng nhieu cung co mot tia muon lang tranh y niem thích phát sinh lệch lạc càng không thích bởi vì một chút thay đổi liền như lâm đại địch chính mình. Không có gì. Ta tới nấu cơm. Phó lễ hành cởi áo khoác, cuốn lên tay háo một bộ chuẩn bị nấu cơm tư thế. Đồng vũ vụ vốn dĩ liền không trông cậy vào phó lễ hành có thể đối nàng hỏi hàn thân cần. Hán thật muốn làm như vậy, nàng đều phải hoài nghi có phải hay không quỷ thượng thân. Chỉ là liền như vậy y tư y tư nói hai câu, so phía chính phủ còn phía chính phủ nói. Nàng cũng có chút tưởng trận trắng mắt Quả nhiên hắn không có tâm Hải sản chú ý chính là nguyên nước nguyên vị Hấp bạch trước đều thực mỹ vị Đại tôn hùn cũng bị hải sản quầy hàng lao bản xử lý tốt Một đốn cơm chiều chỉ tốn không đến nửa giờ liền làm tốt So trong tưởng tượng muốn mau rất nhiều Bởi vì phó lễ hành ở liêu chấp phương diện tinh chuẩn mà dựa theo phòng bếp phần mềm thực đơn tới Cho nên hương vị cũng thực hảo Tôm thịt tươi mới đặt nhà Có thể là chính mình trả giá lao động Đồng vũ vụ thế nhưng cảm thấy trầu này cũng không bại bởi yến kinh. Đại bài hải sản tiểu lầu xuất phẩm. Cơm chiều qua đi, phó lễ hành đi thư phòng. Bởi vì hắn ở nhà nhật tử cũng không phải rất nhiều, thông thường đều là cơm nước xong liền hướng thư phòng đi, cho nên đồng vũ vụ đối hắn này nhất cử động cũng không nhiều đẻ bụng Phó lễ hành lúc này đây đi thư phòng lại không phải làm công, mà là nhắm mắt lại vững vàng tự hỏi. Hắn không quá thói quen như vậy đồng vũ vụ càng không quá thói quen như vậy chính mình. Nghĩ đến tháng sau là nàng sinh nhật, tuy rằng đã nghỉ kỳ rồi phải cho nàng mua du thuyền, nhưng trải qua sự tình hôm nay, hắn suy nghĩ một lát, bắt thông đặc trợ điện thoại, gần nhất có đấu giá hội sao. Chu đặc trợ so vương trợ lý công tác muốn nhiều một ít, hiện tại đang ở Cảng Thành đi công tác, đồng nhiên nhận được lao bản điện thoại còn có chút không phục hồi tinh thần lại, cuối tuần Cảng Thành có đấu giá hội. Nghe nói muốn bán đấu giá kêu một bộ tên là nở kia quý vòng cổ. Chú nói, nhiều ít có thể bắt lấy. Dự tính 400 vạn đến 500 vạn bảng Anh. Chú đức tới. Chúng đặc trợ đi theo phó lễ hành bên người thời gian so vương trợ lý còn trường. Tự nhiên biết phó lễ hành muốn bán đấu giá châu áo, hoặc là là đưa cho thân mụ, hoặc là là đưa cho lão bà. Hắn ở trong lòng tính tính, hỏi do, tháng sau là thái thái sinh nhật, là làm quà sinh nhật đưa ra sao? Chú đặc trợ càng kinh ngạc, phó tổng, ngày hôm trước làm ta đi xem du thuyền. Chẳng lẽ du thuyền không phải quà sinh nhật sao? Phó lễ hành, không thể. Chú đặc trợ, thực xin lỗi quấy dày, không quá lý giải đỉnh cấp kẻ có tiền tặng lễ vật đều là đưa song phân. Bất quá này có phải hay không phó tổng đối thái thái bắt đầu để bụng tiết đấu, trước kia chuẩn bị quà sinh nhật nhưng không như vậy tỉ mỉ. Ngay hôm sau. Đồng vũ vụ bị đồng hồ bào thức đánh thức thời điểm, phát hiện phó lễ hành đã đi làm. Nàng một bên xuống lầu một bên còn ở nghi hoặc, chẳng lẽ hôm nay hắn có rất quan trọng công tác, không phải bình thường đều khoảng 7 giờ rơi giường sao, hiện tại mới 7 giờ liền ra cửa. Cứ việc trong lòng nhắc nhở chính mình không cần được một tức lại muốn tiến một thước, nhưng đồng vũ vụ vẫn là lén lút đi trên bàn cơm, trong phòng bếp đều nhìn thoáng qua, phát hiện không có tình yêu bữa sáng, biểu môi còn tưởng rằng hắn ngày hôm qua cảm động hôm nay lên sẽ cho nàng làm bữa sáng đâu. Một ngàn khối ngạch độ trên cơ bản đều sai hết, dư lại nhật tử phải là khẩn lương quần qua. Tủ lạnh chữ hàng cũng đủ nàng một người ăn, nhưng hơn nữa phó lệ hành liền rất huyền, người này không biết có phải hay không yêu xuống bếp, mỗi lần nấu cơm đều không suy xét thực tế tình huống, tựa như tôn mẹ còn ở khi giống nhau tiêu xài xa hoa lăng phí, rõ ràng liền hai người ăn cơm, nàng lượng cơm ăn lại tiểu hắn liền phải làm hai món chay hai món mặn mỗi lần cũng chưa ăn xong liền hắn như vậy cái soàn xoạt pháp nàng phía trước đi siêu thị mua về điểm này đồ ăn khả năng đều căng bất quá mấy ngày cái bại gia tử đang ở đồng vũ vụ thừa dịp trong nhà không người hùng hùng hổ hổ khi di động của nàng vang lên là lục nhân nhân mang đến mới vừa chuyển được điện thoại còn không có tới kịp nói một tiếng uy tiêu đầu liền một hồi bùng bùm báo Vũ vụ ngươi khẳng định còn không biết đi, ta cũng là mới nghe nói, vạn tiên sinh cư nhiên đã lập Di Trúc, tuy rằng nói này cũng không hiếm lạ, nhưng vạn tiên sinh mới hơn 50 tuổi à, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Di Trúc hắn sở hữu tài sản cơ hồ đều để lại cho vạn lâm ra cùng vạn phu nhân, chỉ cho vạn lê như một bộ biệt thự, vị trí còn thực hẻo lánh, còn có một ít cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể bất động sản, liền vạn thị chia hoa hồng đều không có phỏng chừng thêm lên tổng cộng cũng liên giá trị mấy ngàn vạn đi quá đáng thương thật là quá đáng thương hì hì hì hơn nữa nghe nói vạn lê như thị phi trong giá thú tử nàng vào không được vạn gia gia phả vốn dĩ vạn phu nhân có nghĩ thẩm vì nàng chuẩn bị một chút kết hôn đại sự còn chuẩn bị cho nàng ăn sinh nhật hiện tại phỏng chừng cũng ngâm nước nóng ngươi nói nàng có phải hay không tìm đường chết ta bất quá nhìn đến nàng quá đến không tốt ta liền vui vẻ đặt ở thường lui tới Đồng vũ vụ nhất định sẽ đi theo lục nhân nhân hảo hảo bắt quái một hồi, nhưng hôm nay hứng thú toàn vô. Chỉ có thể bắt được mấy ngàn vạn tài sản thực đáng thương sao. Kêu trong nguyên tác, nàng chỉ lấy đến mấy trăm vạn, chẳng phải là càng đáng thương. Lục nhân nhân cũng nhận thấy được đồng vũ vụ không có bắt quái hứng thú, cho rằng nàng vẫn là không ngủ cũng may ngan van tai san thuc đang thuong sao kia trong nguyen tac nang chi lay đen may tram ngơi, liền tuy tiện xả cái lý do treo điện thoại, thật sự là không muốn ăn cầu lương. Đồng vũ vụ nằm ở trên sofa, thức hảo. Hiện tại bên người một đám ví dụ đều ở nói cho nàng, nàng một khi bị hạ đường bị ly hôn về sau sẽ có bao nhiêu thảm. Bị đuổi đi ra vòng không có gì, nhưng nếu nào một ngày đã chịu những cái đó khinh thường tờ lặt tiệp tiểu tỷ mội thậm chí là vạn lê như châm trọng niềm mai, nàng không chút nghi ngờ, nàng khi đó nhất định sẽ để đào đi gặp phó lễ hành. Đồng vũ vụ đứng dậy, nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại còn rất sớm, 10 giờ chung không đến. Nàng có thể đi phó thị cấp phó lễ hành đưa hầm canh, giữa trưa hai người còn có thể tại hắn văn phòng cùng nhau ăn đốn cơm trưa. Đương nhiên, nàng sẽ không có cơm nước xong liền chạy lấy người tự giác. Tìm cái lý do lưu lại, ở hắn phòng nghỉ hoặc là trong văn phòng tiêu ma một buổi trưa, có lẽ cơm chiều có thể ở bên ngoài ăn. Đây cũng là thực hoàn mỹ hẹn hò, quan trọng nhất chính là, ở bên ngoài ăn cơm nói, khẳng định sẽ không từ nàng tới mua đơn. Từ từ nàng như thế nào như là cỏ ăn cỏ uống không trả giá cảm tình cạn bã đồng vũ vụ trù nghệ liền xào cái đồ ăn đều quá sức càng đừng nói hầm canh nàng không hề tâm lý gánh nặng bắt thông phó phu nhân điện thoại kia đầu thực mau mà liền tiếp lên ngữ khí nhẹ nhàng thân thiết vũ vụ có chuyện gì sao mẹ kỳ thật ta cũng không có việc gì chính là nghị trong khoảng thời gian này lễ hành công tác đến đã khuya thật sự là thực vất vả hôm nay ta tưởng cho hắn đưa cơm trưa Thuận tiện hầm cái canh cho hắn bổ bổ thân mình. Đồng vũ vụ đã sớm luyện liền trận mắt nói dối cũng sẽ không mặt đỏ bản lĩnh. Hôm nay ta rất sớm liền liền dậy, tưởng hầm canh, kết quả đều thất bại. Chủ yếu là tưởng cùng tôn mẹ lấy kinh nghiệm học hạ hầm canh bản lĩnh. Phó phu nhân vừa thấy thời gian, nay đều 10 giờ chung, ly cơm chưa thời gian chỉ có hai cái giờ. Vũ vụ chưa từng có hạ quá bếp, này nếu là hầm canh, khi nào có thể tới khẩu. Này hầm canh lại không phải một lát liền có thể học được, như vậy đi, ta hiện tại khiến cho phòng bếp hầm canh, lại làm vài món thức ăn, làm tốt về sau làm tài xế cho ngươi đưa qua đi, ngươi xem được chưa? Kia thật tốt quá, mẹ, ngài không biết, ngày hôm qua lễ hành nói muốn ăn hải sản, ta cố ý đi ra ngoài mua, kết quả mua trở về hải sản giống như đều không mới mẻ, lòng ta thật không dễ chịu, hắn bình thường công tác như vậy vất vả mấy ngày nay khả năng cũng chưa ăn được. Phó phu nhân suy nghĩ một lát, nói, vừa lúc ngày hôm qua có bằng hưu không vận đưa tới một dương hải sản, ta cùng người ba cũng không yêu ăn, chờ hạ làm tài xế đều thuận tiện đưa qua đi. Đương đồng vũ vụ đứng ở cửa, nhìn tài xế từ cốp xe một dương một dương hướng trong dọn khi, đột nhiên ý thức được, nàng còn quá tuổi trẻ, không hiểu đến từ mụ mụ ái có bao nhiêu thâm trầm. Nói tốt chỉ là hầm canh cùng đồ ăn, hải sản chỉ là một dương đâu. Hiện tại chỉ là hải sản đều có hai dương, càng miễn bàn mặt khác trái cây đồ ăn, vốn đang có chút trống vắng tủ lạnh lập tức cấp tắc đến tràn đầy, cơ hồ một chút khe hở đều không để lại, đồng vũ vụ đứng ở tủ lạnh trước, vẻ mặt thoả mãn, nàng cảm nhận được độn vật phích vui sướng. Kế tiếp, nàng hẳn là không cần vì mua đồ ăn mà thống khổ đi. Bà bà thật tốt, nam nhân chính là nữ nhân thiên địch, chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân, bà bà thật chi kỷ. Phó phu nhân đưa lại đây đồ ăn cũng thực phong phú, ước chừng tam vân hai tố, còn có một cái canh, đồng vũ vụ trước đó đã cùng phó lễ hành đánh quá điện thoại, được đến đồng ý về sau, lúc này mới dẫn theo mấy cái hộp cơm lên xe hướng phó thị. Từ trên xe xuống dưới, vương trợ lý liền chờ ở một bên, rất có nhãn lực thấy tiếp nhận nàng trong tay hộp cơm, đảm đường khuôn vắc công. Ở đi vào cửa thang máy khẩu khi, vừa lúc đụng phải phó lễ hành phiên dịch bí thư ngại đạt phó lễ hành có mấy cái bí thư các tư này trước đồng vũ vụ đều gặp qua các nàng nội bộ nàng nhìn không thấu quang từ mặt ngoài tới xem các đều có thể lực cường lại an phận thủ thường ngài đạt đĩnh bụng to đồng vũ vụ rốt cuộc vài tháng không gặp nàng lần trước thấy nàng nàng vẫn là bình thản bụng nhỏ an mặc chức nghiệp trang chân giấm hận trời cao hôm nay này vừa thấy an mặc thai phụ trang chân giấm dày đế bằng cơ hồ cũng không như thế nào hóa trang theo trước đối lập tương phản thật sự quá lớn, đều thiếu chút nữa không nhận ra tới. Người mang thai mấy tháng lạc. Ba người đi vào thang máy, vương trợ lý thực tự dắt tu giac đứng ở bên trong, đem không gian đều tận khả năng để lại cho mặt khác hai nữ nhân nói chuyện thiếm. Ngài đạt một tay đỡ eo, cả người đều tản ra sắp làm mẹ người hiển từ quan hoàn, tám nguyệt lạp. Lần trước tới chưa thấy được người ta còn buồn bực đâu. Phó Thái, ngày đó ta vừa lúc đi sản kiểm. Bài cái đội đều bài một buổi sáng. Ngài đặt nghĩ nghĩ lại nói, ta đủ tháng về sau liền chuẩn bị hưu nghỉ sanh, nhân sự bộ bên kia đã chiêu đến tân nhân, tạm thời sẽ tiếp nhận công tác của ta. Lại muốn tới tân nhân. Trước kia đồng vũ vụ khả năng còn sẽ có điểm nguy cơ cảm, hiện tại hoàn toàn đã không có, nàng khoảng thời gian trước suy đoán phó lễ hành ở bên ngoài có người, cũng không hoài nghi quá lien chuan bi huu nghi xanh nhan sẽ cùng bí thư cấp giới làm đến một thu cap duoi lam đen mot khoi đi, phó lễ hành người này công tư phân minh. Ở công tác thượng rất có nguyên tác, bá đạo tổng tài cùng tiểu tiếu tiểu bí thư như vậy tình tiết phát sinh ở ai trên người, đều không thể sẽ phát sinh ở trên người Hán, nàng có thể lấy cái đầu trên cổ đảm bảo. Ngài đã thấy đồng vũ vụ trên mặt không hề gọn sóng, trong lòng thực hâm mộ nàng. Chân chính tự tin nữ nhân chính là như vậy đi. Nàng còn nhớ rõ trước kia một vị tiền bối bí thư, lớn lên cũng thật xinh đẹp, công tác năng lực cũng rất mạnh, khi đó phó tổng cũng tiếp nhận công ty. Cái này bí thư liền nổi lên tâm tư khác, không bao lâu đã bị xa thải. Khi đó Phó Tổng tuy rằng tiếp nhận công ty, nhưng đại bộ phận thời gian đều ở hải ngoại đi công tác. Công ty công nhân đối hắn thủ đoạn cũng không phải rất rõ ràng. Một ít nam đồng sự còn ở ngầm thảo luận, nôn luận rất là thanh tửi. Nói cái gì ngủ cả đêm lại không mệt, nói cái gì dưỡng cái tiểu tam tu khac khong bao lau đa bi sa thai khi đo pho tong tuy rang tiep nhan không tồi. su con o ngam thao luan non luan rat la thanh tuoi noi cai gi ngu ca đến 3 năm trước đây, Phó Thái Thái lấy vị hôn thê thân phận bồi Phó Tổng tham gia công ty họp thường niên. Đó là rất nhiều công nhân lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ai không vì chi kinh diễm. Châu Ngọc ở trước, phó tổng là điên rồi mới có thể coi trọng mặt khác ngói thạch. Mang thai có phải hay không thực vất vả? Đồng vũ vụ nhìn ngải đạt này cao cao phồng lên bụng to, thực sự có chút sợ hãi. Ngải đạt bất đắc dĩ gật đầu, đúng rồi, phó thái, người có nhận thức hay không rất có danh làm Mỹ dung phương diện này bác sĩ, có thể tiêu trừ có thai văn cái loại này. Có thai văn? Đồng vũ vụ hồi ước một chút, ta không có gì ấn tượng, người làm sao vậy? Từ tháng trước bắt đầu ta cái bụng liền rất ngứa, đồ du lau xương cũng đều vô dụng, hiện tại bụng cùng dưa hấu ra giống nhau, ta đều vội muốn chết. Mang thai về sau ta tận lực ở khống chế thể trọng, nhưng ăn nhiều một chút, ngày hôm sau lên đều sẽ trực tiếp trọng hai cân. Ngài đạt vốn đang tưởng nói một chút mặt khác thân thể thượng biến hóa, nhưng kịp thời mà nhìn đến thang máy kính diện bích làm phông nền vương trợ lý chỉ có thể đem lời nói cấp nghẹn trở về. Đồng vũ vụ suy nghĩ một chút dưa hấu ra là bộ dáng gì, lại nghị nghị chính mình bình thản bóng loáng bụng nhỏ, tức khác đối mang thai sinh hài tử chuyện này mất đi hơn phân nửa hứng thú. Vì cái gì mang thai sinh hài tử không phải nam nhân đâu. Thẳng đến đồng vũ vụ vào tổng giám đốc văn phòng, còn ở vì mẫu thân vĩ đại mà cảm thán. Vương trợ lý giống như vất vả cần cụ tiểu hoang mật, Đem đồng vũ vụ mang đến hộp cơm nhất nhất đặt ở văn phòng trên bàn trà, theo sau liền rất có nhãn lực thấy lui đi ra ngoài, liên tưởng đến mặc dù nghỉ trưa thời gian cũng có một ít giám đốc khả năng sẽ qua tới tìm phó tổng, hắn lại chi kỷ quản lý giám đốc văn phòng trên cửa xin đừng quấy giày đèn cấp tấn lượng. Phó lễ hành vốn dĩ đối hôm nay cơm trưa cũng không có cũng không dám ôm coi chờ mong, nhưng đứng ở bàn trà trước, nhìn phong phú lại sắc hương vị khong dam om co cho đầy đủ cơm trước khi hắn cũng khó được mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu. Đồng vũ vụ sẽ không xuẩn đến độc tài công lao, ở trung nghệ phương diện này nàng có mấy cân mấy lượng, đứng ở bên cạnh vị này cậu nam nhân so với ai khác đều rõ ràng. Là nhà cũ sư phó cùng tôn mẹ cùng nhau làm. Đồng vũ vụ mím môi, lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền, hôm nay cùng mụ mụ gọi điện thoại nói chuyện thiếm, không biết như thế nào liền cho tới ăn cơm sự tình thượng, mẹ cũng là quá lo lắng chúng ta khiến cho phòng bếp hầm canh lại làm tốt đồ ăn đưa lại đây. Phó lễ hành trước kia cũng không cảm thấy tôn mẹ nấu ăn tay nghề thật tốt, trải qua mấy ngày nay, liền hắn nhìn này đó đồ ăn đều sẽ ngón trỏ đại động, càng đừng nói miệng đều mau đạm ra điểu đồng vũ vụ. Hai vợ chồng ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Như thế nào có cổ chung dược vị? Ăn cơm trước uống chen canh, đồng vũ vụ uống uống liền phát giác không thích hợp tới, này canh có phải hay không thả rất nhiều thuốc bổ? Phó lễ hành ăn tương cũng tương đối văn nhã, hắn là không yêu ăn canh, nhưng nhìn thê tử đã cho hắn thịnh một chén, liền chỉ có thể căng ra đầu uống lên. Ấn! Đồng vũ vụ đảo cũng không phản cảm, ngược lại suy nghĩ khởi chính mình sinh Lý Kỳ liền tại hạ chú khi, nội tâm còn dâng lên một cổ nhàn nhạt cảm động. Nàng sinh Lý Kỳ khả năng phó phu nhân nhớ rõ so nàng còn lao, ở không kết hôn trước kia, nàng đại di mụ đến thăm khi tổng hội có như vậy một hai ngày là ở trên giường một bên máu chạy thành sông một bên nằm thi chắn đời quá khó tiếp thu rồi chỉ có phân nhất định phải có thể cứu nàng mạng chó một cái kết hôn về sau phó phu nhân biết nàng mỗi phùng sinh lý kỳ đều sẽ khó chịu luôn là sẽ cho nàng bổ thân thể thực thuốc bổ bổ đổi tới các loại quý báu nguyên liệu nấu ăn giống nước chảy giống nhau đưa đến hôn phòng hiện tại nàng tới chu kỳ sinh lý cũng vẫn là cac loai quy bao nguyen có điểm không thoải mái nhưng so với từ trước Thật sự hảo quá nhiều quá nhiều. Phó phu nhân khả năng cũng nghĩ đến điểm này, mới có thể làm tôn mẹ ở canh phóng đồ bổ đi. Đồng vũ vụ ngẩng đầu, vừa lúc thoáng nhìn phó lễ hành ở nhũ mày ăn canh, nghĩ thầm, liền hướng về phía nàng, cái này bà bà, nàng đều không thể ly hôn. Người trước kia giữa chưa ở công ty giống nhau cơm chưa ăn cái gì nha. Đồng vũ vụ ở uống lên một chén canh về sau, dạ dày liền có điểm căng, liền thả chậm ăn cơm tốc độ. Bắt đầu tìm đề tài cùng phó lễ hành nói chuyện thiếm. Sẽ làm trợ lý đi đính thương vụ phân ăn. Công ty không có nhà ăn sao. Đồng vũ vụ đối phó thị bên trong kết cấu cũng không phải thực hiểu biết. Này liền nhiều rất nhiều cùng phó lễ hành nói chuyện thiếm đề tài. Dự tính năm nay cuối năm hoặc là đầu năm thương lượng thảo cái này phương án tính khả thi. Phó nhieu rat nhieu cung pho le hanh noi chuyen phiem đe tai hành nghiêm trang mà vì nàng giải thích nghi hoặc. Hiện tại phó thị office building diện tích đã bao hòa tạm thời còn không không ra nơi sân tới làm nhà ăn. Nếu là công ty làm nhà ăn nói, liền có thể cho ngươi khai tiểu táo lạc. Đồng vũ vụ sẽ không liền phó thị phát triển đi thăm dò hắn điểm mấu chốt, quỷ biết hắn có phải hay không cái loại này thực phản cảm phu nhân tham gia vào chính sự cầu nam nhân, đính thương vụ phần ăn khẳng định ở dinh dưỡng phương diện này làm được không như vậy đúng chỗ. Con hảo, phó lễ hành không nói chính là, dù sao so hiện tại ở nhà ăn cơm chiều là cường chút. Cơm nước xong về sau, đồng vũ vụ thực tự giác mà bắt đầu thu thập hộp cơm, tuy rằng trong văn phòng có để thở thiết bị, nhưng nàng vẫn là cảm thấy trong phòng có vứt đi không được trung dược hương vị, dứt khoát đứng dậy đi vào cửa sổ trước, mở ra cửa sổ, hắn văn phòng ở vào cao lầu tầng, từ phía trên hướng phía dưới xem, liền tính không có bệnh sợ độ cao, chân cũng sẽ nhún ra. Chỉ là không biết hôm nay sao lại thế này, cơm nước xong cảm giác nóng quá. a, Xoay người lại. Vừa lúc nhìn đến phó lễ hành đứng dậy cởi tay trang áo khoác, hắn cũng thực nhiệt đi. Sao lại thế này, rõ ràng nàng vừa rồi tới đi ở bên ngoài hành làng khi, còn cảm thấy phó thị khí lạnh khai đến quá đủ, cánh tay thượng nổi ra gà đều toát ra tới. Đồng vũ vụ tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới kêu hầm canh, không biết nghi toi kia ham canh khong biet pho phu nhân phân phó tôn mẹ hướng trong thả nhiều ít bổ liêu. Phó lễ hành vốn dĩ cho rằng cơm nước xong về sau, đồng vũ vụ liền sẽ trở về. Nhưng nàng ngồi ở trên sofa không núp ních, hắn cũng liền không hào thúc giục nàng. Đồng vũ vụ cảm giác được đến phó lễ hành ngẫu nhiên thổi qua tới ánh mắt, lại một lần vì thằng nam khó hiểu phong tình cảm thấy tuyệt vọng. Hắn liền mặt ngoài công phu đều không làm, chẳng sợ nói câu lời khách sáo lưu nàng cũng không tồi à. Ngươi có tiền ngươi là lao đại, được rồi bá. Ngươi hôm nay tan tầm về sau có xã giao sao. Đồng vũ vụ dứt khoát chủ động đứng dậy đi vào hắn bàn làm việc trước. Đôi tay trống ở cái bàn bên cạnh, tươi cười mình diễm hỏi hắn. Phó lễ hành nghi hoặc, có việc. Ân, nếu là ngươi không có xã giao nói, ta tưởng ước ngươi ăn cơm lại xem một hồi điện ảnh. Không biết phó tổng có hay không thời gian. Đồng vũ vụ chắc chắn phó lễ hành đêm nay tuyệt đối không có xã giao. Lấy nàng đối hắn hiểu biết, nếu hắn không rảnh, hắn sẽ nói thẳng, mà không phải trái lại hỏi nàng có chuyện gì, nội tâm có nắm chắc, nàng tươi cười độ cung lớn hơn nữa. Ta nhìn đến nhân nhân ở bằng hữu vỏng phơi điện ảnh phiếu, liền nghĩ đến chúng ta đã lâu đã lâu không cùng đi xem điện ảnh, thượng một lần xem điện ảnh giống như còn là kết hôn trước đi. Nàng cùng phó lễ hành chi gian hẹn họ số lần thiếu đến đáng thương, giống xem điện ảnh loại này khi trường vì hai cái giờ hoạt động, đối phó lễ hành như vậy người bận rộn tới nói đều thực xa xỉ. Trước kia nàng hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ để như vậy yêu cầu. Nhưng sự thật chứng minh hắn có lẽ cũng không cần một cái nghe lời hiểu chuyện lại dịu ngoan thế tử. Nàng cùng phó lễ hành chỉ xem qua một lần điện ảnh, nàng đã không nhớ rõ xem chính là cái gì điện ảnh, khi đó nàng nội tâm sợ hãi, sợ hãi lại vui sướng, sợ hắn là nhất thời hứng khởi tưởng chơi nàng, nhưng nội tâm vẫn cứ có một kia cho mong hắn là nghiêm túc. Mãi cho đến hiện tại, chẳng sợ nàng đã biết nguyên tắc cốt truyện, nàng đối phó lễ hành tồn đều là cảm kích tâm tình. Người này một tay đem nàng lôi ra khốn cảnh, cho nàng một cái ra, cho nàng vô số người hâm mộ thế kỷ hôn lễ. Cho nên, không muốn ly hôn, rất lớn trình độ thượng là không muốn mất đi như vậy sinh hoạt, rất nhỏ trình độ thượng, nàng cũng biết, chính mình không bao giờ sẽ gặp được cái thứ hai phó lễ hành. Phó lễ hành đối xem điện ảnh cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, chỉ là nghĩ vậy đoạn thời gian nàng vì hắn trả giá, đặc biệt là vì khẩu vị của hắn nàng có thể chạy tới chợ bán thức ăn hắn không phải người gỗ nàng tâm ý hắn có thể cảm giác được hảo đồng vũ vụ trong lòng lén lút vì phó lễ hành phối hợp điểm cai tán vậy thật tốt quá đồng vũ vụ vui mừng lộ rõ trên nét mặt xem điện ảnh là thật sự vui vẻ nhưng càng vui vẻ chính là hôm nay cơm chiều có tin tức cùng phó lễ hành một khối ăn cơm xem điện ảnh hắn sẽ không làm nàng bỏ tiền ở kéo gần phu thê cảm tình đồng thời còn giải quyết cơm chiều vấn đề, ai không cao hứng đâu. Được một tức lại muốn tiến một thức cái này từ dùng ở đồng vũ vụ trên người nhất thích hợp bất quá, phó lễ hành mới vừa đáp ứng, nàng liền lập tức lại đề ra kiến nghị, ta xem thời tiết dự báo nói buổi chiều muốn trời mưa, nếu không ta liền không quay về đi, ở chỗ này bồi ngươi đi làm, ngươi yên tâm, ta sẽ không quay rầy ngươi, ngày mưa lộ hoạt, ta cũng không dám lái xe lên đường. Phó lễ hành xem bên ngoài sắc trời chầm thấp, Đích sắc có một loại mây đen áp thành dấu hiệu. Hán điểm phía dưới, Hảo, hiện tại còn sớm, hoặc là ngươi đi phòng nghỉ ngủ cái ngủ trưa. Nay Tổng Giám Đốc văn phòng diện tích rất lớn, ở vách tường nơi đó có một phiên án môn, trong môn mặt đó là phòng nghỉ. Đồng Vũ vụ lại một lần gan thực phì đưa ra mời, ngươi cùng ta cùng nhau ngủ cái ngủ chưa đi, ta xem ngươi hôm nay giống như rất sớm liền rời giường đi làm, giữa trưa tiểu ngủ một lát chậm chế không được cái gì công tác. Hơn nữa buổi chiều đi làm tinh thần cũng sẽ tăng tốt. Phó lễ hành cũng không có càng quen, bất quá đêm qua rất khó đến mất ngủ, vẫn luôn ở trên giường lăn lộn đến 2-3 điểm mới miễn cưỡng co buồn ngủ, buổi sáng 6 giờ tả hữu liền tỉnh. Muốn nói hắn không mệt mỏi đó là không có khả năng, ý niệm ở dao động, hắn ngử một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Đây là đồng vũ vụ lần đầu tiên đi vào phó lễ hành trong văn phòng phong nghỉ, đẩy ra cùng vách tường giống nhau môn. Phòng nghỉ bài trí phi thường đơn giản, đại khái cũng chỉ có mười mấy bình phương. Trên giường đồ dùng bảo khiết A mỗi cái cuối tuần sẽ đổi hai lần. Phó lễ hành nói, tuy rằng hắn trước nay không ở phòng nghỉ ngủ quá rác. Ấn, đồng vũ vụ cơ hồ đều sẽ không mang trang ngủ trưa, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, tổng không thể ở chỗ này tháo trang sức đi, vì thế cũng chỉ có thể nhẫn mại lên giường. Phó lễ hành mét 1m80 mấy vóc dáng cao. Đồng vũ vụ cũng không thấp, này phòng nghỉ giường chỉ có 1m5 tả hữu, hai người nằm ở mặt trên cũng lược hiện có quáp, bọn họ hôn phòng phòng ngủ chính giường lớn có 2m1, không có đối lập liền không có thương tổn, liền phó lệ hành cái này sắt thép thẳng nam đều có một kia không được tự nhiên. Ta hôm nay tới mot khong co đoi lap lien khong co thuong ton lien pho le hanh cai nay sat thep thang nam đeu co mot kia khong đuoc tu nhien ta hom nay toi cong ty trên đường, nghĩ tới lần đầu tiên bổi người tham gia họp thường niên, Đồng vũ vụ nằm ở bên cạnh hắn, ngựa khí hoài niệm, khi đó ta cái gì cũng đều không hiểu cũng không biết nên xuyên cái gì lễ phục thích hợp, ở nhà dối giám đã lâu, ngươi khẳng định không biết ta có bao nhiêu khẩn trương. Lần này nàng nói chính là lời nói thật, Phó Lê Hành Vĩnh Viễn cũng sẽ không biết, đường hắn đưa ra hy vọng nàng bồi hắn cùng nhau tham dự Phó Thị họp Thường nhìn khi nàng một buổi tối cũng chưa ngủ. Này 25 năm trong cuộc đời, trừ bỏ ba mẹ rời đi kêu đoạn thời gian, đó là nàng lần đầu vì người ngoài trắng đêm khó miên. Nàng không ngốc, Cũng là kia một lần nàng mới cảm nhận được, phó lễ hành là thật sự muốn cưới nàng. Hiện tại còn sẽ khẩn trương sao? Phó lễ hành hỏi nàng. Một chút. Đồng vũ vụ tự nhiên mà ôm cánh tay hắn, khả năng quá hai năm thì tốt rồi. Có thể là ta tới quá ít, ta như vậy lại đây cho ngươi đưa cơm, ngươi có thể hay không phiền nha? Phiền. kia đảo không đến mức, chỉ là phó lễ hành trong lòng đích sắc có khắc thường cảm xúc, hắn trầm tư trong chốc lát, nói. Sẽ không, ngươi là phó thái thái. Thật vậy chăng, ngươi nếu là không chê ta phiền, ta về sau liền thường xuyên. Không, ngậu nhiên lại đây cho ngươi đưa cơm, ta biết thường xuyên tới nói khả năng sẽ ảnh hưởng đến công tác của ngươi. Ấn, nàng là hắn thái thái, muốn tới công ty xem hắn cho hắn đưa cơm, hắn không thể ngăn đón. Húng chi loại sự tình này cũng hoàn toàn không thảo người ghét, nàng luôn luôn đều thực hiểu đúng mực. Mắt thấy phó lễ hành nói chuyện phiếm hưng thú cũng không cao đồng vũ vụ cũng liền không nói nữa nàng nhắm mắt lại khả năng có ngủ chưa thói quen không một lát liền ngủ rồi nghe bên thai truyền đến đều đều tiếng hít thở phó lễ hành lúc này mới mở mắt rũ mắt liếc nằm tại bên người đồng vũ vụ liếc mắt một cái nàng hôm nay ăn mặc vô tay háo váy liền áo phía trước cổ áo khai đến tương đối thấp nàng ngủ cũng không thành thật không trong chốc lát động tắc liền rất kỳ quái lộ ra phía trước tảng lớn phong cảnh hắn đôi mắt thâm trầm hít sâu một hơi Như thế nào cảm giác hôm nay có điểm nhiệt, là không khai khí lạnh sao. Mặc danh tâm tình bực bội, hắn dứt khoát tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, không có đánh thức đồng vũ vụ, lúc này mới đi vào phòng nghỉ độc lập buồn vệ sinh, muốn rửa cái mặt đề lên đồng, đuổi rất khô nóng, nào biết còn không có tỉnh táo lại, đứng dậy nhìn về phía bồn rửa tay thượng gương, hắn thế nhưng chảy máu mũi. Cùng lúc đó, phó phu nhân cũng chuẩn bị ngủ trưa, nằm ở trên giường. Nhớ tới sự tình hôm nay nhẹ nhớ hạ mày. Con dâu nói Nhi tử chủ động đưa ra muốn ăn hải sản. Đây là rất khó đến sự. Phải biết rằng Nhi tử rất ít sẽ để phương diện này yêu cầu. Nhất định là đói bụng. Nhưng Nhi tử đang độ tuổi xuân. Tuổi trẻ khí thịnh như thế nào sẽ đói? Đó chính là khí huyết mệt. Mệt mới có thể đói. Đến bổ. Con dâu cũng là. Sinh Lý Kỳ cũng không mấy ngày rồi. Mấy ngày nay đến hảo hảo điều dưỡng. Này hai vợ chồng cựu biệt thắng tân hôn. Trong nhà lại không có ở nhà A Di nàng cái này làm trưởng bối ra mặt cũng không hậu đến làm nhi tử con dâu kiềm chế điểm, cũng chỉ có thể thông qua loại này thực bổ phương thức giúp bọn hắn điều điều khí huyết. 031. Phó lễ hành này ba mươi mấy năm nhân sinh, đều có ký ức tới nay, đây là lần đầu chạy móng mũi, la lan đau chay mau mui han kinh ngạc không kịp. Đồng vũ vụ kỳ thật cũng không hảo đi nơi nào, nàng vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được thực nhiệt, bất quá ngủ về sau thì tốt rồi rất nhiều. Nhưng muốn mệnh chính là, nàng làm một giấc mộng, vẫn là không thể miêu tả mộng. Đó là nàng cùng phó lễ hành đem tân hôn. Về phó lễ hành vì cái gì cưới nàng, sau lưng có cái gì mục đích, có cái gì tấm màn đen, không chỉ là người ngoài ở đoán, đồng vũ vụ cũng là bất ổn. Nàng biết chính mình sinh đến cực hảo, này một khuôn mặt là nàng lớn nhất ưu thế, nhưng nàng cũng không có ngốc bạch ngọt đến cho rằng phó lễ hành là coi trọng nàng mặt, tiện đà đỉnh áp lực đem nàng cưới về nhà. Trên thế giới này đương nhiên là có vì một chương điên đảo chúng sinh mặt phấn đấu quên mình, thà rằng dâng lên tánh mạng cũng cam nguyện ngu xuẩn, nhưng phó lễ hành tuyệt đối không phải là người như vậy. Từ hắn nước nàng đem du Tokyo đến đêm tân hôn, hắn đối nàng đều thực thân sĩ, thân mật nhất cũng bất quá là hôn môi. Nàng thậm chí nghĩ tới, nàng có phải hay không đụng phải lửa hôn chết gay. Ở nếm tới rồi phó lễ hành vị hôn thê ngon ngọt về sau, nàng đã hoàn toàn không có hạ cối mặc dù có cái này suy đoán tựa hồ cũng không cần quá nhiều tâm lý day rủa liền thản nhiên tiếp nhận rồi chính là đêm tân hôn lúc sau cái này nói chuyện không đâu suy đoán hoàn toàn từ nàng trong đầu biến mất cái này ban đêm hắn bồi bạn bè thân thích uống lên một ít rượu cả người còn thanh tỉnh trở lại cùng nàng hôn phòng hắn còn có lý trí đi vọt cái lạnh đương hắn đi vào bên người nàng khi nàng khẩn trương hắn vẫn là như vậy bình tĩnh bọn họ hai người ở đêm tân hôn phía trước Tổng cộng cũng bất quá liền thấy 7-8 thứ mặt, thật sự không tính thủ. Đồng vũ vụ còn đang suy nghĩ, hôm nay buổi tối có thể hay không cái gì đều sẽ không làm. Rõ ràng, nàng xem nhẹ nam nhân tại đây loại sự thượng nhiệt tình. Phó lễ hành từ nhỏ đến lớn tiếp thu đều là khai sáng giáo dục, hắn giữ mình trong sạch, nhưng cũng không có giống rất nhiều nam nhân giống nhau yêu cầu bạn lưu cần thiết là lần đầu tiên, đường hắn phát giác không thích hợp tới khi, nàng đã đau đến nói không ra lời ở tóc đều nước mồ hôi khi nàng cảm giác được hắn ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn nụ hôn này cũng không phải trượng phu ở phát hiện thê tử là lần đầu tiên khi hưng phấn cùng đắc ý nàng có thể cảm giác được hắn chỉ là ở hướng nàng tỏ vẻ xin lỗi phó lễ hành từ toa lét ra tới lơ đãng mà liếc đồng vũ vụ liếc mắt một cái chỉ thấy nàng đôi tay vô ý thức mà bắt lấy khăn trải giường một chút một chút bưng ra lại chậm rãi buộc chặt hắn có chút nghĩ hoặc Để sát vào xem, nàng gương mặt tường đỏ, dây tiếp theo khỏe miệng giật ra than nhẹ thanh, chẳng lẽ là sinh bệnh, phát sốt? Phó lễ hành do ra tay vô ở cái chán của nàng thượng, nhiệt độ cơ thể là bình thường, kia nàng là làm sao vậy, nhận giường vẫn là nơi nào không thoải mái. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định không đánh thức nàng, hắn không phải bác sĩ, thật sự vô pháp phân biệt nàng giờ phút này trạng thái, vẫn là chờ nàng tỉnh về sau rồi nói sau, nếu thật sự không thoải mái. Lại thỉnh gia đình bác sĩ tới cũng không muộn. Đồng vũ vụ tỉnh lại thời điểm, hồi tưởng khởi làm cái kia rất thật mộng, gương mặt vẫn là có chút nóng lên, kỳ thật không nên xưng làm mộng, rốt cuộc kia đều là chân thật phát sinh quá. Nàng như thế nào sẽ làm loại này mộng? Xem ra nàng yêu cầu thanh tỉnh một chút. Trong bao có phun sương mù, phun thượng cả người sẽ thoải mái thanh tân rất nhiều, chăng cũng sẽ không hoa, chờ lý trí thu hồi nàng lại thuận tiện bổ cái trang lúc này mới đi ra phòng nghỉ phát hiện phó lễ hành đã tích cực mà đầu nhập đến công tác chúng công tác trung nam nhân nhất xoáy khí đồng vũ vũ đứng ở một bên thưởng thức đủ rồi nhà mình lão công trầm mê kiếm tiền cho nàng mua bao anh tuấn bộ dáng sau lúc này mới đi đến sofa trước ngồi xuống lấy ra di động trộm mà chụp phó lễ hành công tác bộ dáng xác định sẽ không lộ ra cái gì thương nghiệp cơ mật mà bộ dáng của hắn cũng đủ nam thần sau Nàng còn cho hắn tuyển phi thường thích hợp lựa kính, lúc này mới hoài nhảy nhót tâm tình đã phát bằng hưu vọng. Tham ban. Vô cùng đơn giản mà liền hai chữ, đã tú ân ái cũng sẽ không quá lảo. Phó lễ hành ở công tác, đồng vũ vụ liền sẽ không đi tìm hắn nói chuyện phiếm, nhưng một người ngồi ở chỗ này xem di động cũng thực nhảm chán, nghĩ tới nghĩ lui, liền dứt khoát đi bên ngoài đi bộ đi bộ, tốt nhất làm này công ty một ít công nhân biết lao bản nương tới, nàng la biết đến. Phía trước có một vị bí thư đối phó lê hành có kia phương diện tâm tư, ở hôn trước có một lần bọn họ hai người đi ra ngoài ăn cơm khi, vị kêu bí thư còn gọi điện thoại tới, nữ nhân giác quan thứ sáu phi thường. Chuẩn, nàng lúc ấy liền nhận thấy được vị kêu bí thư lòng mang ý xấu tưởng cậy góc tường, lại hoặc là nói muốn hôn cái tỉnh nhân đương đương. Nàng lén lút làm người đi tra xét, xác định chính mình suy đoán không sai về sau, ở cùng phó lê hành gặp mặt sau không giấu vết mách lẻo giống phó lễ hành như vậy trầm mê công tác sắt thép thẳng nam trừ phi cái kia bí thư đánh bạc mặt chủ động cùng hắn cầu ấm dường, bằng không hắn khẳng định phát hiện không ra quả nhiên không bao lâu nàng liền nghe nói vị kia bí thư bị sa thải ai biết hiện tại này trong công ty có hay không không biết xấu hổ lại không có nửa điểm tự mình hiểu lấy người tứ cặp này đồng vũ vũ đi vào hắn án thư cầm lấy hắn cái ly liền đi ra văn phòng phó lễ hành chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua biết nàng tưởng cho hắn pha trà sau, lại tiếp tục túi đầu công tác. Nay lâu một nước trà gian trà bao chủng loại rất nhiều, còn có chuyên môn cung cấp công nhân đồ ăn vặt quài, hơn nữa ly tổng giám đốc văn phòng cũng có chút khoảng cách, cho nên bình thường công tác không bận rộn như vậy khi, một ít gan lớn công nhân cũng sẽ trộm chạy đi lên kéo lông dê. Đương đồng vũ vụ đứng ở nước trà trước đài cấp phó lễ hành hướng pha trà diệp, tẩy trái cây khi, đã có không muốn lộ ra tên họ công nhân trộm chụp được nàng ảnh chụp. Hơn nữa nặc danh phát tới rồi trong đám công nhân. Ở nước trà gian đụng phải phó thái, hình như là tự cấp phó tổng pha trà. Một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau, các công nhân đều bắt đầu nặc danh ở trong đàn hải lên. Dù sao cái này trong đàn cũng không có phó tổng trở lên cấp bậc cao tầng, bắt quái một chút lao tổng thái thái Mỹ Mạo, hẳn là không ai sẽ tra đồng hồ nước. Như vậy Mỹ Mạo là chân thật tồn tại sao? Chúng ta phó thái thật sự không phải tuyệt mỹ nữ minh tinh sao? nói vậy nữ minh tinh nơi nào có phó thái có khí chất ngươi đây là lên mặt trăng ăn vạ. ô ô ô phó thái này một thân hảo hảo xem a có hay không cái nào tập mị biết đây là cái nào thẻ bài ta mới vừa nhìn là 20 nhận được ta thật là phiêu cũng dám xem cái này giới vị váy mố bảo đời trước mua biểu hiện muốn năm vàng bieu hien muon nam va nhieu Đồng vũ vụ cũng không biết chính mình ảnh chụp đã bị phong tới trong đám công nhân, cái này công nhân đàn trên cơ bản đều là nữ công nhân, đại gia ghé vào cùng nhau thảo luận đơn giản chính là quần áo dày tiểu dáng, cùng với suy đoán một chút son môi sắc hảo, đại khái là đồng vũ vụ như vậy phu nhân nhà giàu ly các nàng sinh hoạt quá xa, mà các nàng cũng thiện lương đáng yêu, mặc dù cùng đồng vũ vụ cũng không quen biết, cũng đều sẽ ghé vào một khối thổi đồng vũ vụ nhìn không tới cầu vòng thí. Đồng vũ vụ đem chén trà còn có tẩy tốt đường tâm quả táo đặt ở phó lễ hành bàn làm việc thượng, nhuận miệng cười, phó tổng, buổi chiều trà đã đến, đến giờ. ta không ăn quả táo. Phó lễ hành bình sinh ghét nhất trái cây chính là quả táo, cho dù là chính mình tiểu kiểu thê thân thủ tẩy tốt, hắn cũng cự tuyệt. Hôm nay cũng không có đặc biệt vui vẻ sự, không đáng hắn giống như thượng một lần nhấm nháp ớt xanh giống nhau lấy thân phạm hiểm. Nga Đồng vũ vụ cũng không nụ trí. Cầm lấy quả táo chính mình liền cắn một ngụm, quả táo khá tốt ăn nha. Cắn mấy khẩu về sau, nàng lại đem quả táo đưa ra đi, một bộ thử ngự khí, thật sự thực ngọn, cùng bên ngoài những cái đó quả táo không giống nhau, muốn hay không thử một lần. Nàng làm sao không biết chính mình cái này động tác có nữ nhân, người đây là chơi với lửa ý tứ, nhưng nàng chính là muốn thử xem xem phó lê hành ăn không ăn này một bộ. Tuy rằng nàng cùng phó lễ hành thân mật nữa sự tình đều làm đã không biết bao nhiêu lần, nhưng loại này gián tiếp hôn môi tiểu gái mội tựa hồ còn không có trải qua quá. Phó lễ hành nhìn chầm chăm nàng, tấm mắt từ trên mặt nàng chuyển rời đến cái kia bị nàng cắn mấy khẩu quả táo thượng, cuối cùng dò ra tay tới, tiếp nhận nàng trong tay quả táo, thông thả ung dung cắn một ngụm. Đồng vũ vụ là nàng sắc mắt thấy người sắc sao, như thế nào cảm giác cái này động tác có một chút ra răng sẽ khóa trương ám chỉ. Phó lễ hành không có đối cái này, đặc biệt quả táo phát biểu cái gì đánh giá, nhất không yêu ăn quả táo hắn, thực hiếm thấy mà đem quả táo đều ăn xong rồi. Đồng vũ vụ dư quang vẫn luôn chú ý hắn bên kia, tư thế đoan chính mà ngồi ở trên sofa, cầm di động nghiêm trang mà soát với bồ, kỳ thật khỏe miệng điên cuồng dơ lên, nguyên lai like hắn là ăn này một bộ, lại hoặc là nói, là ăn nàng này một bộ. Cảm giác ly phá được này sở nam nhân trung tốt năm trong vòng trường học lại càng gần một bước. Liêu Vân Khê bồi bạn cùng phòng Tô Nhụy ở bên ngoài đi dạo phố mua quần áo, bất quá cũng là thất thần. Tô Nhụy cũng không có quá nhiều tiền tiết kiệm, đều ở đại học thời kỳ vừa học vừa làm tổn xuân dưới. Dĩ vãng nàng xuyên y phục cũng đều là đường tỉ đường ngồi đảo thải xuân dưới. Hôm nay sở dĩ danh tắc đi dạo phố, hoàn toàn là cao hứng, nàng rốt cuộc bắt được phó thị họ phờ, tự nhiên là muốn mua sắm một ít trước nghiệp trang. Đang chờ đợi quầy viên đi kho hàng lấy mặt khác mã số giày cao gốc khi, nàng lấy ra di động nhìn thoang qua, phát hiện học tỷ đem nàng kéo vào phó thị trong đám công nhân thật nhiều người ở sợp ẻm, nàng rất có hứng thú phiên ký lục ở nhìn đến khiến cho nhiệt luận kia bức ảnh khi, lập tức hưng phấn mà lôi kéo liều vân khê nói, đây là chúng ta láo bản nương, có phải hay không thật xinh đẹp? Thật sự quá xinh đẹp à, hảo có khí chất, so nữ minh tinh còn mỹ, là chân chính danh viện cũng không biết về sau ta có hay không cái kia cơ hội nhìn thấy nàng, ta khẳng định sẽ bị mị đến nói không ra lời. Chúng ta trong đàn đang nói, lão bản nương này một thân đan mặc, còn không ăn mac tính thượng bao cùng trang sức, chỉ là váy cùng dạy đều phải thượng 10 vạn, đều mau đuổi kịp thật nhiều người một năm tiền lương, bất quá thật sự hảo hảo xem à. Ta vừa định mua giày cao gót nó đều không thơm. Cả buổi không chờ đến liêu vân khê hồi phục Tô Nhụy lúc này mới tò mò mà nhìn về phía nàng, Vân Khê, ngươi làm sao vậy, cả ngày đều thất thần. Liêu Vân Khê bừng tỉnh thanh tỉnh, có chút hoảng loạn, nhớ tới trong khoảng thời gian này đủ loại, cái thứ nhất buổi tối có thể nói là xúc động, kia cái thứ hai buổi tối đâu, từ vạn gia ra tới cái kia buổi tối lại xem như cái gì. Hắn nói hắn có bạn gái, nàng có thể cảm giác được hắn rất thống khổ, rất sâu ái cái kia kêu, kêu rủ ủ nữ hài tử chính là lại vì cái gì luôn là sẽ giúp nàng đâu ở nàng bị vạn tiểu thư làm khó dễ lâm vào bơ vơ không nơi nương tựa hoàn cảnh khi lại là hắn cứu nàng tôi nhụy ta hỏi ngươi một sự kiện a liêu vân khê du đầu bất lực trả sát tay có một người nam nhân hắn có bạn gái còn cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ là có ý tứ gì đối tân dịch đến tột cùng là có ý tứ gì đâu Tô Nhụy cũng chưa chú ý tới ánh mắt của nàng ảm đạm lại dâng lên một ít nhỏ vụn quan mang, không hề nghĩ ngợi liền nói, cha nam tiện nữ y tứ, nam cha, nữ tiện, ghê tẩm tưởng phun. Tô Nhụy lời kia vừa thốt ra, liếu Vân Khê nguyên bản liền không tốt sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Vân Khê, có phải hay không vấn đề này cùng ngươi có quan hệ? Tô Nhụy càng nghĩ càng không thích hợp, hai người hợp thuê ở một cái phòng đơn trung cư. Có hai ngày buổi tối Liêu Vân Khê đều không có trở về qua đêm. Hôm nay nàng tinh thần trạng thái cũng không đúng, như là gặp cái gì đại sự giống nhau. Không chờ Liêu Vân Khê trả lời, Tô Nhụy liền hạ giọng, lấy cảnh cáo ngữ khi nói, Vân Khê, chúng ta nữ hải tử muốn tự ái một chút, không thể làm như vậy sự. Cái loại này có bạn gái còn cùng người khác phát sinh quan hệ chính là cha nam A, gặp phải loại người này, người chỉ có bị chơi phân, người không thể thiếu tự trọng. Quý ở tự trọng, hai người là quan hệ thực tốt bằng hữu, bằng không cũng không đến mức hợp thuê, tố nhụy lo lắng Liêu Vân Khê sẽ bị này hiến kinh phồn hoa mê hoa đôi mắt, đến cuối cùng sẽ đi hoai lộ, nói chuyện cũng liền trở nên không khách khí đi lên. Liêu Vân Khê cả người đều lung lay sắp đổ, nghe thế loại lời nói, nàng trong lòng là không thể tiếp thu, kia căn bản là không phải nàng sai. Nàng là bị bắt, nàng chỉ là thân bất do kỷ. Không, không phải ta là người khác ở quán ba nhận thức đồng sự Liêu Vân Khê đầu rũ đến càng thấp nói chuyện thanh âm thậm chí đều đang run rẩy cực lực mà vì chính mình bịa giải phảng phất như vậy trong lòng sẽ càng tốt chịu Tô Nhụy căn bản là không tin Liêu Vân Khê này phiên bịa giải vô trung sinh hữu việc nhiều nếu loại này cha nam tiện nữ sự tình vai chính không phải nàng nàng đến nỗi kích động như vậy như vậy trột dạ sao mặc kệ có phải hay không nàng tô nhụy đều quyết định đem nói trọng một chút nếu có thể đem nàng kéo trở về kia cũng đáng được vậy ngươi chuyển cáo ngươi đồng sự chen chân người khác cảm tình là không đạo đức hơn nữa như vậy nam nhân cũng thực ghê tởm rõ ràng có bạn gái vì cái gì muốn cùng người khác ở bên nhau một hai phải cùng cha nam khỏe với nhau kia về sau kết cục bi thảm cũng là xứng đáng nàng mụ mụ không có đã dạy nàng làm người muốn tự tôn tự ái sao tô nhụy cắn chặt răng Kỳ thật rất đơn giản, người hỏi một chút nàng, về sau nàng nữ nhi cùng có bạn gái nam nhân khỏe với nhau, hoặc là con trai của nàng là loại này bắt cá hai tay người, nàng sẽ nghĩ như thế nào, như vậy đại chúng chính là nghĩ như thế nào. Liêu Vân Khê xấu hổ và giận dữ không thôi, môi ngập ngừng, lại nói cái gì cũng chưa nói, một đôi tay vô ý thức mà còn lấy, nếu không phải nhìn xuống cảm xúc, khả năng nước mắt đều phải tràn mi mà ra. Liêu vân khê nội tâm là như thế nào băng hỏa lưỡng trọng thiên, đồng vũ vụ là không biết, nàng ở phó lễ hành văn phòng ngây người một buổi trưa, đều mau nhảm chán đã chết, tưởng cá mặn nằm ở trên sofa chơi di động, chính là trong phòng này còn có thở dốc người đâu, tổng không tốt ở trước mặt hắn cứ như vậy không nói hình tượng, vì thế chỉ có thể banh, bưng, chờ đến mau tan tầm. đồng vũ vụ trong lòng tiểu nhân đã sớm ở hoan hô nhảy nhót, đang chuẩn bị đứng dậy đi toilet bổ trang khi, phó lễ. Hành bàn làm việc thượng máy bàn văng lên. Hắn thực mau mà liền tiếp lên, không biết kia đầu nói gì đó, chỉ thấy hắn hướng nàng bên này nhìn thoang qua, thấp giọng nói, làm hắn vào đi. Đồng vũ vụ chấp chấp mắt, tức khác có một loại điểm xấu dự cảm. Loại này dự cảm cùng học sinh nghe được lao sư nói chờ một chút, ta nói tiếp hai phút khi tâm tình giống nhau như lúc. Nên không phải là có cái gì đột phát sự kiện, vì thế phó lễ hành chỉ có thể hủy bỏ hẹn họ đi nàng ở chỗ này đợi một cái buổi chiều nàng tiếp tục ngồi ngay ngắn không trong chốc lát có trung niên nam nhân đi đến ở nhìn đến nàng cũng ở văn phòng khi sắc mặt có vài giây kinh ngạc nhưng người này thực mau mà liền sửa sang lại hòa nhã thượng biểu tình khách khách khí khí mà hô nàng một tiếng phó thái người này là phó thị nguyên lão cổ đông hiện tại ở phó thị chỉ là quả cái trước là thời trẻ đi theo phó phụ cùng nhau dốc sức làm quá huynh đệ coi như là yến kinh tân quý đồng vũ vụ luôn luôn lễ phép khách khí lúc này tự nhiên cũng sẽ không không biết lễ nghĩa gật đầu lưu thúc hảo đồng vũ vụ là biết hắn nàng vẫn luôn cảm thấy nàng có thể cùng phó lễ hành kết hôn cái này lưu thúc công không thể không nghe nói hắn lúc ấy ủy vào cùng phó phụ quan hệ hảo lại vì phó thị lập hạ quá công lao hắn mã bắt đầu mơ ước phó lễ hành trở thành hắn con rể tiêu đoạn thời gian phó lễ hành chân trước mới vừa cùng hướng ra phân rõ giới hạn cho thấy thái độ Hắn đã nghe phong tới, làm phó phụ thực khó xử, không hai ngày sau, phó Lê Hành liền mang nàng đi mua đính hôn nhẫn, vì này đoạn không xác định quan hệ thượng tầng thứ nhất bảo hiểm, cho nên đến bây giờ mới thôi, đồng vũ vụ vẫn là thực cảm tạ vị này Lưu Thúc. Lưu Thúc thấy đồng vũ vụ cho hắn mặt nguôi, trên mặt biểu tình hòa hoan không ít, đi đến bàn làm việc trước, đối phó Lê Hành nói, Lê Hành, ta nghĩ tới Hoàng han mat mui Làng du lịch hạng mục chúng ta có thể bắt lấy. Ai đều biết đó là ổn kiếm không bồi hạng mục, phó thị kỳ hạ khách sạn năm lợi nhuận cũng không như trước kia như vậy khả quan. Ở khách sạn này một hối, chúng ta đến một lần nữa khai hỏa chính mình nhắn hiệu, Hòa Ngọc Làng Du lịch nhất thích hợp. Phó lễ hành đã đóng lại máy tính, ngựa khí vững vàng, Hòa Ngọc Làng Du lịch là Tần Gia cùng Cao Gia bắt lấy. Tần Gia, Cao Gia, đồng vũ vụ theo bản năng mà nắm chặt tay bao không nghĩ tới này hai cái nam nhân sẽ như vậy tự tại ở nàng trước mặt đàm luận loại này công sự lưu thuốc hồn không thèm để ý nói cái này hạng mục còn không có ván đã đóng thuyền tần hoài thân thể không tốt mấy năm nay cũng truoc mat đam luan loai nay cong su luu thuc hon khong them đe y noi cai nay hang nguc con có thể hay không chịu đựng đi tần hoài ngã xuống tần gia chính là năm bẹ bảy mảng đến nỗi cao gia bất quá là tần gia kéo vào tới thác đế không đáng sợ hãi tần hoài là tần dịch phụ thân đồng vũ vụ biết hắn thân thể vẫn luôn không thế nào hảo nhưng không nghĩ tới đã kém đến nước này. Nàng cùng tần dịch quan hệ hiện tại rất nhiều người đều lựa chọn tính quên mất, nhưng rốt cuộc đã từng ở bên nhau quá, lúc này nàng muốn hay không hơi chút kiêng rẻ một chút. Liên ở nàng trần chờ muốn hay không tìm lấy cơ đi toa lễ khi, chỉ nghe được phó lê hành thành tuyến bước vàng, ngữ khí trầm thấp mà nói, không được. Bỏ đá xuống giếng tiệt hồ loại sự tình này, không phải phó thị, càng không phải ta hành sự tắc phong. Lưu Thúc nhẫn mại tính tình khuyên bảo một hồi lâu, nhưng phó lễ hành là người nào, hắn không phải giống nhau có chủ kiến, hôm nay chính là phó phụ tới, hắn đều sẽ không thay đổi chính mình chủ ý, húng chi đứng ở trước mặt hắn khoa tay múa chân người là một ngoại nhân. Cuối cùng Lưu Thúc tức giận đến ném xuống một câu phó thị sớm hay muộn đi theo người xong đời liền đi rồi, đồng vũ vụ cũng không dám đi xem phó lễ hành sắc mặt. Đi thôi. Phó lễ hành không biết khi nào đã muốn chạy tới nàng trước mặt đứng yên, mau tan tầm, gặp phải kẹt xe liền không hảo. Đồng vũ vụ sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có cái gì không thích hợp. Hảo, đồng vũ vụ cũng chưa tới kịp bổ trang, liền đi theo phó lễ hành rời đi văn phòng đi vào bãi đô xe. Hôm nay là bọn họ hai người hẹn họ, cũng liền sẽ không thỉnh tài xế một đường đi theo, chờ ngồi trên ghế điều khiển phụ sau. Đồng vũ vụ thật cẩn thận mà nhìn Phó Lê Hành liếc mắt một cái, đột nhiên ý thức được, kỳ thật hắn cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy khí phách hăng hái, ở trong công ty chỉ trích phương tù. Làm sao vậy? Phó Lê Hành đem xe xử ra bãi đỗ xe sau, lúc này mới ra tiếng hỏi. Hắn có thể cảm giác được, nàng thường thường sẽ lấy một loại thực phức tạp biểu tình xem hắn. Làm sao vậy? Đồng vũ vụ biết đây là gần sát hắn nội tâm thế giới cơ hội tốt. Nàng vừa lúc có thể đảm đương giải ngữ hoa nhân vật nhà. Cẩn thận ngấm lại xem, hắn ở công ty nhật tử cũng không nhất định thực hào quá. Rốt cuộc phó phụ tuy rằng không có tới công ty, nhưng trên danh nghĩa tạm giữ chức vẫn là lao đại. Công ty còn có vài cái nguyên láo cấp bậc cổ đông, không nói được không động đậy đến. Hắn nhất định thực nghẹn khuất đi. Lưu thúc hắn đồng vũ vụ dừng một chút, nàng là thương trường tiểu bạch. sinh ý thưởng sự tình nàng không thể nói quá nhiều, như vậy sẽ bại lộ đoàn bản. Hắn nói ngươi đừng để ở trong lòng, ngươi năng lực mọi người đều rõ như ban ngày, ta xem công ty giá cổ phiếu đều bay lên không ít đâu. Nàng là ở lo lắng hắn. Phó lễ hành bật cười, hắn một tay nắm tay lái, sắc mặt tự nhiên chấn định nhìn chăm chú vào phía trước tình hình giao thông, một đời vua một đời thần, mặt khác mấy cái cổ đông cũng là muốn nhìn một chút ta điểm mấu chốt ở nơi nào, lưu hướng đông bất quá là chim đầu đàn, sau lưng khuyến khích nhân tải đáng giá ta tốn nhiều một ít tâm tư đừng nóng nội. Tuy rằng hắn ngữ khí thực bình đạm, nhưng đồng vũ vụ vẫn là nghe ra thượng một cái ở trước mặt ta kiêu ngạo người mộ phần thảo đã hai mét cao y tứ. Vậy là tốt rồi. Đồng vũ vụ trong lòng xúc động, nàng cùng phó lễ hành kết hợp, vô luận từ cái nào phương diện tới xem, nàng đều là bị nghiền áp kia một phương, luận tiền, nàng so ra kém, luận quyền thế, càng đừng nói, luận chỉ số thông minh luận thủ đoạn. Không nói cũng thế. Như vậy nam nhân thật sự sẽ yêu nàng sao? Lại hoặc là nói, thật sự sẽ yêu một nữ nhân sao? Nàng như thế nào cảm thấy nàng là ý nghĩ kỳ lạ đâu? Thấy đồng vũ vụ lâm vào trầm mặc chung, phó lê hành lại nói, muốn đi nhà ai nhà ăn? Bên ta liền hướng dẫn. Chúng ta lần đầu tiên hẹn hò nhà ăn đồng vũ vụ đôi tay đắp ở đầu gối, dương thanh trên đường kia ra nhà ăn. Phó lê hành hơi một suy nghĩ, liền nghĩ tới. Đó là chu chỉ bằng hưu khai cửa hàng, ân. Đồng vũ vụ cũng không phải biết khó mà lui cái loại này người, tương phản nàng trong xương cốt có càng càng càng hăng tinh thần. Phó lễ hành như vậy nam nhân cố nhiên khó có thể chinh phục, nhưng một khi hắn vì nàng thần phục, nàng về sau cả đời đều có thể ở hắn trên đầu. Nàng không cần diễu vọ dương oai, nàng chỉ cần đứng ở hắn bên người hưởng thụ vinh hoa phú quý thì tốt rồi. Đi vào kia ra nhà ăn, cũng là trốn cũ trọng du đồng vũ vụ đột phát kỳ tưởng muốn đi lần đầu tiên tới kia gian ghế lô trước đài người phục vụ thông qua máy tính nhìn đến này gian ghế lô bị khách nhân đặt trước đang chuẩn bị nói xin lỗi khi một bên chủ quản lại đây không chờ trước đài người phục vụ mở miệng liền nhiệt tình mà lãnh phó lễ hành cùng đồng vũ vụ hướng ghế lô đi phó tổng bên này thỉnh cái này ghế lô hôm nay vừa lúc không ngài cùng phu nhân tới thật xảo chờ chủ quản lại lần nữa trở lại trước đài khi hạ giọng cửa mắng Này may mắn ta cùng phó tổng còn có phó thái từng có gặp mặt một lần, bảng không đắc tội đại nhân vật cũng không biết. Chính là, có khách nhân gọi điện thoại lại đây đến ghế lô. Người đến lúc đó hảo hảo nói nói, thật sự không được tỏ vẻ xin lỗi cho bọn hắn đưa một đạo đầu ngọt hoặc là tân phẩm đồ ăn. Đồng vũ vụ ngồi xuống sau, hướng này ghế lô cẩn thận nhìn nhìn, hơn hai năm, này nhà ăn hẳn là có may lại quá, cùng trước kia không quá giống nhau. Loại này đề tài phó lễ hành giống nhau đều sẽ không tiếp, rốt cuộc hai năm trước ăn cơm vị trí là cái dạng gì bài trí, hắn thật không nhớ rõ. Đang lúc hai người điểm hảo đồ ăn cùng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt sau, liền đột nhiên có người mạnh mẽ gó cửa, tuy là bình tĩnh phó lễ hành đều chố mắt một lát. Ta nhưng thật ra muốn nhìn là ai dám cùng lao tử đoạt ghế lô. Thầm hưng vũ trời sinh tính kiêu ngạo ương ngạnh, thượng có da gian mãi mãi sủng, hạ có đại ca đại tỷ bọc lấy. Ở yên kinh nói là đi ngang cũng không khoa trương, hôm nay mang theo mới vừa nhận thức mội tử tới ăn cơm, đơn giản chính là tưởng ở mội tử trước mặt biểu hiện một phen, hiện tại nhưng hảo, một dây bị này phá nhà ăn người phục vụ vả mặt, hắn đính ghế lô đảo mắt liền cho người khác là chuyện như thế nào, có phải hay không xem thường hắn. Mặc kệ người phục vụ ngăn đón, Thẩm Hưng Vũ một chân đá vang môn, còn đang mắng mắng liệt liệt khi, chỉ thấy ngồi ở ghế lô là một nam một nữ. Nam nhân nhìn quét lại đây. Thầm hưng vũ đang xem rõ ràng ngồi ở bên trong người là Phó Lê Hành khi, cẳng chân mềm lún Phó, Phó, Phó Tổng. Phó Lê Hành cũng không nhận thức này. Lô mãng thả tuyên bố muốn hắn lăn người trẻ tuổi là ai, nhưng này không ngại ngại hắn ở trong thời gian rất ngắn trải vớt rõ ràng ngọn nguồn. Cái này tuổi trẻ nam nhân có lẽ thực vô lý, nhưng bọn hắn chiếm hắn trước tiên đặt trước ghế lô hẳn là sự thật. Hắn chuẩn bị gọi tới giám đốc xác nhận nếu hắn thật sự ở không hiểu rõ dưới tình huống đoạt người khác vị trí về tình về lý đích xác hẳn là nói một tiếng xin lỗi chính là không đợi hắn có điều hành động cái kia tuổi trẻ nam nhân cư nhiên cúc một cung run run rẩy rẩy nói phó tổng ngài ăn cơm ta không quấy rầy ngài nói xong liền lễ phép động tác phóng nhẹ mà đóng cửa lại ghế lô phó lễ hành cùng đồng vũ vụ đều không hiểu ra sao hiển nhiên còn không có làm rõ ràng này vừa ra là như thế nào phát sinh Lại lạ như thế nào kết thúc? Ngươi nhận thức hắn. Qua sau một lúc lâu, đồng vũ vụ hỏi. Phó lễ hành lắc lắc đầu, không quen biết. Úc! Đồng vũ vụ một tay chống cảm, có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Nay liên khiến cho phó lễ hành chú ý, rõ ràng vừa mới còn hảo hảo. Như thế nào lúc này tâm tình tựa hổ không như vậy hảo? Làm sao vậy? Không cao hứng. Phó lễ hành nhưng thật ra cảm thấy không cần thiết vì chuyện vừa rồi tâm tình không tốt. Chuyện này nhà ăn thất trách trước đây, không cần vì người khác sai lầm mà ảnh hưởng chính mình. Ấn. Đồng vũ vụ một chút đều không che giấu thật mạnh gật đầu, đích sắc không cao hứng cho lắm. Không đợi phó lễ hành hỏi vì cái gì, nàng liền ngự khí hờn dỗi mà hán giận. Ngươi vừa rồi xem không thấy được nữ nhân kia bối bao, cư nhiên cùng ta cùng khoảng, ta đâm bao. Đồng hàng không phải một kiện tốt đẹp sự, chẳng sợ thắng cũng không cảm thấy nhiều mỹ rượu, đâm bao cũng là giống nhau. Làm đến giống như nàng bối chính là lạn đường, cái kiểu dáng giống nhau. Rõ ràng nàng bao nhiêu đến mấy tháng mỗi ngày bối một cái đều sẽ không trọng dạng, vì cái gì cố tình hôm nay tùy tay lấy bao liền cùng người khác đụng phải đâu. Phó lễ hành vẻ mặt mê hoặc liền vi loại sự tình này không cao hứng. Đâm bao cũng sẽ không cao hứng. Phó lễ hành cảm thấy, hắn đời này cũng đừng nghĩ lý giải nữ nhân, đặc biệt là hắn thái thái mạch não. Nàng đã minh sát tỏ vẻ không cao hứng. Hắn lại không biết nên như thế nào an ủi nàng, khuyên bảo nàng, hiển nhiên bỏ mặt cũng không thích hợp, rốt cuộc nàng hôm nay cho hắn tặng cơm còn chờ hắn một cái buổi chiều, tư cập này, hắn nghĩ tới một cái không biết là hảo vẫn là không tốt biện pháp, chờ cơm nước xong, ở điện ảnh mở màn phía trước, chúng ta có thể đi tản bộ tiêu thực. Đồng vũ vụ nghi hoặc xem hắn, tản bộ tiêu thực. Nơi này là trung tâm thành phố, thượng nào tản bộ đi. Nay phụ cận có cái thương trường. Có thể đi nơi đó đi dạo, ngươi nếu thật sự để ý cùng người đâm bao, không bằng cho ngươi một lần nữa mua cái bao. Nàng không có nghe lầm đi. Hắn nói phải cho nàng mua bao. Đồng vũ vụ tim đập nhanh hơn, chỉ kinh ngạc trong chốc lát, như là sợ phó lễ hành sẽ đổi ý giống nhau, vội vàng gật đầu. Hảo, ngươi nói Nga, không chuẩn đổi ý. Tuy rằng quay cũng không nhất định có nàng nhìn chúng tiểu dáng, bất quá nàng vẫn là thật cao hứng. Từ phó lễ hành tạm thượng soát đi ra ngoài tiền liền không thể tính ở nàng ngạch độ, nàng hỏi qua hệ thống, thiên á cứ việc mới tham gia khiêu chiến mấy ngày, nhưng cảm giác làm càn mua mua mua đều là đời trước sự, nàng quá không dễ dàng. Phó lễ hành thấy đồng vũ vụ trên mặt biểu tình một giây từ âm chuyển tình, lại lần nữa nhận thức đến nữ nhân trở mặt so phiên thư mau những lời này là có ý tư gì, bất quá, hống nàng thực dễ dàng, nàng vui vẻ cũng rất đơn giản. Hắn không biết chính là, giờ này khắc này hắn cũng là khỏe môi nhét lên, rõ ràng tâm tình cũng thực hảo. 033. Thầm hưng vũ hiện tại nơi nào còn có ăn cơm tâm tình, không nói một lời đi ra nhà ăn, hắn bạn nữ chỉ có thể theo sát sau đó. Bạn nữ là một người nghệ sĩ, ở một bộ vong kịch trùng đóng vai nam chính muội muội nhân thiết làm người thích, bá ra về sau cũng đạt được một ít nhân khí bất quá kia bộ vong kịch tham diễn giả đều là ở giới giải trí cơ hồ không tìm được người này trạng thái cho nên nàng đi ở trên đường liền tính không mang kính dâm cũng không bao nhiêu người sẽ nhận ra tới hương vũ đó là ai a bạn nữ nhỏ giọng hỏi thầm hương vũ có chút bực bội đem mội gặp phải loại này rất mặt mũi sự ai còn có thể cười được hắn hiện tại đối này mội tử một chút hứng thú đều không có chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này Ngựa khí cũng không giống phía trước ôn nhu treo bừa, hơi có chút không kiên nhẫn mà nói, ngươi quản được sao ngươi? Bạn nữ, nàng nếu biết nam nhân kia là ai, tuyệt đối không ở này cầu bức trước mặt bị khinh bỉ. Cùng này cầu bức hẹn họ vài lần, liền cái quý điểm bao cũng chưa cho nàng mua, keo kiệt đến một đám, nhìn xem người khác, kia ghế lô mỹ nhân khẳng định là cái kia phó tổng tình nhân đi, nàng phía trước đi theo mấy cái lao bản tham gia quá bữa tiệc. Đối này hiến kinh hào môn vòng cũng biết một chút, những cái đó danh viện các thái thái lớn lên xinh đẹp cũng không nhiều, đều là dùng tiền cấp đôi ra tới khí chết. Có chút trên diễn đàn thổi trời cao danh viện, nàng ở trong đời sống hiện thực cũng may mắn gặp qua một mặt, lớn lên thật sự thực bình thường à. Thật là hóa so hóa nên ném, người so người đáng chết, nhìn một cái cái kêu mỹ nhân, toàn thân trang bị đều là đại bài, hôm nay các nàng đâm bao, nhưng nàng trong lòng rất có bức số. Nàng bối cái này bao là cao phỏng trung cao phỏng, giá trị còn so ra kém nhân ra chính bản một phần mười. Nàng như thế nào thảm như vậy? Thầm hưng vũ từ 16 tuổi bắt đầu liền ở nữ nhân đôi hốn, bên người nữ nhân trong lòng nghĩ như thế nào, hắn trong lòng rõ rành rành, chút nào không che giấu chính mình châm trọng, liếc xéo nàng một cái, ngươi tỉnh tỉnh đi, liền ngài này tướng mạo dáng người còn tưởng hướng nhân ra trước mặt ấu, vừa rồi ngồi ở ghế lâu người là hắn chính thức lao bà. Ngươi cẩn thận chiếu chiếu gương, ngươi có phải hay không cho người ta sách giày tư cách đều không có. Hắn so phó lễ hành tiểu tướng gần 10 tuổi, sở dĩ nhận thức, bất quá là trước đây gặp qua vài lần, nhưng hắn nhận ra đồng vũ vụ, liền không phải trùng hợp. Thầm hưng vũ đời này nhát sùng bái người không phải ra ra, cũng không phải ba ba cùng đại ca, mà là hắn kia bác học đa tài biểu ca tùy sách. Hắn nhớ rõ ba năm trước đây, có một lần hắn trốn học đi Anh Quốc tìm biểu ca biểu ca án thư một cái ký sự buồn kẹp hai bức ảnh ảnh chụp là một cái thực mỹ nữ hài sau lại hắn đi theo cha mẹ tham gia phó lễ hành hôn lễ đương tân nương ra tới khi hắn liền cùng mụ mụ nói cái này phó thái thái có chút quen mắt mẹ nó còn cảnh cáo hắn đừng ở nhân gia hôn lễ thượng lên mặt trăng ăn bận chờ đến về nhà về sau hắn mới đột nhiên nhớ tới phó thái thái còn không phải là kia ảnh chụp nữ hài sao thẩm hưng vũ cũng không quản bạn nữ sắc mặt là thanh la bạch Lập tức phủi tay chạy lấy người Chỉ cảm thấy hôm nay xui xẻo thấu Nếu hắn ba ba hoặc là đại ca biết hắn ở phó lễ hành trước mặt làm cản Cho dù là phó lễ hành đoạt hắn ghế lô trước đây Ba ba cùng đại ca cũng là muốn tấu hắn Liền tính mãi mãi mở miệng hỗ trợ cũng không dùng được Hắn qua khó khăn Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành ăn xong cơm chiều về sau liền đi kia ra thương trường Vừa lúc này thương trường lầu 7 là một nhà dạp chiếu phim Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành đều không phải thường xuyên xem điện ảnh người, cũng liền không biết hiện tại có thể ở trên mạng mua điện ảnh phiếu thậm chí tuyển tòa, mua phiếu thính cũng chưa người nào. Phó lễ hành cùng đồng vũ vụ đứng ở chỗ này, chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nhìn cái gì phiến tử? Phó lễ hành nghiêng đầu hỏi nàng. Đồng vũ vụ cũng không rõ ràng lắm, gần nhất chiếu phiến tử cũng không ít, dù sao cũng là nghỉ hẹ đường, chỉ là nàng luôn luôn không yêu xem phim bom tấn hô Có khả năng lựa chọn phiến tử liền ít đi chi lại mất đi, nàng nghĩ nghĩ, phiên một chút bằng hữu vỏng, nói, liền xem cái này tình quang thâm ái người đi, nhân nhân nói rất đẹp thực cảm động, giống như phòng bán vé cũng cũng không tệ lắm. Lục nhân nhân bằng hữu vỏng phơi điện ảnh cúng vé chính là này một bộ tình quang thâm ái người, nghe phiến danh chính là điển hình tình yêu phiến, cùng phó lệ hành cùng nhau xem loại này phiến tử nhất sẽ không làm lỗi lạc. Lục nhân nhân còn ở bằng hưu vọng nói nước mắt điểm cực cao nàng cũng chạy xuống nước mắt cá sấu. Tình tiết khẳng định thực cảm động. kia tốt nhất, nàng có thể ô ô ô dựa vào phó lễ hành trong lòng ngực cầu an ủi cầu ôm một cái, vừa lúc hôm nay chàng cũng sẽ không tùy tiện liền hoa. Hảo! Phó lễ hành nghe xong cái này phiến danh liền không nghĩ nhìn, bất quá vẫn là nghe nàng, lấy ra tiền bao mua hai chương điện ảnh phiếu. Ly điện ảnh mở màn còn có hơn 40 phút. Trước tiên 10 phút đi vào phòng chiếu phim, kia cũng còn có nửa giờ, cũng đủ đi dạo phố mua bao. Chỉ là đồng vũ vụ mỗi lần mua bao, đều là mua hạn lượng bản hoặc là mới nhất khoảng. Này một nhà mua sắm thương trường quầy chuyên doanh bao đều là thực bình thường rất đại chúng. Đồng vũ vụ liền tính rơi chậm lại chính mình mua sắm tiêu chuẩn, cũng xem không quá thượng bãi ở quầy chuyên doanh này đó bao. Liền tính lại trước mắt, đồng vũ vụ cũng cho rằng cần thiết xảo trá phó lê hành một bút, Thật vất vả hắn tự mình nhả ra nói cho nàng mua bao, nàng cái gì đều không mua, chẳng phải là quá không cho hắn mặt mui đem hắn phó mô nhân đương cái gì lạp. Tại nội tâm ghét bỏ mặt ngoài vui sướng một phen làm vẻ ta đầy hạ, đồng vũ vụ chọn một cái tiểu túi sách cùng với tiền bao, phó lệ hành đôi mắt không nháy mắt xoat tạp. Kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu tiền, tổng cộng thêm lên cũng chưa vượt qua 10 vạn, đồng vũ vụ đều cảm thấy chính mình quá mức cần kiệm, có thể nói Trung Quốc hảo lão bà. Nếu không phải muốn xem điện ảnh, đồng vũ vụ có thể mua được thiên hoang địa lao, nàng cái này hành vi có thể xưng là trả thủ tính tiêu phí. Chờ vào điện ảnh tính về sau, đồng vũ vụ vẫn cứ chưa đã thèm, loại này đi dạo phố làm càng mua cảm giác quá mỹ diệu, không cần lo lắng ngạch độ, càng không cần lo lắng lao công mua không nổi. Nữ nhân chính là như vậy, tuy rằng mua bao không phải nàng thức thích, nhưng tâm tình của nàng cũng thực hào, cầm lòng không đổ, đắc ý vinh vào dưới ngồi xuống sau còn kéo Phó Lễ Hành cánh tay, nhẹ giọng nói, "Lần sau chúng ta còn tới xem điện ảnh, thuận tiện đi dạo phố mua bao." Điện ảnh tính đèn đã đóng, ánh sáng trở nên tối tăm lên, Phó Lễ Lê Hành có chút bất đắc dĩ, hắn có thể nói hắn đối xem điện ảnh loại này lãng phí hai cái giờ thả không hề ý nghĩa sự tình một chút hứng thú đều không có sao. Ân. Norbert được đến khẳng định trả lời về sau đồng vũ vũ hoàn toàn phiêu. Đã bắt đầu hồi ức kiến kinh cái nào mua sắm thương trường quầy chuyên doanh hóa đầy đủ hết một ít. Giống nhau điện ảnh chính thức mở màn trước cũng sẽ có 10 phút quảng cáo thời gian, tới vì đang ở chiếu phim hoặc là kế tiếp chiếu phim điện ảnh tạo thế đánh quảng cáo. Phó lễ hành cùng đồng vũ vụ đều không nói chuyện nữa, nhìn về phía màn hình lớn, đồng vũ vụ nhìn cái này phòng chiếu phim chỗ ngồi đều mau ngồi đầy, không khỏi hạ giọng đắc ý mà nói với hắn, ta tuyển cái này điện ảnh cũng không tệ lắm. Thật nhiều người tới xem đâu. Phó lễ hành cũng không biết nàng loại này kiêu ngạo cảm là từ đâu mà đến. Không nghĩ tới, 15 phút sau, nàng bị vả mặt. Ai có thể nói cho nàng cái này điện ảnh cốt truyện như vậy? Cầu hết. không dạo đầu nữ chính là 28 tuổi, cùng lao công có một đoạn bằng mặt không bằng lòng hôn nhân. Nàng cũng không ái lao công, lao công cũng không thấy đến nhiều thích nàng. Hai người càng như là điều kiện tương đương dưới tình huống chấp và kết nhóm sinh hoạt. Nữ chính bắt đầu đối như vậy giống như nước lạng hôn nhân cảm thấy chán ghét, thậm chí là muốn thoát đi, có một ngày, nàng tham gia đồng học tụ hội, các bạn học nhắc tới một người, lục Sâm, nàng mối tình đầu bạn trai, nàng duy, nhất ái người. Man ảnh vừa chuyển, thời gian tuyến trở lại 10 năm trước kia. Đồng vũ vụ đối vườn trường luyến ái đã không có hứng thú, lúc này nàng xấu hổ ung thư đã phát tác, không dám nhìn tới phó lê hành là cái gì biểu tình. Trộm mà lấy ra di động, mặt ngoài làm bộ là hồi phục hẹ chặt tin tức, kỳ thật ở gậy bộ cha bộ điện ảnh này tóm tắt. Thức hảo, nay thật là một bộ điện ảnh tình yêu phiến, vẫn là thanh xuân phiến. Nam chính cùng nữ chính bởi vì gia đình biến cố tách ra, nam chính đi theo cha mẹ đi nước ngoài định cư, nữ chính thành một người xa xúc, ở gia trưởng ăn bài hạ tiến vào một hồi nhảm chán lại bình phạm hôn nhân chung. Vậy bộ có cái bác chủ kỳ thấu, nam chính nghiên cứu thiên văn học. Đơn giản là nữ chính tên là ngôi sao, hắn đã từng về nước đi tìm nữ chính, nhưng nghe nói nữ chính đã kết hôn, liền ảm đạm rời đi. Ở kết cục bộ phận, nam chính bắt đầu rồi một khắc đoạn nhân sinh, mà nữ chính tiếp tục ở vây thành trung tưởng niệm mối tình đầu. Vậy bộ thượng rất nhiều người đều nói đây mới là chân thật thanh xuân, đây mới là chân thật kết cục. Đã chết đã chết, vì cái gì muốn mang láo công xem loại này nhớ lại mối tình đầu phía tử còn cái gì mối tình đầu mới là khắc cốt minh tâm là nhất đáng quý đây là cái nào chó má phong thí đồng vũ vụ đứng ngồi không yên nàng chính là mang phó lễ hành đi xem chú gấu bủ nhỉ đều so xem cái này hảo nàng rất muốn cùng phó lễ hành đề nghị chạy nhanh ly chàng nhưng lại sợ hắn sẽ cảm thấy nàng là chó dạ sợ hắn cho rằng nàng hồi ức cũ tình phó lễ hành nhẫn mại tính tình nhìn mười mấy phút không có thể nhịn xuống méo nhóm mũi nghĩ đến chính mình muốn lãng phí hai cái giờ tại đây loại nhảm chán lại làm ra vẻ điện ảnh thượng hắn có chút hối hận đáp ứng rồi nàng tới xem điện ảnh đề nghị đang ở hắn cực lực miễn cưỡng chính mình muốn ly chẳng khi đột nhiên bả vai một trọng cúi đầu vừa thấy nàng không biết khi nào đã ngủ rồi hắn nhẹ sẩn nàng luôn luôn đều có ngủ chưa thói quen ngày thường ở nhà muốn ngủ thật lâu hôm nay ở hắn phòng nghỉ cũng không ngủ hảo khả năng đã sớm mệt nhọc cũng hảo nàng ngủ rồi Hắn vừa lúc không cần miễn cưỡng chính mình lại đi xem điện ảnh, có thể nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lát. Vốn là muốn nhìn di động, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng người khác xem ảnh thể nghiệm, vì thế từ bỏ. Điện ảnh đại sảnh bầu không khí thực thích hợp ngủ, đặc biệt là loại này tình yêu phiến, không có lúc kinh lúc giống tình tiết, âm nhạc đều là thư hoãn tiểu tươi mát, đặc biệt thôi miên. Đồng vũ vụ vốn là giả bỗ ngủ, nhưng trong đầu tưởng chút nói chuyện không đấu sự, bên thai lại nghe như vậy âm nhạc. Không trong chốc lắt cũng liền thật sự tới buồn ngủ, nhợt nhạt đi vào giấc ngủ. Gắn liền với thời gian hai cái giờ điện ảnh, đồng vũ vụ lạ ở chung quanh một mảnh tiếng khóc, khóc nức nở trong tiếng tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, đã mau kết cục, thời gian tuyến lại về tới nữ chính 28 tuổi, đồng học tụ hội sau khi kết thúc, nàng đi ở về nhà trên đường. Đồng vũ vụ ra vẻ nghi hoặc hỏi phó lễ hành, ta cư nhiên ngủ rồi, như thế nào đều ở khóc. Là bi kịch sao? Phó lễ hành cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. ngẩng đầu vừa thấy, nữ chính chính cuộn tròn ở góc tường gào khóc. Khóc đến như vậy thương tâm khổ sở, với ai đã chết giống nhau, chung quanh người xem cũng ở khóc, chẳng lẽ là vai chính đã chết? Phó lễ hành cũng ngượng ngùng nói chính mình ngủ rồi không thấy điện ảnh, liền nhẹ giọng nói, giống như Nam chính đã chết. Đồng vũ vụ. Nàng xem qua kịch thấu A, Nam chính rõ ràng không chết. Phó lễ hành vì cái gì muốn nói nam chính đã chết? Chẳng lẽ hắn trong lòng là hy vọng tần dịch đã chết sao? Hắn nói chuyện ngữ khí thực bình tĩnh, hình như là ở thảo luận thời tiết giống nhau, nhưng nàng từ loại này bình tĩnh dưới, tìm kiếm tới rồi một tia sat khí. Đồng vũ vụ tự nhận là phỏng đoán tới rồi phó lễ hành nội tâm một phần mười. Bộ điện ảnh này tuyệt đối không tính đẹp, sở dĩ phòng bán ve cao, thuần túy là bắt chẹt đại đa số người đối với mối tình đầu hoài niệm cùng hướng tới. Thực tế tình tiết chịu không nổi cân nhắc, quả thực càng nghị kỹ càng thấy kinh khủng. Nay chẳng lẽ không phải cổ vũ thậm chí tán thành vai chính có thể tinh thần xuất quý sao? Đồng vũ vụ trước sau cho rằng, hôn nhân là một kiện thực thần thánh sự, hai người tạo thành một gia đình, mặc dù không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, cũng không nên ở đối phương vì cái này ra nỗ lực phấn đấu thời điểm nghị nam nhân khác. Như vậy ngâm lại, nàng thật là tam quan kỳ chính hạt giống tốt, Tuy rằng nàng đối phó lễ hành cảm tình cũng xa xa không có đến ái trình độ, hắn cũng giống nhau, nhưng nàng có thể bảo đảm, chính mình tuyệt đối sẽ không ở đỉnh phó thái thái thân phận khi, trong lòng nghĩ nam nhân khác. Quá ghê tởm. Đây mới là lại đương lại lập điển hình ví dụ. Bộ điện ảnh này vì cái gì sẽ hòa lên? Giáp rưỡi. Phó lễ hành hy vọng tần dịch trên thế giới này biến mất, nàng là có thể lý giải, bởi vì nàng cũng là như vậy tưởng, ở điểm này. Bọn họ cái nhìn chưa từng có nhất trí. Cũ tình khó quên loại sự tình này là không có khả năng phát sinh ở đồng vũ vụ trên người. Sớm tại năm đó cùng tần dịch chia tay khi, về điểm này ít ỏi tình ý liền đều theo gió tan đi. Hiện tại hồi tưởng khởi trước kia đủ loại, nàng không chỉ có sẽ không buồn bã mất mát, ngược lại sẽ hối hận. Sớm biết rằng tần dịch như vậy phiền nhân, sớm biết rằng hắn còn sẽ ở chia tay về sau tìm thế thân ghê tầm người, nàng chính là... Chính là cùng cao thịnh hoặc là tưởng khải ở bên nhau, đều sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Chuyện tới hiện giờ, nàng đã không quá tưởng thừa nhận tần dịch là nàng bạn trai cũ, quả thực kéo thấp nàng cấp bậc. Rõ ràng nàng chọn nam nhân ánh mắt thứ tốt. Tần dịch năm đó cũng không phải loại này khờ phê bộ dáng. Tóm lại, Phó Lê Hành hy vọng tần dịch biến mất, có thể, nhưng ngàn vạn không cần mang lên nàng, nàng làm sai cái gì đâu. Đồng vũ vụ kéo Phó Lê Hành tay. Hai người đều trầm mặc hướng bãi đô xe đi đến, nàng mang giày cao gót, đạp lên trên mặt đất phát ra quy luật mà dễ nghe thanh âm, bãi đô xe cũng chưa người nào, nàng làm bộ lơ đắng mà nói, tuy rằng ta ngủ rồi, bất quá cũng biết này điện ảnh giảng chính là học sinh thời đại mối tình đầu, đột nhiên cảm thấy hảo tiếc nuối Nga, nếu ta ở 18 tuổi khi liền cùng ngươi nhận thức sau đó ở bên nhau, nói không chừng ta chính là từ mối tình đầu đến kết hôn số ít giả chi. Nhất Có đề tài thật là lôi khu, nhưng đổi cái góc độ, cũng có thể hóa hiểm vì gì. Đồng vũ vụ không chờ phó lễ hành có điều phản ứng, lại rũ đầu, Ngữ khí rất suy sút. là ta ý nghĩ kỳ lạ lạm, ta khi đó thực không trước mắt, người cũng nhìn không tới ta, khả năng cũng sẽ không thích ta. Đây là thực khiêm tôn cách nói. Từ hiểu được phân biệt xấu đẹp bắt đầu, nàng chính là trong vòng sinh đẹp nhất nữ hài tử, chưa từng có thay đổi quá. Chỉ là 18 tuổi nàng cùng Phó Lê Hành đích sắc không có bất luận cái gì giao thoa, chỉ sợ khi đó cũng không vì hôn nhân gả cưỡi phiền lòng hắn cũng nhìn không tới nàng. Phó Lê Hành khí định thần nhàn, không nhất định. Ngươi 18 tuổi thời điểm ta đã thấy ngươi. Cái này đồng vũ vụ là thật sự chấn kinh rồi, nàng dưng bước chân, trận tròn đôi mắt xem hắn, khi nào, cái gì địa điểm. Nếu không phải còn tính banh được, nàng hận không thể đều phải lôi kéo Phó Lê Hành cả vạt ép hỏi hắn. Thời gian địa điểm nhân vật, nàng đều xuyên cái gì quần áo có xinh đẹp hay không, tiểu tóc là cái dặn gì, hắn lúc ấy dạng gì cảm giác. Nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Nếu là có chút ấn tượng, lúc này cũng có thể tới cái lên mặt trăng an vạ lẫn nhau hồi ước ra. Nếu là lại lớn mật một chút, 18 tuổi thời điểm nàng nhưng không coi yêu đương, trực tiếp muốn bỏ năm lên, an vạ hắn vì mối ức à neu đầu đối tượng, khong có yeu đuong truc tiep bốn phải không thể. Chỉ tiếp. Nàng thật sự không hề ấn tượng. Phó lễ hành bật cười, ở Cẩm Thành Hoa Đình, khi đó ta từ nước ngoài trở về, bồi mấy cái bằng hưu ăn cơm. Cẩm Thành Hoa Đình là phó thị danh nghĩa nhãn hiệu lâu đời nhất khách sạn năm sao. Đồng Vũ Vụ đột nhiên nhớ lại tới, nàng ở 18 tuổi khi chỉ đi quá một lần Cẩm Thành Hoa Đình, đó là trong vòng có cái nữ sinh sinh nhật, cũng mời nàng, lúc ấy nàng cũng không muốn đi, bởi vì ngày đó cũng là nàng sinh nhật, chính là đại bá mâu khuyên nàng. Làm nàng muốn đi, nhiều cùng đồng học bằng hữu làm tốt quan hệ, đại bá mâu nói, những người này về sau đều sẽ là nàng trong cuộc đời quý giá tài phú, rốt cuộc nhân mạch đáng giá nhất. Nàng không có tư bản tùy hứng, chỉ có thể căng ra đầu đi. Kỳ thật hiện tại nhớ tới cũng không phải bao lươn sự, sinh nhật mà thôi, không như vậy quan trọng, nhưng 18 tuổi nàng, mang lên mặt nạ, nội tâm đều bị tối tâm còn có tự ti bao vây lấy, ủy khuất lại khó chịu. Tù hội kết thúc về sau, nàng ngồi ở hồi đồng ra trên xe, nhận được tần dịch đánh tới điện thoại, thiếu niên ngự khí ngựa ngủng, nói có chuyện rất trọng yếu tìm nàng, liền ở nhà nàng phụ cận công viên, nàng trong lòng bực bội, bị cuốn lấy không có cách nào, đành đe anh phai đi, khi đó nàng ngự khí thực không kiên nhẫn, tần dịch đem nàng phủng, vô luận nàng nhiều lạnh nhạt, vô luận nàng nhiều không kiên nhẫn, hắn luôn là sẽ không sinh khí, liền ở nàng chuẩn bị quay đầu chạy lấy người khi, đột nhiên. Không trung pháo hoa nở rộ. Tân Dịch vì nàng ước chừng thả 18 phút pháo hoa. Hắn lộ thai đều đỏ, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn nàng, đối nàng nói 18 tuổi sinh nhật vui sướng. Đại khái, từ kia một ngày về sau nàng tâm mới bắt đầu buông lòng đi. 18 tuổi nàng khó có thể kháng cự ngày đó chống không pháo hoa. Phó Lễ Hành thấy đồng vũ vũ hứng thú thiếu thiếu, liền hỏi nói, làm sao vậy? Không nhớ tới sao? Đồng Vũ Vũ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. Ngày đó ta là qua đi tham gia người khác sinh nhật tiến hội, thật náo nhiệt, cái kia nữ sinh bao hạ cẩm thành hoa đình sở hưu xa hoa phòng, nàng ba ba tặng nàng một cái nạm đầy kim cương tiểu vương miện, nói nàng là tiểu công chúa, nàng mụ mụ tặng nàng một chiếc thật xinh đẹp xe thể thao. Nàng dưng một chút, mỉ môi, ngày đó, cũng là ta 18 tuổi sinh nhật. Phó lễ hành biểu tình bất biến, cũng không có an ủi nàng, vừa lúc bọn họ đi tới dừng xe vị trí hắn vì nàng kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe thấy nàng ngồi trên đi sau lúc này mới lên xe hắn một bên hệ đai an toàn một bên bằng giọng điệu bình thường nói tháng sau chính là ngươi hai mươi lăm tuổi sinh nhật lúc này đây đại làm đi nhiều thỉnh một ít người tới như vậy náo nhiệt chút lễ vật ta cũng đã vì ngươi tuyển hảo ngươi hẳn là sẽ thích hắn không phải một cái sẽ an ủi người người loại này tiểu nữ sinh đũ sâu hắn cũng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị Chỉ là nhìn đến nàng cùng chim cút nhỏ giống nhau, gục xuống đầu nhỏ, rõ ràng không cao hứng, hán tổng không có khả năng thờ ơ. Bất quá là một cái sinh nhật sẽ thôi, 18 tuổi kia một lần sẽ không trở thành vĩnh viễn tiết đối, nàng hy vọng mọi người đều giúp nàng ăn sinh nhật, vậy nhiều thỉnh một ít người tới, làm được long trọng một ít. Đồng vũ vụ ngẩn ra, thực mô mà liền từ trong hồi ước tỉnh táo mau ma Đúng vậy, nàng còn đáng giá vì sự tình trước kia không cao hứng sao. Rõ ràng nàng hiện tại đã vũ vụ một lần nữa vui vẻ lên, đảo được tốt nhất hết thầy Tất cả mọi người hâm mộ nàng Nàng cũng quá thượng muốn sinh hoạt Tiểu vương miện tính cái gì Xe thể thao tính cái gì Nàng 25 tuổi quà sinh nhật là du thuyền đâu Đồng vũ vụ một lần nữa vui vẻ lên Đảo qua phía trước suy sút Đôi mắt liền cùng chứa đầy ngôi sao giống nhau Nàng nghiêng đi thân thò lại gần Tráng lá gan hôn hắn sườn mặt một chút Chỉ cảm thấy bên thai nóng lên Nàng còn nói thêm Cảm ơn ngươi Tuy rằng trong nguyên tắc ngươi một năm về sau cùng ta ly hôn, bất quá đó là tương lai sự, còn không có phát sinh, cũng không biết có thể hay không phát sinh. Hiện tại, cảm ơn ngươi. Phó Lê Hành vẫn là lần đầu bị nàng đánh lén, trộm thân sườn mặt, hắn sửng sốt vài giây, phản ứng lại đây cũng có chút không được tự nhiên. Ngay cả phát động xe khai ra bãi đỗ xe khi, hắn đều suy nghĩ, như thế nào mặt có điểm nhiệt. Về đến nhà về sau, Phó Lê Hành đi tắm. Đồng vũ vụ cũng chuẩn bị đi phòng tắm, bất quá hôm nay tâm tình hảo, muốn phao tắm thoải mái một chút, đương nàng đem phao tắm tinh dầu còn có phao tắm cầu từ từ trang bị bắt được phòng tắm khi, đột nhiên có một ý niệm, nàng phía trước phao tắm thời điểm chính là tự chủ quá, bị nhật khí hướng về phía khuôn mặt bạch ngọc không tì vết, còn lộ ra một cổ ứng đỏ, không chút nào khoa trương mà nói, nàng đều bị chính mình Mỹ tới rồi, Mỹ mạo là khan hiếm tải. Nguyên Loại này tốt đẹp trường hợp chỉ có nàng một người thưởng thức, có phải hay không quá lãng phí. Nàng 25 tuổi sinh nhật lễ vật chính là Du Thuyên A. Cái này lễ vật có thể so cái gì kim cương vương miệng còn có xe thể thao có bài mặt nhiều. Vước bỏ nguyên tắc kết cục không nói chuyện, phó lễ hành đối ở nàng vật chất thượng trước nay đều là hào phóng. Nàng như thế nào có thể cuong vuong mien con kiệt một người độc hưởng Mỹ lệ động lòng người trường hợp đâu. Ngay cả đồng vũ vụ chính mình đều không rõ ràng lắm. Phó Lê Hành ở một chút một chút rơi chậm lại điểm mấu chốt, nàng ở cái này cơ sở thượng cũng càng ngày càng làm càn. Thừa dịp Phó Lê Hành còn ở tắm rửa, nàng chạy nhanh xuống lầu, đối với phòng khách trên bàn bình hoa chọn chọn lửa lửa, cuối cùng chọn mười tới phiến kiểu diễm ước át hoa hồng cánh. Chiều phim truyền hình ảnh hưởng, quốc nội đại bộ phận thẳng nam đều cảm thấy phao tắm tựa hồ đến ở buồn tắm rắc lên một ít hoa hồng cánh, như vậy không khí mới đủ kiểu diễm. Đồng vũ vụ không biết phó lê hành có phải hay không cũng ở thẳng nam trong đội ngũ, bất quá chuẩn bị công tắc vẫn là đến làm được vị. Dĩ vãng buồn tắm phóng thủy loại sự tình này cũng là lưu tỉ hỗ trợ làm, đồng vũ vụ cho rằng sẽ rất đơn giản, không nghĩ tới chờ buồn tắm thủy phóng mãn, này đều qua mười mấy phút. Ở buồn tắm thả cam quýt vị tinh nay cung la luu ty ho tro lam đong vu vu cho rang se rat còn có phao tắm cầu, không trong chốc lát trong nước nhan sắc liền thay đổi, cùng thiên nữ tán hoa giống nhau ở buồn tắm vải lên hoa hồng cánh đồng vũ vụ nằm tiến bùn tắm nháy mắt liền thỏa mãn, tùng cảnh biệt thự phụ cận có một cái suối nước nóng trì lúc trước trang hoàng thời điểm phó phu nhân tìm nhân thiết kế một phen từ phòng tắm thả ra thủy đều là từ suối nước nóng trì bên kia dẫn lưu tiến vào hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông nàng liền chờ phó lễ hành tới phòng tắm vứt nàng này tiểu mỹ nhân ngư nàng đều tính hảo thời gian chờ phó lễ hành không sai biệt lắm từ phòng tắm ra tới về sau nàng mới nằm tiến bùn tám Nhiều nhất nửa giờ, hắn liền sẽ vào được. Có phía trước ở phòng tắm ké ngã cái này tiền khoa, hắn nhất định lo lắng nàng sẽ ra chuyện. Phó lễ hành tắm rửa xong từ phòng ngủ phụ phòng tắm ra tới trở lại phòng, không thấy được đồng vũ vụ, ngầng đầu vừa thấy, phòng tắm môn là đóng lại, đèn là khai, suy đoán nàng hẳn là ở tắm rửa, liền thu hồi tầm mắt trở lại trên giường, thuận tiện mở ra đặt ở tủ đầu giường cứng nhắc, theo bản năng mà nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này mới đăng nhập hỏng thư xem chưa đọc biểu kiện. Chờ trở về mấy phong biểu kiện, nàng còn không có ra tới. Nhớ tới đi công tác trở về ngày đó nàng ở phòng tắm té ngã sự tình. Phó lệ hành có chút lo lắng nàng ở phòng tắm xảy ra chuyện, liền đứng dậy xuống giường đi vào phòng tắm cửa. dò ra tay gõ gõ mồn, thanh âm chấm thấp, vũ vụ, ngươi có khỏe không? Không ai đáp lại hắn. Hắn nghĩ nghĩ, tay đặt ở đem trên tay, đẩy ra môn. Ở mở cửa trong nháy mắt kia, hắn cho rằng chính mình đặt mình trong ở cam quýt trong vườn, một cổ thanh đạm hương vị đem hắn vây quanh. Đường hắn nhìn về phía buồn tắm chỗ khi, hắn tưởng, hắn suốt đời đều sẽ nhớ rõ một màn này. Nàng năm ở bồn tắm, tựa hồ ngủ rồi, một cánh tay lười biếng mà đáp ở bồn tắm bên cạnh, lộ ra tới da thịt trắng non trung lộ ra phấn hồng, sương mù lượn lờ, nàng phảng phất là ngủ say chung tiên tử, hắn không cẩn thận bước vào đến này phiến tiên cảnh. Hắn không tự giác mà thả chầm bước chân, đi đến buồn tắm bên, thấp giọng kêu nàng, vũ vụ, tỉnh tỉnh. Nàng như như mày, lại không có tỉnh lại. Hắn liền dò ra tay, ở không trung khi trần chờ vài giây, cuối cùng đặt ở cánh tay của nàng thượng, tỉnh tỉnh, như vậy sẽ cảm lạnh. Đồng vũ vụ mơ mơ màng màng mở to mắt, như là làm cái gì mộng đẹp, tươi cười thuần thúy, lao công, tà chân đã tê dần. Phó lễ hành hầu kết lan lộn. Mặt ngoài vẫn là quả nhiên nghiêm trang, ta ôm ngươi trở về. Ấn. Đồng vũ vụ thuận thế ôm phó lê hành cổ, thừa dịp đối phương không chú ý, thả lỏng thời điểm, nàng cố ý chơi xấu muốn đem hắn kéo đến buồn tăm tới. Phó lê hành nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa té ngã, chờ phản ứng lại đây khi, trên người áo ngủ cũng ướt hơn phân nửa. Phó lê hành kinh ngạc, trên mặt đều bị bắn thượng bằng nước. Đồng vũ vụ nghiêng đầu nở nụ cười, cười đến thực sung sướng. Thực xin lỗi á láo công. Ngoài miệng nói thực xin lỗi, biểu tình lại như là trò đùa dai thành công tiểu hài tử giống nhau, ác liệt lại bướng bỉnh. Trưng ba mươi lăm không ba năm. Phòng ngủ chính phòng tắm rất lớn, này một khoản buồn tắm cũng là lúc trước trang hoàng thiết kế sư đề cử, có thể cất chứa hai người đồng buong binh chuong phào tắm, trình một cái hình bầu rục trạng. Đồng vũ vụ lần đầu tiên bau dục trang đến này buồn tắm khi, còn cảm thấy cay đôi mắt, cái này làm cho nàng nhớ tới cái lẩu viên lương nổi. Bất quá phao quá một lần về sau nàng liền thật thơm. Này buồn tắm có rất nhiều công năng, hơn nữa tiến cử lại là nước ôn tuyển, mỗi lần nằm ở bên trong, đều tựa như ở suối nước nóng chỉ phao suối nước nóng, thoải mái lại thích ý. Có lẽ lúc trước này khoản buồn tắm thiết kế sư ước nguyện ban đầu có chút không thể miêu tả, thẳng đến hôm nay trước kia, này buồn tắm đều không có phát huy nó chân chính tác dụng. Trong phòng tắm nhiệt khí giặt rào, một phòng tiểu diễm, Đồng vũ vụ chỉ cảm thấy dường như phiêu phù ở trong biển, nàng không nơi nương tựa, chỉ có thể leo lên phó lễ hành mới có thể miễn cưỡng không rơi xuống đi xuống. Hán người này bình thường đều là tiến thối có độ, ổn trọng tự giữ, cố tình tại đây loại sự thượng, đặc biệt là hôm nay, quá mức vội vàng. Thẳng đến buổi tối đi vào giấc ngủ trước, đồng vũ vụ lại một lần cảm nhận được cả người muốn tan thành từng mảnh là cái gì cảm giác. Cái này buổi tối, phó lễ hành là ôm nàng ngủ. Này Trương giường To 2M1, một nguyên bản danh giới rõ ràng tới rồi hiện tại bắt tay giảng hòa, đồng vũ vụ đơn phương cho rằng, nàng trả giá nỗ lực nhiều nhất. Không vài ngày sau, liền đến ước định tốt đồng học tụ hội ngày. Đồng vũ vụ ở trở thành phó lễ hành bạn gái phía trước, là không quá yêu tham gia loại này tụ hội, đương nàng biến thành phó thái thái về sau, liền thực thích tham gia lão người quen, đặc biệt là qua đi khinh thường nàng lão người quen tại tụ hội. Sớm tại đồng học tụ hội trước một tháng, nàng liền ở lặp lại chọn lựa bên trong, tuyển định ngày đó muốn xuyên y hề phục, phối hợp giày cùng bao thậm chí là trang sức. Bởi vì vô pháp biết trước một tháng về sau thời tiết, nàng hợp với chuẩn bị vài bộ, đến lúc đó lại căn cứ thời tiết lựa chọn. Có lẽ trên thế giới này thật sự có đối mặt đã từng xem thường chính mình người, có thể đạm nhiên đối mặt người, từ chính xác góc độ tới xem, tựa hồ như vậy sẽ khá lớn khí một chút. Cũng sẽ có vẻ chính mình cùng loại người này không phải một loại người, nhưng đồng vũ vụ không phải, nếu không phải muốn duy trì nhân thiết, nàng hận không thể đem những người này nghiền áp đến bùi bạm, chỉ cần có cơ hội đều phải nhân cơ hội đi khoe ra một đợt, thu hoạch người khác muốn mắng nàng rồi lại chỉ có thể. Vốt mông ngựa rồi dám biểu tình. Thật là trên thế giới nhất sung sướng sự, không gì sánh nổi. Đồng vũ vụ ngồi ở trước bàn trang điểm thong thả ung dung mang khuyên hai, nghĩ thầm. So với nguyên tắc trung liếu vân khê lấy đức thu phục người, khoan dung nhẫn mại tốt đẹp phẩm đức, nàng cái này phẩm tính người đương cái hát nguyệt quang, hư vinh ác độc nữ sướng, giống như cũng không thể quái tắc giả. Tham gia đồng học tụ hội, tự nhiên là muốn áp trục lên sân khấu, mới có thể làm tất cả mọi người nhìn đến nàng váy có bao nhiêu xinh đẹp, nàng kim cương trang sức có bao nhiêu lóe mù người mắt, lớp trong đàn ước hảo thời gian là buổi chiều 6 giờ đồng vũ vụ dứt khoát mãi cho đến năm giờ bốn mươi phân mới lái xe từ trong nhà xuất phát nàng đều tính hảo thời gian chờ tới rồi ước hảo khách sạn cũng mau sáu giờ rưỡi đến lúc đó nên trình diện đều tới rồi liền dư lại nàng tới áp trụ chờ khai vào bãi đỗ xe đình hảo xe về 6 đồng vũ vụ di động vang lên nhìn là lớp trưởng đánh lại đây điện thoại nàng con con ngôi, uy lớp trưởng ta lập tức liền đến kia đầu tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi Vậy là tốt rồi, liền chờ ngươi đâu. Đồng vũ vụ cho rằng chính mình thật là cuối cùng một cái đến, mọi người đều đang đợi nàng, nơi nào nghĩ đến chờ nàng từ trên xe xuống dưới hướng thang máy phương hướng lúc đi, đụng phải đồng dạng khoan thai tới muộn, muốn áp chụp lên sân khấu tống tương. Đồng vũ vụ thu liếm trên mặt ý cười, tống tương gỡ xuống đại kính dâm, cứ có tính nghệ thuật mắt trợn trắng. Một núi không dung hai hổ, đồng vũ vụ cùng tống tương không sai biệt lắm đại. Hai người duyên phận không phải giống nhau thâm, từ tiểu học đến cao trung, mỗi một năm đều cùng lớp, hai người điều kiện tương đương, đồng vũ vụ so tống tương muốn xinh đẹp, tống tương muốn so đồng vũ vụ có tiền, ai cũng không cho ai, liền vẫn luôn âm thầm phân cao thấp. Người trước vẫn là ta trước. Tống tương hỏi, nội tâm cảm thấy đồng vũ vụ thực chán ghét, hai người mỗi năm gặp mặt số lần đều không nhiều lắm, có đôi khi sẽ ở trong yến hội đụng tới, có đôi khi là ở đồng học tụ hội. Tóm lại một năm thêm lên chạm mặt số lần không vượt qua 5 lần. Có như vậy một loại người, tuy rằng rất ít thấy, nhưng đã rất có án ý loại người này, hoặc là sẽ trở thành bạn thân, hoặc là sẽ trở thành đối thủ. Lao Quỷ Củ, Đồng Vũ Vũ nói. "Hảo." Tống Tương cầm tay bao, sống lưng thẳng thắn, liếc nàng liếc mắt một cái, "Tiểu Trư Bộ Kỳ Đường tỷ gọi là gì?" Nàng tự tin tràn đầy, kết luận Đồng Vũ Vũ khẳng định không thể nói tới. Như vậy nàng thắng là có thể áp chụp lên sân khấu. Đồng vũ vụ mặt vô biểu tình, chợ đồ. Tống tương. Nàng trận tròn đôi mắt, hiện nhiên đối với đồng vũ vụ có thể đáp được với tới vấn đề này thực không thể tưởng tượng. Đồng vũ vụ, đến phiên ta, thiên phố mưa nhỏ nhuận như tô, thảo sát giao xem gần lại vô, này đầu thơ. Nàng còn chưa nói xong, tống tương liền dành trước trả lời, ta biết này đầu thơ là Hàn Dũ viết. Tống tương thực hiểu biết đồng vũ vụ. Hợp với hai năm nàng đều hỏi cùng thơ từ có quan hệ, nàng rút kinh nghiệm xương máu, cũng không có việc gì liền sẽ nhìn xem thi tập, hiện tại rốt cuộc không cần bị nàng hố, thật đáng mừng. Sai rồi, ta không muốn hỏi này đầu thơ là ai viết, ta hỏi cái này đầu thơ thơ danh. Tống tương vắt hết phóc tưởng. Thảo, đại ý, ngươi nhất định là xem ta thực mau mà liền đáp lên đây, cho nên cố ý đổi cái vấn đề. Đồng vũ vụ liêu liêu tóc. Ai kêu ngươi như vậy nóng vội đánh gãy ta nói chuyện? Tống tương tức chết lạp, vậy ngươi nói thơ danh là cái gì? Đồng vũ vụ nghiêng đầu xem nàng, vô tội chấp trước mắt, ta cũng không biết. Bất quá cũng không quy định ta nhất định phải biết đi, dù sao ngươi đắp không được ngươi liền thua, ngươi trước ra thang máy ngà. Tống tương tiếp tục mang lên kính râm, một bộ người sống chớ tiến cao quý lanh diễm bộ dáng, ở cửa thang máy khai về sau, nàng đi ra ngoài, đồng vũ vụ theo ở phía sau. Bước chân phóng đến phong thả lại ưu nhã, một chút đều không có muốn đuổi thời gian bộ dang Đồng vũ vụ cùng tống tương luôn là sẽ đến chế, còn hảo các bạn học đều đã thói quen này hai cái làm tinh phong cách, trừ bỏ đồ ăn không thượng bên ngoài, đại gia đã sớm ghé vào một khối nói chuyện phiếm cắn hạt dưa ăn trái cây, đương đồng vũ vụ lại một lần áp trục lên sân khấu sau, rất là đã chịu nam đồng học nữ đồng học một đợt tiếp theo một đợt cầu vòng thí, tống tương sắc mặt xanh mét, đồng vũ vụ cười đến dịu dàng giờ, năm nay đi theo năm tụ hội giống nhau, bất quá nhiều một cái từ nước ngoài trở về nữ đồng học. Cái này nữ đồng học ở học sinh thời đại chính là rất có danh văn nghệ nữ thanh niên, thường xuyên viết thơ viết từ, bình thường nhất không quen nhìn đồng vũ vụ cùng tống tương, cho rằng các nàng quá mức nông cạn. Vừa mới rõ ràng nàng còn ở vào đề tài trung tâm, nay tống tương cùng đồng vũ vụ gần nhất, nàng liền đã chịu vắng vẻ. Nàng nhìn nhìn tống tương, lại nhìn nhìn đồng vũ vụ. Đột nhiên nhớ tới cái gì, bưng miệng cười, ngượng ngùng à, ta phát hiện, hôm nay tới tham gia đồng học tụ hội giống như liền tương tương cùng vũ vụ kết hôn. Các người như thế nào như vậy sớm kết hôn à, mới 25 tuổi, đúng là thanh xuân niên hoa, trên mạng nói đây là tráng niên tạo hôn. Sớm một chút kết hôn cũng hảo à. Nữ đồng học cười cười, sớm một chút kết hôn liền có thể sớm một chút sinh hài tử, nhiều sinh mấy cái. Ai? Ta nói như vậy người ngoài nghe xong có thể hay không hiểu lầm, hiểu lầm giống như chúng ta này trong vòng sớm kết hôn đều cùng sinh dục máy móc giống nhau, ai nha, những cái đó ạc ma kết tinh miệng nhưng độc sinh dục máy móc cái này từ thật quá đáng. Bỏ qua một bên cái này không nói, quá sớm kết hôn cảm giác liền cùng ngồi tù giống nhau, cũng chưa hưởng thụ đến nhân sinh lạc thú đâu, ta hôm trước mới vừa về nước, cùng bằng hữu một khối đi quán ba ngồi ngồi. Liền có vài cái tiểu thịt tươi muốn ta huệ chặt, ta cảm giác hiện tại quốc nội còn rất mở ra. Đây là tốt biến hóa đâu. Đồng vũ vụ bưng lên cái ly, nhẹ nhấp một miệng trà. Ai, Tống Tương, ta hôm nay buổi sáng xem tạp chí kinh tế tài chính, người láo công như thế nào ở trang báo thượng. Tống Tương sửng sốt một chút, thực mau mà liền phản ứng lại đây, khỏe môi nhét lên, người nhìn đấy lạp, cái kia tạp chí kinh tế tài chính giám đốc luôn là quân lấy ta láo công. Phi nói muốn phỏng vấn hắn, hắn cũng là thịnh tình không thể chối tử. Ảnh chụp chụp rất khá à, người lão công vốn dĩ liền có năng lực, tuổi còn trẻ liền tiếp nhận ra tọc xí nghiệp, đối với người hảo lại cố ra, muốn ta nói à, người lão công như vậy nam nhân, chính là 10 cái trăm cái tiểu thịt tươi cũng so ra kém à. Đồng vũ vụ chuyện vừa chuyển, cũng bưng miệng cười, không phải có như vậy một câu sao, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Ta mỗi lần nhìn đến những lời này đều thực khi ai. Có như vậy so sánh sao, đem chúng ta nữ nhân so sánh thành y hề phục quá phật lạc, hôm nay ta cũng so sánh một hồi, ở đây nam đồng bào nhóm nhưng đừng để y a. Ta cảm thấy nam nhân cũng có thể là mỹ phẩm dưỡng da a, dùng quý giới, ai còn nguyện ý dùng thấp kém. Đồng vũ vụ nhìn về phía cái kia nữ đồng học, ý có điều chỉ, thấp kém dùng lạ mặt, có tiểu thị tươi a kia đều không phải ổn định giá mỹ phẩm dưỡng da mà là tam vô cố tình có tam vô sản phẩm thích gan vạ đại bài có biện pháp nào đâu ha ha ha ha tống tương bị lời này đậu đến cười to không ngừng chờ cười đủ rồi về sau sắc mặt xanh mét liền biến thành cái kia nữ đông học vũ vụ ngươi khen ta lão công này không tương đương với là quán quân khen huy chương đồng sao ngươi không biết ta mỗi lần gia đình tụ hội ta công công tổng ở ta lão công trước mặt nói Làm hắn cùng ngươi láo công nhiều học học, nói ngươi láo công như thế nào hảo như thế nào hảo, đó là bầu trời có trên mặt đất vô, khó trách ngươi láo công trước kia là yến kinh công. Từ đâu, cũng chính là ngươi, có thể làm hắn cam tâm tình nguyện cưới ngươi về nhà, có người dỗi thẳng cổ, đều toàn đến không muốn không muốn, hắn đều không thấy được xem nhân ra liếc mắt một cái. Kế tiếp, tống tương cùng đồng vũ vụ các loại thương nghiệp lẫn nhau thổi, thổi đều là lẫn nhau láo công. Thẳng bức cho nữ đồng học tìm lấy cơ đi toilet, hai người mới nhìn nhau cười, nâng chén chúc mừng. Một bữa cơm, ăn đến cũng còn tính vui sướng, các nàng cái này ban rất nhiều người đều đã xuất ngoại định cư, dư lại mười mấy mỗi năm đều sẽ tìm cơ hội tụ hội. A A Chế hiển nhiên không rất thích hợp các nàng, bọn họ một đám người chung chẳng sợ điều kiện nhất giống nhau, ở hiến kinh loại này địa giới đều là phú nhị đại, không có khả năng một bữa cơm xuống dưới còn lấy tính toán khi tính tính mỗi người nên ra nhiều ít, ở lần đầu tiên tụ hội khi, liền lập hạ quy củ, lấy chơi đoán số phương thức định thắng thua, mỗi hai người một tổ vung quyền, thua lại cùng người khắc hoa, cuối cùng thua người kia tới mua đơn. Như vậy phương thức thú vị lại mới mẻ độc đáo, coi như là tụ hội chung nhất náo nhiệt, không khí xảo đến tối cao phân đoạn. Đồng vũ vụ trong lòng lột bột một tiếng. Nàng luôn luôn vận khí tốt, ngàn vạn không thể thua A. Có thể là nàng hôm nay ở thang máy hô tống tương một phen, nhân phẩm giá trị đã vì phụ, ở vùng quyền phân đoàn trung, nàng vận khí kỳ kém vô cùng, đến cuối cùng, nàng thua, hôm nay nàng đến mua đơn. Thiên A địa A ngươi có hay không lương tâm A? Nàng ngạch độ chỉ có mấy đồng tiền A? Nội tâm ở đổ máu rít gạo, mặt ngoài lại vẫn là cười hì hì, ta hôm nay vận khí không tội, liền từ ta thỉnh các ngươi ăn cơm, đừng cùng ta khách khi A. Kết quả tờ giờ thật đúng là không cùng nàng khách khí, gọi món ăn thời điểm nàng đều là dựng lô thai nghe. Nàng thô sơ giản lược tính tính, này bữa cơm ít nhất cũng muốn bài vạn, rốt cuộc khai niên đại cũng không tệ lắm rượu. Ô ô ô nàng như thế nào như vậy đáng thương à, làm sao bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn xoát tạp mua đơn sao, kia nhiệm vụ không phải liền khiêu chiến thất bại sao? Kia nàng qua đi chịu khổ không phải nhận không? Liên ở đồng vũ vụ nội tâm nôn nóng, thậm chí ở suy xét có muốn ăn hay không bá vương cơm khi, di động của nàng văng lên, là phó lễ hành đánh tới. "Uy, Hắn nên không phải là nói phải về nhà ăn cơm đi. Nàng nhớ rõ nàng nói với hắn hôm nay muốn tham gia đồng học tụ hội. Muốn hay không cùng hắn ám chỉ một đợt, nếu hắn có thời gian nói, liền ý bảo hắn, rủ rô hắn lại đây, thuận tiện mua cái đơn. Ở nơi nào? Phó lễ hành trầm thấp giọng nam từ điện thoại bên kia truyền đến. Đồng vũ vụ tiểu tâm mà trả lời, ở cùng đồng học tụ hội, ra hòa khách sạn nơi này. Ấn! Ta trở hạ lại đây tiếp ngươi. Treo điện thoại sau, đồng vũ vụ còn có chút không phục hồi tinh thần lại, nàng còn không có dùng ra cả người thủ đoạn tới ám chỉ. Hắn liền chủ động đưa ra lại đây tiếp nàng. Kia nàng nan đề có phải hay không giải quyết? Thiên An ta cho ha lai đay tiep nguoi treo đien thoai sau tuyên bố, từ giờ trở đi. Phó lễ hành chính là nàng yêu nhất nam nhân. Chương 36036 Phó lễ hành đương nhiên biết đồng vũ vụ hôm nay muốn đi tham gia đồng học tụ hội. Từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng liền ở chọn lựa trang sức, còn sẽ tham khảo hắn ý kiến. Hôm nay sáng sớm nàng cũng chỉ chuẩn bị hắn sang quý, hỏi nàng như thế nào không ăn. Nàng ngâng má thực nghiêm túc mà nói, ta muốn tham gia đồng học tụ hội nha, không thể ăn quá nhiều, bằng không ngồi xuống thời điểm bụng nhỏ có thịt thựa kia không phải sẽ rất khó xem sao. Nàng còn một bộ chính mình một chút sai đều không có bộ dáng. Bất quá khả năng nàng cũng không dám quá trăng trợn táo bạo, ở hắn ánh mắt áp lực dưới, vẫn là ăn một cái trứng gà cùng một chút trái cây. Loại này đồng học tụ hội, theo lý mà nói, hắn cũng không hẳn là quan tâm, chỉ là không biết vì cái gì ở chuẩn bị tan tầm khi, hắn đột nhiên nhớ tới phía trước cùng nàng cùng nhau xem qua kia bộ điện ảnh. Cứ việc hắn cảm thấy kia bộ lãng phí hắn 2 cái giờ điện ảnh rất khó xem, loại này điện ảnh căn bản là không đáng hắn ở kết thúc về sau còn phí bất luận cái gì nào tế bào đi tự hỏi, nhưng phi han hai không khéo chính là, hắn nghĩ tới, hơn nữa điện ảnh mở đầu tình tiết ở trong đầu chiếm cứ, vớt đi không được. Vì thế, ma xui quỷ khiến giới, hắn cho nàng gọi điện thoại. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, kết hôn 2 năm, có lẽ hắn còn chưa đủ hiểu biết nàng. Nhưng đối với nàng phẩm hạnh, hắn cũng là có nắm chắc, nàng không phải không hiểu đúng mực người, chẳng sợ nàng trong lòng còn tàn lưu đối tần dịch cảm tình, nàng cũng sẽ không theo tần dịch lại châm lại tình xưa, càng sẽ không làm ra nửa điểm không phù hợp phó thái thái cái này thân phận sự. Nàng thực thông minh, cũng thực thức thời, mấy năm gần đây, hắn cũng vẫn luôn đều biết nàng muốn chính là cái gì. Này thông điện thoại đã đánh, hắn cũng minh sắc mà tỏ vẻ hắn sẽ đi qua tiếp nàng. Mặc dù hiện tại hắn cũng vì chính mình này không thể hiểu được tâm tư mà cảm thấy mệt mỏi, khá vậy sẽ không lật lọng, liền đi vào bãi đỗ xe phát động xe, đi hướng nàng nói ra hòa khách sạn. Mặt khác một bên, đồng vũ vụ treo điện thoại về sau trên mặt khó nén vui sướng chi tình. Hôm nay là khiêu chiến cuối cùng một ngày, nàng nhưng không nghĩ ở cái này quan trọng thời điểm rất dây xích, nàng trong lòng cũng làm hảo tính toán, nếu phó lễ hành không có cho nàng đánh này thông điện thoại. Nàng cũng đến đem cái này đơn cấp đẩy ra đi. Này đạm ra điểu lại không thú vị một tuần, nhưng rốt cuộc muốn đi qua. Bên cạnh nữ đồng học thấy đồng vũ vụ tiếp điện thoại về sau như vậy vui vẻ, liền trêu ghẹo nói, có phải hay không ngươi láo công đánh tới cha cường, hắn nhưng quản được thật nghiêm à. Đồng vũ vụ cầm lấy cái ly cùng nàng chạm vào một chút, nhuận miệng cười, hắn nói qua tới đó ta, kỳ thật ta chính mình cũng khai xe, bất quả hắn hẳn là lo lắng ta uống rượu đi. Hôm nay nàng không làm tài xế đi theo cùng nhau tới, nguyên bản liền tính toán hảo không uống rượu, uống đều là nước chanh. Tuy rằng ta độc thần, nhưng ta hôm nay ăn no, thỉnh không cần cho ta huy cầu lương. Ngôi ở đồng vũ vụ phụ cận người cũng đều nghe được này đoạn đối thoại, sôi nổi bắt đầu thổi bày cầu vùng thí. Vũ vụ nhìn không ra tới người vẫn là cái phu quản nghiêm nhà. Các người hai vợ chồng kết hôn cũng có 2-3 năm đi, này đều bước nhanh nhập lao phu láo thê giai đoạn. Như thế nào còn trôi đến cùng mới vừa kết hôn dường như, mau mau, truyền thụ một chút bảo trì hôn nhân cùng luyến ái mới mẻ bí quyết cho chúng ta. Thống tương cũng thức toan. Nàng cùng từ duyên thanh chi gian cảm tình là thực không tồi, bất quá cũng là hai cái gia đình lúc trước tác hợp, là già nhất bộ thân cận. Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành chi gian như thế nào liền như vậy lãng mạn đâu. Ai đều biết, phó lễ hành vì cưới đồng vũ vụ, đứng vững hết thể áp lực, này đặt ở tiểu thuyết cùng phim truyền hình. Có phải hay không muốn mỹ nhân không cần Giang Sơn lãng mạn tình thiết? Nàng cần thiết đến thừa nhận, nàng hâm mộ đã chết. Một cái cao cao tại thượng, không chọc bùi bảm, cao lãnh tự phụ nam nhân, bất luận cái gì nữ nhân đều không xem ở trong mắt, chỉ vì một người ngoái đầu nhìn lại, trong mắt chỉ xem tới được người nọ, tươi cười là cho nàng, ôn nhu là cho nàng. Ô ô ô Tử Duyên Thanh ngươi đã chết. Tổng tướng mặt ngoài vẫn là kêu cao quý lãnh diện bộ dáng, từ tay trong bao lấy ra di động cấp tử Duyên Thanh đã phát tin tức. Ở sao? 3 phút, ngươi còn không có hỏi ta tin tức, ngươi là cùng người khác ở bên nhau sao? Thực hảo, 5 phút, ngươi một chút đều không quan tâm ta. Kéo hắc, về sau phiêu lưu bình liên hệ. Nửa giờ về sau, đồng vũ vụ đứng dậy, cơ cơ trong tay di động, cười đến mi mắt cong cong, ngượng ngùng à, ta láo công tới rồi, hắn là lần đầu tới ra hòa khách sạn, ta sợ hắn tìm không thấy phòng, ta đi tiếp hắn. Các ngươi tiếp tục ăn ngon uống tốt đá. Đồng vũ vụ dáng vẻ muôn vàn lắc mông đi ra ngoài. Thống tương còn không có nhận được từ duyên thanh điện thoại, căm giận mà ăn đồ ăn. Đồng vũ vụ mới vừa đi ra ghế lô, liền thấy được từ thang máy đi ra phó lễ hành, nghĩ đến hắn chờ hạ sẽ chủ động giúp nàng mua đơn. Nàng liền cảm thấy hắn cả người đều ở tản ra quan mang. Nàng chủ động đón nhận đi, thuận thế kéo hắn cánh tay, nghiêng đầu tươi sáng cười, còn không có ăn cơm đi. Ta làm người phục vụ bỏ thêm mấy cái ngươi thích ăn đồ ăn, bọn họ cũng chưa chảm bảo. Phó lễ hành túi đầu xem nàng, các ngươi còn không có ăn xong sao. Nhanh! Đáng tiếc ngươi bỏ lỡ tụ hội thượng xuất sắc nhất phân đoạn. Đồng vũ vụ ngữ tốc thoáng nhanh hơn một ít, từ mấy năm trước bắt đầu. Chúng ta này đồng học tụ hội liền có cái bất thành văn quy định. Lấy vung quyền thắng thua tới định mua đơn người là ai. Hôm nay ta thua, nếu là ngươi vừa vặn tới giúp ta vung quyền, lấy ngươi thông minh khẳng định sẽ không thua phó lễ hành nghe vậy bật cười vung quyền loại sự tình này dựa vào là vận khí đi ta liền cảm thấy ngươi làm cái gì đều sẽ không thua nha đồng vũ vụ nghiêng đầu cười cười lộ ra má lún đồng tiền ta thua bọn họ một đám giống như đều tưởng tệ ta điểm một bản lớn đồ ăn đâu mặt sau lời này nghe tới giống oán giận bất quá nàng là cười nói liền có vẻ nàng cùng các bạn học quan hệ thực hảo đánh thành một đoàn bộ dáng nói đến nơi đây Bọn họ liền tới đến ghế lô cửa, đồng vũ vụ cũng liền không hề đi xuống nói. Điểm đến tức ăn, lấy phó lễ hành thân sĩ còn có thói quen, hắn hôm nay không có khả năng làm nàng bỏ tiền mua đơn. Đương đồng vũ vụ cùng phó lễ hành đi vào ghế lô tới khi, nguyên bản còn ở dịu dít nói chuyện các bạn học nháy mắt liền an tính lại, ghế lô lo toi khi nguyen ban con o diu rit trận lặng im, dường như châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được thanh âm. Phó lễ hành muốn lớn tuổi bọn họ vài tuổi. Phía trước đồng vũ vụ ở trước mặt hắn lên mặt trăng ăn vả khi lời nói cũng không phải giả. Bọn họ này nhóm người cũng là yến kinh phú nhị đại, bất quá còn có một bộ phận người đều ở đọc sách, mặt khác một bộ phận người hoặc là hôn nhật tử hoặc là ở công ty tạm giữ trước, lấy 25 tuổi tuổi tác, cũng không đủ để cho gia tộc trưởng bối yên tâm đem trọng trách giao cho bọn họ. Nếu nói bọn họ là ăn không ngồi rồi phú nhị đại, Như vậy phó lễ hành liền tương đương với đứng ở bọn họ bậc cha chú thậm chí là tổ tông bậc thang thiên chi tiêu tử. Rõ tri hắn là đồng vũ vụ trưởng phu, nhưng bọn họ lại sinh ra một loại đứng ở trước mặt này tây trang dày ra khi chất thanh tuấn nam nhân là trưởng bối cấp bậc nhân vật tảo giác. Ai còn dám làm càn? Vẫn là lớp trưởng trước hết lên, cầm lấy chén rượu vui tươi hớn hở nói, phó tổng, ngài hảo, ta là vũ vụ đồng học tàng thế lễ, ta kính ngài một ly, trước làm ngài tùy ý đồng vũ vụ bị lời này chọc cười nàng nghiêng đầu vừa lúc dựa vào phó lễ hành trên vai thấy các bạn học nhìn đến phó lễ hành giống như nhìn đến chủ nhiệm giáo dục thật cẩn thận bộ dáng liền nói lớp trưởng ngươi xưng hô ta láo công vì ngài ta đây làm hắn lao bà ngươi có phải hay không cũng đến đối xử bình đẳng tới ngươi mau cùng ta nói ngài thằng thế lễ vô ngữ xoa xoa trên trán không tồn tại hãn hảo cô nãi mãi ngài ngài, ngài. Hắn nếu đem phó lễ hành trở thành ngang hàng tới xem, chỉ sợ trở về về sau phải bị ba ba mắng đến tìm không ra Bắc. Phó lễ hành đối tặng thế lễ mỉm cười gật đầu, nhìn đồng vũ vụ trước mặt cái ly, thấp giọng hỏi, Ngươi, Ấn. Phó lễ hành cầm lấy nàng uống qua cái ly, bên trong còn thừa có nửa ly nước chanh, hắn cách không cùng tặng thế lễ ý bảo, uống lên mấy khẩu, ta hôm nay còn muốn lái xe, liền không uống rượu. Ngươi ở bên ngoài xem ra, Phó lễ hành cùng đồng vũ vụ là phu thề, hắn uống nàng không uống xong nước chanh đây là hết sức bình thường sự, không ai sẽ để ý cái này chi tiết, nhưng đồng vũ vụ cái này đường sự đại náo lại phóng không vài giây, ngơ ngẩn nhìn chầm chầm cái ly, qua một hồi lâu mới hổi phục tinh thần lại. Hắn, hắn không phải có trói ở sạch sao? Hắn có biết hay không đây là nàng cái ly? Đối, hắn biết đến, kia hắn vì cái gì muốn uống nàng nước chanh? Kế tiếp, Phó lê hành ăn tỉnh ăn cơm, đồng vũ vụ còn ở buồn bực suy đoán hắn cái này hành động rốt cuộc là có tâm vẫn là vô tình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không chú ý đi nghe đại gia nói chuyện phiếm nội dung. Vũ vụ, có đi hay không? Nghe được có người kêu tên nàng, nàng mới đột nhiên tỉnh táo lại, chính mình thế nhưng bởi vì phó lê hành như vậy một cái nhò nhò hành động liền rối loạn tâm thần, nội tâm ảo não, mặt ngoài lại bất động thanh xác cái gì? Người láo công ngồi ở người bên cạnh. Ngươi liền không rảnh để ý tới chúng ta có phải hay không. Một cái đồng học cố ý treo ghẹo, vũ vụ, chúng ta cũng không phải là không khí, hảo, không cùng ngươi nói giỡn, tàng thế lệ không phải đầu tư khai cái cờ tờ vờ sao, hắn nói mang chúng ta qua đi ca hát, cho chúng ta khai quý nhất lớn nhất phòng, thật vất vả có thể kéo hắn một bút, ngươi nói có đi hay không. Đồng vũ vụ kỳ thật là muốn đi. Đây là trừ bỏ hôn lễ bên ngoài. Phó lễ hành lần đầu tiên bồi nàng tham gia đồng học tụ hội. Liên tính nàng ở bằng hữu vòng phát mấy trăm điều tú ân ái trạng thái, hiệu quả cũng không bằng hắn bồi nàng cùng bằng hữu các bạn học cùng nhau tới hảo. Mọi người đều biết nàng là phó thái thái, ngầm cũng không phải không có đồn đãi nói hắn năm đó ái thảm nàng, mới có thể cùng nàng kết hôn, chính là so với tống tương. Nàng gái này được sùng ái tiểu kiểu thê nhân thiết khả năng quá không được hai năm liền lập không được chân, rốt cuộc hắn rất ít bồi nàng. Đồng dạng, từ Duyên Thanh cũng rất bận, năm trước đồng học tụ hội còn có năm nay đầu năm tiểu học đồng học hôn lễ, hắn đều bồi tống tương thăm gia. Đồng vũ vụ nhìn về phía phó lễ hành, lấy làm lũng ánh mắt, trưng cầu miệng lưỡi hỏi hắn, có đi hay không. Phó lễ hành điểm mấu chốt luôn là một hàng lại hàng, từ hắn cho nàng gọi điện thoại đi vào nơi này bắt đầu, liền chú định hôm nay không cần quá suy xét cái gì nguyên tắc tính, hắn nhìn ra được tới nàng muốn đi. Vì thế biểu tình trầm tĩnh gật đầu, đi thôi. Đồng vũ vụ hôm nay là thật sự có chút cảm động. Hắn cứu vớt nàng với nước lửa, tuy rằng chỉ là mua đơn loại này việc nhỏ, hiện tại lại ở các bạn học trước mặt như thế cho nàng mặt mũi. Thật không hổ là nàng yêu nhất nam nhân. Đồng vũ vụ nhất thời cảm động kích động, đặt ở cái bàn phía dưới tay lén lút hướng tới hắn thăm qua đi, ở chạm vào hắn tay khi, nàng thử thăm dò dùng ngón nút ngoéo một cái tiện đà được một tức lại muốn tiến một thước giắt lấy. Phó lễ hành cũng không nghĩ tới đồng vũ vụ sẽ làm như vậy động tác nhỏ, từ nhận thức đến hiện tại, này vẫn là lần đầu tiên ở cái bàn phía dưới giắt tay. Hắn nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, bên hai là nàng các bạn học vui cười đùa giỡn, tại đây náo nhiệt ghế lô, hắn ngồi ở này trường cái bàn trước, mặt ngoài vẫn cứ là kia phó cao lánh căng ngạo bộ dáng, cái bàn phía dưới lại mở ra lòng bàn tay, cùng nàng mười ngón nắm chặt. Chương bảy, Ghế lô cũng không phải mỗi người đều vui vẻ, đào Việt thất thần uống rượu, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem phó lễ hành liếc mắt một cái, lại không khéo đối phương cũng lơ đắng mà quét lại đây, bốn mắt đối diện, hắn sợ tới mức hồn phi phép tán, vốn dĩ liền trộn dạng, lúc này cảng chân đều ở nhuôn ra, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, hắn cầm lấy di lien tron da luc nay cang chan đeu o nhun ra thua dip khong ai chu y thoi điem han cam lay di đong đi ra ghế lô, đi vào toilet, xác định không ai về sau, lúc này mới bắt thông tần dịch số điện thoại ca, dịch ca, kêu cái gì đào Việt sở sở cái mũi, biểu tình không được tự nhiên nói nói dối. Vụ vụ hôm nay không có tới, giống như có chuyện gì đi. Đào Việt thích đánh bạc, trên đầu có nghiêm khắc trưởng bối, ở thua trận chính mình tiền về sau, cũng chỉ có thể cùng bằng hữu vay tiền bổ khuyết lỗ thủng. Một vòng nhi huynh đệ đều mượn biến, cuối cùng vẫn là tần dịch xem ở quá khứ tình nghĩa thượng, mượn cho hắn mấy trăm vạn quay vòng. Hắn thiếu không chỉ là tiền, còn có nhân tình. Cho nên ở tần dịch thỉnh hắn hỗ trợ lộ ra tin tức khi, hắn mặc dù sợ hãi trọc phiền thoái, cũng chỉ có thể căng ra đầu đồng ý, đầu năm nay nhân tình nợ khó nhất còn. Nếu hôm nay chỉ có đồng vũ vụ tới, kia đào Việt cũng không có gì tâm lý gánh nặng, nhưng hiện tại phó lệ hành tới, nếu đã xảy ra cái gì không thể không chế sự, hắn còn có thể bước ra sao? Càng nghĩ càng sợ hãi đào Việt chỉ có thể thừa dịp tần dịch không có tới khi, chạy nhanh gọi điện thoại ám chỉ hắn đừng tới. Ơ đã biết, ai vốn dĩ đảo Việt cho rằng muốn phí rất lớn miệng lưỡi mới có thể khuyên lại tần dịch không nghĩ tới như vậy dễ như chở bàn tay, đảo Việt cảm tạ A, treo điện thoại về sau, tần dịch ngồi trên xe này bãi đỗ xe ánh sáng thiên ám hắn lại xem tới được ngừng ở hắn đối diện chiếc xe kêu biển sổ xe đó là nàng xe Huống chi, hắn vừa rồi còn nhìn đến phó lễ hành xuống xe hắn thông qua đảo Việt biết được nàng phía trước nơi ban có đồng học tụ hội thật sớm hắn liền hỏi tham hảo thời gian cùng địa điểm đêm qua ở vội công tác cơ hồ một đêm không ngủ buổi sáng lên lại có mấy cái quan trọng hội nghị muôn khai thẳng đến hắn rút ra thời gian đã là buổi chiều hai ba điểm hắn không rảnh lo nghỉ ngơi cũng không rảnh lo ăn cơm trưa lái xe đi thành phố kế bên mua nàng thích ăn mà khoai còn có bánh trèo áp chảo vì làm nàng ăn thượng một ngụ nhiệt hắn dùng bình giữ âm trang lại một khắc không dám chậm trễ gấp trở về Thần dịch xuyên thấu qua bên trong xe kính chiếu hậu, nhìn đến trên ghế sau ước chừng đôi bảy tám cái bình giữ ấm, không khỏi tự dễ cười. Hắn sợ nàng không chịu ăn hắn đơn độc đưa tới, lừa mình dối người mua rất nhiều, nghị lấy hắn cùng nàng lớp học những người đó giao tình, qua đi ăn bữa cơm lại thỉnh bọn họ ăn ma khoai cùng bánh trèo áp chảo cũng sẽ không quá đột ngột, hắn dọc theo đường đi đều thực khẩn trương, cũng ở nhảy nhót, tựa hồ về tới năm đó. Nàng buổi tối tùy tay đã phát một cái trạng thái nói muốn ăn bánh trèo áp chảo, hắn ngay cả đêm lái xe đi thành phố kế bên. Năm đó à năm đó, hắn sống lớn như vậy, chưa bao giờ hướng nàng bên ngoài người thấp quá mức, chẳng sợ bị phụ thân lấy dây lương chịu, hắn cũng không chịu thỏa hiệp, lại lần lượt vì nàng túi đầu, khi đó vô luận vì cái gì sự cãi nhau, hắn luôn là cái kia đầu tiên túi đầu cầu hòa người, ở nàng trước mặt, hắn không có tôn nghiêm, cũng không cần tôn nghiêm. Nhưng cái gì đều từ bỏ, nàng cũng sẽ không lại quay đầu lại xem hắn, phải không? Các bạn học đều là từng người khai từng người xe đi hướng lớp trưởng khai cờ tờ vở. Phó lễ hành cùng đồng vũ vụ là cuối cùng rời đi, bởi vì muốn mua đơn, đồng vũ vụ đứng ở một bên, nhìn trượng phu của nàng từ trong bóp tiền móc ra một trường tạm cấp người phục vụ, người phục vụ tam hạ hai hạ liền soát. Nàng đột nhiên tê tới rồi phó lễ hành xoáy khí rõ ràng trước kia nàng sinh nhật còn có kết hôn ngày kỷ niệm hắn đưa lễ vật luôn là danh tác nhưng vì cái gì hiện tại hắn vì nàng mua đơn chỉ soát kẻ hèn mấy vạn khối nàng tim đập liền ra tốc nội tâm tiểu nhân ở không ngừng vì hắn hò hét tựa như cuồng nhiệt như vậy đâu đều là hệ thống chọc họa nàng hiện tại cũng quá dễ dàng bị đả động như vậy không tốt không tốt phó lễ hành đem tạp thả lại trong bóc tiền nghiêng đầu nhìn nàng một cái phát hiện nàng đang xuất thần mà nhìn chằm chằm hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Đồng vũ vụ cười hì hì tiến lên kéo hắn, không có gì, chính là cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt xoái. Phó lễ hành như một tiếng, ở đi vào thang máy về sau, còn cố ý nhìn thoáng qua thang máy kính diện bích chính mình, an mặc cùng bình thường không có gì không giống nhau, có cái gì đặc biệt sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thích đi cờ tở vở như vậy nơi, là không quá thích. Ở vào phó lễ hành vị trí này, Đã không cần lại đối ai trận tròn mắt nói dối, chỉ là ta xem ngươi giống như rất muốn đi. Đồng vũ vụ mặt lộ vẻ cảm động, ngươi hôm nay như thế nào tốt như vậy? Lại là chủ động lại đây tiếp nàng mua đơn, lại là bồi nàng đi cờ thơ vờ. Hắn hảo đến có chút không chân thật, nếu không phải xác định hắn hiện tại có chút thích chính mình, nàng thật sự muốn hoài nghi hắn có phải hay không trở dạng, hoặc là đây là bữa tối cuối cùng. Phó lễ hành bị nàng vấn đề này đã hỏi tới, suy tư một lát. Cũng không nghĩ tới một cái chuẩn xác đáp án, liền nói, mấy năm nay tới, ta rất ít bổi ngươi. Nguyên lai like là lương tâm phát hiện. Đồng vũ vụ suy nghĩ, dựa theo di vãng, nàng khẳng định là muốn Trang Hiền Huệ nói hắn công tác quan trọng nhất. Hôm nay nàng không nghĩ nói như vậy, liền kiều tiếu cười, ngươi biết liền hảo, lần trước chúng ta có cái đồng học kết hôn, từ Duyên Thanh đều đổi tống tương đi thăm gia, theo ta là người cô đơn. Người cô đơn. Phó lễ hành tinh tế phẩm vị cái này từ, biết rõ nàng đây là ở án giận, lại cũng sẽ không thuận thế đáp ứng về sau đều bồi nàng, chỉ là trầm mặc một lát, đi ra thang ngay sau, mới trầm giọng nói, từ Duyên Thanh mới tiếp nhận công ty, mặt trên còn có có thể xuất lực đường ca cùng đại bá, tự nhiên tương đối thanh nhàn. Đồng vũ vụ trận mắt há hốc mồm, không nghĩ tới phó lễ hành thật sự sẽ kéo giấm người khác vì chính mình tìm lấy cớ, còn như thế đạm nhiên, đúng lý hợp tình. Hắn đều nói như vậy, chẳng lẽ nàng còn muốn cùng hắn cãi lại nói từ Duyên Thanh rất bận sao? Đồng vũ vụ không nói, phó lê hành lại hoan hoan ngữ khí, bất quá, về sau nếu ta có thể chịu đến ra thời gian, trường hợp này cũng sẽ tận lực bồi ngươi. Đây là làm nàng không cần hâm mộ người khác ý tư sao? Hào đồng đồng úc. Bất quá đồng vũ vụ cũng biết, này đã là phi thường đại tiến bộ, tổng không thể yêu cầu hắn người như vậy biến thành sủng thê quần ma đi kia cũng quá si tâm vọng tưởng hắn làm ra thay đổi nàng cũng cần thiết đến cổ vũ hơn nữa hắn hôm nay thật sự quá cho nàng mặt mũi vì nàng giải trừ như vậy đại nguy cơ nàng đương nhiên không thể quá bùng xịn tư cập này đồng vũ vụ đột nhiên dừng lại bước chân thừa dịp hắn không chú ý thời điểm nhón mũi chân nhanh chóng mà ở hắn sườn mặt thượng hôn một cái cảm ơn ngươi trộm thân loại sự tình này trước lạ sao quen bất quá đó là đối với đồng vũ vụ tới nói Ở Phó Lễ Hành xem ra vẫn là thực không biết làm sao, hắn nghiêng đầu xem nàng, có chút bất đắc dĩ cũng có chút mấy không thể tra thất thố, lại lơ đãng mà thoáng nhìn một chiếc có chút quen thuộc xe. Phó Lễ Hành trí nhớ hảo, hơn nữa lại là không lâu trước kia phát sinh sự tình, hắn thực mau mà liền nhớ tới, này tựa hồ là tần dịch xe. Hắn thực mau mà liền rời đi tầm mắt, mang theo đồng vũ vũ hướng hắn dừng xe phương hướng đi, chỉ là biểu tình đạm mạc rất nhiều. Hắn che giấu đến hảo. Đồng vũ vụ hôm nay cũng có chút mạc danh hương phấn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận thấy được hắn rất nhỏ biến hóa. Tàng thế lễ khai cờ tờ vờ cách nơi này cũng không xa, chỉ có 2 km tả hưu khoảng cách, chỉ là hiện tại là tàn tầm cao phong kỳ. Xe ở mặt đường thượng hoạt động tốc độ có thể so với Úc Sen, đồng vũ vụ cũng không phiền lòng. Dĩu ra dĩu dít nói các bạn học thú sự, tự nhiên cũng nói đến cùng tống tương cùng nhau dối cái kia văn nghệ nữ đồng sự sự. Ta xem từ duyên thanh giống như đều thượng tạp chí trang báo ai. Ấn. Đồng vũ vụ lại hỏi hắn, như thế nào cũng chưa gặp người tiếp thu này đó phỏng vấn, trên mạng liền phó ra tin tức đều không có. Nàng cũng là biết rõ câu hỏi, ngẫu nhiên vẫn là yêu cầu trang một chút tiểu mơ hồ. Phó lễ hành không yêu ra này đó nổi bật, chính là trên mạng diễn đàn những cái đó nhan giá trị bị thổi trời cao danh viện còn có phú nhị đại, không có nàng, cũng không có phó lễ hành. Cái này làm cho trong xương cốt ái làm nổi bật thích nghe người truy phụng nàng thường xuyên âm thầm thở dài. Diễn đàn cư nhiên nói tống tương là yến kinh đệ nhất Mỹ, đương nàng là người chết có phải hay không? Ai rốt cuộc là yến kinh đệ nhất Mỹ, có mắt người đều nhìn ra được tới. Phó lễ hành như một tiếng, tay cầm tay lái, ở đảo quanh thời điểm, lộ ra cổ tay trái đồng hồ, hắn biểu tình bình tĩnh, như vậy không hào sao. Chúng ta cũng không phải minh tinh, không cần bị người trú ngủ. Hắn đây là ở lặng lẽ đi từ duyên thanh sao. Đồng vũ vụ ngẹn cười, đúng vậy, làm người đích xác yêu cầu điệu thấp một ít. Đi vào cờ tờ vờ ghế lô, trước xuất phát các bạn học đều đã tới rồi. Có mấy cái đồng học đều ở nơi đó điểm ca, đồng vũ vụ đã lâu không tại như vậy nhiều người trước mặt ca hát, liền hướng điểm ca đài nhìn nhiều vài lần. kia mấy cái ở điểm ca người không phải giống nhau có ánh mắt, lập tức vây quanh đồng vũ vụ đi điểm ca. Đồng vũ vụ thịnh tình không thể chối từ, cũng đích sắc có ở phó lê hành trước mặt khoe khoang một chút giọng hát ý tứ, liền đi điểm ca đài điểm một đầu nàng thực sở trường tiếng Quảng Đông ca. Nàng lúc còn rất nhỏ, ba ba ở cảng thành bên kia làm buôn bán, mụ mụ thường xuyên sẽ mang theo nàng đi cảng thành chơi. Mụ mụ tổng nói, nàng ở ngôn ngữ thượng phi thường có thiên phú, ba ba học đã lâu cũng không quá sẽ tiếng Quảng Đông, nàng thực mau mà liền học được. Ánh đèn khắp nơi chết xạ. Này bị các bạn học phun tảo vì thập niên 90 phục cổ phong ghế lô, ở đồng vũ vụ ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, tay vịn mịt rổ phổn khai dọn khi, cũng trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tham quan triển lãm tranh sau hai người ôm nhau tư vị, la phủ cung đều không thể so, sau đó bước lên bánh xe quay, đón tuyết mịn chuyển động, ta cười người siêu trọng. Hoa đều tiếng gầm đột nhiên quy về yên lặng, người nói người rất muốn cưới ta kêu ta thanh tỉnh. Như có thể có được bánh xe quay. Tình nguyện vĩnh viên bất động, theo gió tuyên bố hôn tin, khóc lóc giảng ta nguyện ý. Nàng thanh âm thiên điểm mỹ, mở miệng kia trong nháy mắt, lệnh ghế lô các bạn học tửa hồ trong nháy mắt về tới học sinh thời đại. Hiện tại đồng vũ vụ đỉnh phó thái thái thân phận cố nhiên ngăn nắp lượng lệ, nhưng năm đó nàng cũng làm rất nhiều người mê mội hướng tới. Phó lễ hành ngồi ở một góc lạc vị trí, hắn nhìn về phía ngồi ở cao ghế nhỏ thượng nghiêm túc ca hát nàng, bên thai là rat nhieu nguoi me muội huong toi pho le hanh ngoi o mot goc lac tiếng ca, hắn hai la nang nhiên cảm thấy. Có lẽ hắn chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá nàng. Ghế lô ánh đèn đánh vào nàng trên người, nàng ăn mặc màu nguyệt bạch váy, ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, mơ hồ lộ ra một đôi trắng nón mảnh dài chân, nàng mắt cá chân rất nhỏ, xuống chút nữa đó là tinh xảo dạy cao gót. Một đầu tóc dài hơi cuốn nhu thuận, ngẫu nhiên ca hát khi, nàng sẽ nhìn về phía hắn bên này, rõ ràng ánh sáng như vậy tối tăm, nhưng hắn thế nhưng giống như ở nàng hai tròng mắt thấy được sao trời hắn vẫn luôn đều biết nàng là Mỹ Lệ. Chỉ là bình sinh lần đầu tiên muốn hiểu biết này Mỹ Lệ tối ra dưới linh hồn. Mấy ngày về sau, chú trì đã sớm cùng phó lễ hành ước hảo giữa chưa ăn cơm thuận tiện nói xuống biển ngoại hợp tác công việc. Hai người là nhiều năm bạn tốt, vương trợ lý cũng biết, không cần trước tiên thông chi phó lễ hành, chú trì liền có thể trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chú trì đến thời điểm, thấy phó lễ hành đang ngồi ở trên sofa, cầm di động mang thai nghe. Một bộ nghiêm túc bộ dáng, Chờ đi đến phó lễ hành trước mặt, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Chú chỉ có chút tò mò hỏi, đang nghe cái gì đâu, như vậy nghiêm túc, ta tiến vào người cũng chưa phát hiện. Phó lễ hành tháo xuống thai nghe, biểu tình thong rong, tiếng Pháp quảng bá. Phải không? Chú chỉ tức khắc mất đi muốn đoạt lấy thai nghe nghe hứng thú, hắn ngồi ở sofa bên cạnh, ngươi người này cũng thật không thú vị, cư nhiên còn nghe cái gì tiếng Pháp quảng bá. Đó là thứ gì? Là ngươi không xứng nghe. Chủ chỉ. Chương 308038 Ở nhiệm vụ khiêu chiến thành công về sau, mặc kệ là đồng vũ vụ vẫn là hệ thống đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhìn hệ thống hậu trường tiền lời nhiều 50 vạn, đồng vũ vụ thế nhưng có một loại kiếm tiền cũng thật khó nhận chi. chuong tam o nhiem vu khieu chien thanh cong ve sau mac ke la đong vu vu van la he thong đeu tho dai nhe nhom mot hoi nhin he thong hau truong tien loi nhieu 50 vạn, nàng trong khoảng thời gian này chính là chết đi sống lại rất nhiều lần, ở lấy hiện giao diện. Ngày ra một năm về sau mới có thể hưởng thụ lao động thành quả nga chữ. Nếu thật sự ly hôn, này 50 vạn hẳn là cũng đủ nàng ngồi xong thời gian giải khoang hạng nhất. Ngôi khoang phổ thông bị tống tương cười nhạo ác mộng sẽ không đã xảy ra. Đồng vũ vụ hỏi hệ thống, lần thứ hai nhiệm vụ khi nào tuyên bố. Hệ thống giống như động vật trong thành con lười, mặc kệ là hậu trường trình tự vẫn là nói chuyện đều là vui vẻ thoải mái, có thể đem tính nôn nóng người cấp bức tử. Trầm mặc đã lâu về sau, hệ thống mới hồi nàng, trình tự đang ở thăng cấp, lần thứ hai nhiệm vụ khả năng còn cần một đoạn thời gian mới có thể tuyên bố Nga. Đồng vũ vụ thử thăm dò hỏi, bao lâu? Hệ thống, không biết, nếu người sử dụng thực nóng nội, ta có thể hướng về phía trước lần lượt báo cao cáo, bất quá thượng tầng nơi đó trồng chất quá nhiều khiếu nại, nhìn đến báo cáo khả năng cũng là nửa năm về sau sự. Đồng vũ vụ, lấy này hệ thống quy tốc. Đồng vũ vụ phòng đoán, ít nhất cũng đến một tuần về sau lại tuyên bố nhiệm vụ. Nàng cảm thấy nàng phải hảo hảo quý trọng này mất mà tìm lại phu nhân nhà giàu sinh hoạt, liên tiếp hai ngày đều ước lục nhân nhân đi làm tóc hộ lý, đủ bộ sơ pa, tiến kinh nổi danh mua sắm thương trường đều có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Như vậy thần tiên nhật tử liên tục hai ngày về sau, đồng vũ vụ trên người phu nhân nhà giàu tật xấu lại phát tác. Ta cảm giác ta đã lâu không mua bao. Đồng vũ vụ nằm ở tiểu trên giường, tùy ý chuyên nghiệp Mỹ dung sư cho nàng mát xa phần lưng, nàng nhắm mắt lại cùng lục nhân nhân oán giận. Lục nhân nhân cũng thích gì nhắm mắt lại hưởng thụ mát xa, ngươi ngày hôm qua không phải còn soát cái bao sao. Mười vạn cái kia, ngươi không cảm thấy quá tiện nghi sao. Đồng vũ vụ nhớ tới trong mộng tống tương kia trào phúng ngữ khí, không tự chủ được mà bị mang thiên, nói không chừng hiện tại Á Dị đều chỉ là bối đi ra ngoài mua đồ ăn. Trong phòng hai cái mỹ dung sư động tắc dừng một chút, theo bản năng mà cho nhau nhìn thoáng qua. Có bị mạo phạm đến. Còn hào đi, dù sao không tính quý. Lục nhân nhân nói, như thế nào, ngươi không thích, vậy ngươi vì cái gì muốn mua. Đồng vũ vụ ngữ khi dáng vẻ cạnh cơm nói, ta láo công nói ta gần nhất tiêu tiền thiếu. Lục nhân nhân, vậy ngươi muốn thế nào? Trước kia mới vừa cùng nhau ngoạn nhi thời điểm. Nàng còn cảm thấy đồng vũ vụ là cao lánh chi hoa, hiện tại ở chung lâu rồi, đây là một cái làm trời làm đất làm tinh à. Người cấp cái kiến nghị, ta đã lâu không thả lỏng. Lục nhân nhân, đi Nhật Bản thế nào? Ta phía trước không phải đi làm ý gì mỹ sao, bác sĩ cho ta gọi điện thoại, làm ta tháng này lại qua đi đánh một châm. Đồng vũ vụ mở to mắt, ý kiến hay, chúng ta liền đi một Nhật Bản đi, lập tức liền đi. Nàng một khắc đều không nghĩ chờ đợi. Chỉ nghĩ trả thù tính tiêu phí, chỉ nghĩ làm cản mua mua mua hưởng thụ nhân sinh. Nhật Bản, đặc biệt là Tokyo đối nàng tới nói có đặc biệt ý nghĩa, khi đó nàng mới vừa cùng phó lê hành tiếp xúc, hắn mang nàng đi đem du Tokyo. Một cái là phu nhân nhà giàu, một cái là hào môn đại tiểu thư, vừa lúc hai người kia đều là có tiền người rảnh rỗi, nói đi Tokyo đó chính là lập tức muốn đi, massage xong về sau liền đơn giản trở về thu thập hành lý. Này liền chạy tới sân bay ngồi nhanh nhất chuyến bay. Phó lễ hành nhận được đồng vũ vụ điện thoại thời điểm, đang chuẩn bị trước tiên tan tầm về nhà. Điện thoại kia đầu truyền đến nàng hân hoan nhảy nhóc thanh âm. Lễ hành, nhân nhân muốn đi đánh Mỹ dung trầm, nàng một người sợ hãi, một hai phải lôi kéo ta cùng nàng đi Nhật Bản. Ta cũng lo lắng nàng, liền đáp ứng bồi nàng cùng đi. Hiện tại ở sân bay, quá hai ngày liền trở về. Đang ở quá an kiểm, đứng ở bên người nàng lục nhân nhân. Phó lê hành lại lần nữa mở ra máy tính, Ân, đánh Mỹ dùng châm. Đó là cái gì? Ta không đánh lạc. Đồng vũ vụ cười tủm tìm mà nói, ta phía trước kiểm tra sức khỏe liền rút máu đều sợ. Loại này hướng trên mặt cùng trên người ghim kim tưởng cũng không dám tưởng. an chú ý an toàn. Ta còn có việc. Hảo, túi chào, ngươi cũng nhớ rõ ăn cơm à, một ngày tàm cơm muốn quy luật. Đồng vũ vụ vẻ mặt cảm thấy Mỹ mãn treo điện thoại. Vừa lúc liền nhìn đến lục nhân nhân kia một lời khó nói hết biểu tình Lục nhân nhân, loại này làm ra vẻ nữ nhân như thế nào không ai thay trời hành đạo đánh chết nàng Nếu nàng nhớ không lầm, đồng vũ vụ tháng trước đều làm ý hề mỹ đi Vương trợ lý tiến vào văn phòng thời điểm, thấy phó lễ hành còn ở công tác Nội tâm hiện lên nghi hoặc, phó tổng không phải nói hắn hôm nay muốn trước tiên tan tầm sao Phó tổng, có chuyện yêu cầu ngài an bài một chút vương trợ lý đứng ở bàn làm việc trước trong tay cầm một phần văn kiện nhật bản bên kia hợp tác thương ra một ít vấn đề đây là cố tổng phụ trách chẳng qua cố tổng hiện tại còn ở nước mỹ không thể phân thân cố tổng nói làm ngài hỗ trợ an bài những người khác đi kiểm tra phối hợp nhật bản phó lễ hành trầm âm ta hai ngày này có hay không quan trọng xã giao cùng hội nghị vương trợ lý mặt lộ vẻ kinh ngạc chạy nhanh phiên phiên gần nhất nhật trình biểu bay nhanh mà nhìn lướt qua cẩn thận mà trả lời hai ngày này tạm thời không có phó lễ hành cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy ý niệm hắn nghĩ nghĩ trầm giọng nói ta đây đi thôi ngươi đi đính ngày mai vé máy bay tuất phó tổng vương trợ lý đi ra ngoài về sau phó lễ hành đơn giản sửa sang lại một chút chính mình trong máy tính kế hoạch cùng công tác hắn đến vì thình lình xảy ra nhất thời hứng khởi ý niệm tăng ca ở phó lễ hành tăng ca công tác thời điểm Đồng vũ vụ cùng lục nhân nhân tới rồi Tokyo sau, tựa như thoát cường con ngua hoàng, điên cuong mà mua sắm quét hóa, cái gì đều tưởng mua cái gì đều muốn, chính là lục nhân nhân đều cảm thấy đồng vũ vụ quá mức hưng phấn. Hai người trở về khách sạn dung chân, nhà ăn đang ở buôn bán chung, đồng vũ vụ cùng nhà giàu mới nổi giống nhau, cái gì đều điểm quý nhất. Lục nhân nhân uống một ngum rượu, nhìn chầm chầm ngồi ở đối diện đầy mặt hồng quang nữ nhân, to mò hỏi, vũ vụ. Ngươi làm sao vậy? Đồng vũ vụ đương nhiên biết chính mình ở lục nhân nhân trước mặt ông, bất quá kia cũng không quan hệ, nàng gợi lên môi nhẹ giọng cười nói, không có gì, tâm tình đặc biệt hảo, tiêu tiền cảm giác thật tốt. Lục nhân nhân lướt nàng, đó là ngươi láo công sẽ kiếm tiền. Ta hôm nay hoa 50 vạn sao? Không biết, hẳn là có đi. Giống đồng vũ vụ như vậy cái mua pháp, vượt qua 100 vạn nàng đều không cảm thấy hiếm lạ. Đồng vũ vụ che lại môi mi mắt cong cong sung sướng tiếng cười từ khe hở ngón tay giữa dòng ra, chính mình kiếm tiền tích cóp hoa lão công tiền loại cảm giác này khả năng càng tốt đi lục nhân nhân đồng vũ vụ cho rằng chính mình tiền toàn bộ tồn phải tốn liền hoa lão công tiền mới là trên thế giới này vĩ đại nhất nhất ngưu bức quản lý tài sản phương pháp nàng làm được tự hào cảm đột nhiên sinh ra ở đồng vũ vụ mạc danh kiêu ngạo tự hào khi phó lễ hành đang ở cẩn trọng tăng ca Chỉ là đặt ở bàn làm việc thượng di động quá không được nhiều thời gian dài liền sẽ chấn động một chút, hắn cầm lấy tới vừa thấy, đều là nhắc nhở hắn phó tạp tiêu phí tin nhắn. Dĩ vãng loại này tin nhắn hắn đều sẽ không xem, cái này tăng ca buổi tối, lại rất nghiêm túc mà một cái một cái phiên. Nói tốt bồi lục tiểu thư đi trước đâu, hắn như thế nào cảm giác nàng là chuyên môn bay qua đi mua sắm. Phó lễ hành cũng không biết, giờ này khắc này hắn. Trên mặt cũng nhiễm một tầng nhàn nhạt, nhạt ý cười, đại khái là thông qua này đó tin nhắn, thấy được nàng đi dạo phố khi hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang bộ dáng. Hắn tăng ca đến 10 giờ đa tải từ công ty lái xe về nhà, ở tắm rửa trước, hắn tùy tay nhìn thoáng qua thời gian, 11 giờ, Nhật Bản bên kia là không điểm, cho nên, nàng mua như vậy nhiều đồ vật, cũng không nghĩ cho hắn gọi điện thoại phát cái tin nhắn báo cái bình an. Đồng vũ vụ cùng lục nhân nhân trở lại khách sạn khi, đã 11 giờ. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên ở phó lễ hành không ở bên người thời điểm như vậy vãn còn chưa ngủ rác. Tâm tình quá mức kích động, đến nỗi với đương nàng tắm rửa xong nằm ở trên giường khi, vẫn là ngủ không được. Đột nhiên liền nghĩ tới phó lễ hành, hắn hiện tại đang làm cái gì đâu. Quốc nội hẳn là 11 giờ đi, hắn ngủ không ngủ đâu. Đồng vũ vụ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nghĩ tới nghĩ lui chủ động cho hắn đã phát một cái hoại trạng, ngủ rồi sao đợi 5 phút về sau hắn còn không có hồi tin tức nàng tráng lá gan cho hắn gọi điện thoại phó lễ hành làm việc và nghỉ ngơi thời gian còn tính quy luật dị vãng nàng ở nhà khi cái này điểm hoặc là đã ngủ hoặc là chuẩn bị ngủ cái này điểm gọi điện thoại kỳ thật không quá thích hợp đồng vũ vụ cũng biết nhưng nàng chính là tưởng thử một lần này ba năm tới nàng trước nay trước nay không làm hắn khó xử quá cũng không có đã làm bất luận cái gì một kiện sẽ làm hắn không kiên nhẫn sự. Rõ ràng bọn họ là phu thê quan hệ, nhưng nàng không dám đem hắn trở thành trợ phu. Trong khoảng thời gian này bọn họ quan hệ cải thiện rất nhiều, nàng liền cùng trên đời này đại bộ phận nữ nhân giống nhau, trong nội tâm biết làm như vậy là không đúng, còn là tưởng từ này không đúng sự tình trung thử xem hắn đối nàng có hay không kiên nhẫn. Điện thoại vang lên hai 23 thanh không ai tiếp, đồng vũ vụ lý trí một mặt đem nàng kéo về hiện thực. Nàng lập tức liền ấn rớt điện thoại. Nam ở trên giường, nàng nhìn trần nhà, trong đầu toát ra một cái phỏng đoán, hắn hẳn là ở nhà đi. Đáng tiếc Lưu tỷ các nàng đều đã hồi nhà cũ, bằng không nàng còn có thể cấp Lưu tỷ gọi điện thoại thăm thăm tin tức. Tuy rằng trong lòng biết Phó Lễ Hành là không có thời gian, cũng không quá khả năng sẽ ở bên ngoài có người, nhưng ở dễ dàng khai náo động đêm khuya, đồng vũ vũ cùng cái diễn tinh giống nhau, ở chính phản hai mặt lặp lại hồi nhảy. Chính một phương nhận định lấy phó lễ hành làm người, hắn không phải lao bà chân trước mới vừa đi, sau lưng liền đi tìm người khác cái loại này người. Phản một phương tắc cảm thấy liền tiểu thuyết thế giới, ác tục cầu huyết thế thân ngạnh, hệ thống loại sự tình này đều đã xảy ra, còn có cái gì là không có khả năng đâu. Như vậy suy đoán thẳng đến di động của nàng chấn động lên mới ngắn ngủi hạ màn. Nàng nhìn màn hình biểu hiện là phó lễ hành phát tới tin tức, mới mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó lễ hành mới từ phòng tắm ra tới, chính một bên sắt tóc một bên xem di động, liền thấy được nàng cuộc gọi nhỡ còn có tin tức, nghĩ nghĩ, lo lắng nàng đã ngủ rồi, liền chỉ là trở về hẹ chặt tin tức, vừa rồi ở tắm rửa. Đồng vũ vụ thu được này tin tức, không hề nghĩ ngợi, trắng non ngón tay bay nhanh mà ở trên màn hình đánh tự, ngươi ở nơi nào tắm rửa. Này tin tức một phát đi ra ngoài, nàng mới ý thức được như vậy hỏi là không đúng. Nàng vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Nam nhân chính là cái loại này nói dối đều sẽ không chấp mắt hoảng hốt giống loài. Nàng ý đồ ở hắn nơi này nghe được cái gì nói thật sao. Cảm tạ hẹ chặt ra hai phút nội có thể rút về tin tức công năng. Đồng vũ vụ rút về tin tức. Nhưng mà phó lễ hành đã thấy được, không đợi hắn lấy lại tinh thần. Di động biểu hiện đối phương rút về một cái tin tức. Hắn có chút nghi hoặc, nàng vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Suy tư vài giây, liền này rút về tin tức, hắn vẫn là cấp gia hồi phục ra. Đồng vũ vụ còn không có tới kịp tùng một hơi, ngay sau đó lại thu được hắn tin tức, ngươi cảm thấy ta còn có thể tại nơi nào tắm rửa. chương Trường 39039 Đồng vũ vụ quyết định lảng tránh vấn đề này. Cùng phó lê hành thảo luận xuất quý loại này còn chưa phát sinh sự, không khỏi quá mức xấu hổ. Sở hữu nam nhân ở kết hôn thời điểm, đều cảm thấy chính mình là trung trinh. Thân thể xuất quý khi, cho rằng không có thích thượng người khác liền không phải phản bội. Tinh thần xuất quý khi, cãi lại đều không có phát sinh quan hệ tình cái gì xuất quý. Nàng dứt khoát nói sang chuyện khác, chuẩn bị nghỉ ngơi. Có rảnh video sao? cho người mua lễ vật, không biết người có thể hay không thích. Phó lễ hành vốn dĩ liền thông minh, vừa mới bắt đầu còn không rõ nàng vì cái gì sẽ như vậy hỏi. Hiện tại xem nàng này nói sang chuyện khác tốc độ, lược một suy nghĩ. Liền cũng bừng tỉnh đại ngộ lại đây, chẳng lẽ hắn cho rằng hắn ở người khác nơi đó tắm rửa. Hắn không nhịn được mà bật cười, ngón tay thon dài ở trên di động đánh tự, có rảnh. Hồi phục này tin tức lúc sau, hắn chờ đợi nàng đánh video trò chuyện lại đây, chờ chờ, chờ đến hắn ngồi ở trên giường, mười mấy phút đi qua, hẹ chặt vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ là đang đợi hắn đánh qua đi. Đang ở phó lễ hành chuẩn bị phát video mời khi, hắn di động văng lên, là nàng phát tới video trò chuyện. Hắn không có chân chờ, ấn màu xanh lục cấn phím, ngay sau đó giây tiếp theo nàng liền xuất hiện ở hắn màn hình di động. Vừa rồi nhân nhân tới gó cửa. Đồng vũ vụ giải thích, nàng tìm ta có chút việc, cho nên chậm trễ trong chốc lát. Lục nhân nhân lúc này phỏng trừng đều ở cùng chu công thảo luận thơ từ ca thuế. Đồng vũ vụ vừa rồi chuẩn bị hướng phó lễ hành phát ra video mời khi, đột nhiên túi đầu nhìn đến chính mình xuyên chính là thực bảo thủ áo ngủ, tuy rằng nơi này đã là Tokyo tốt nhất khách sạn, nhưng nàng ở bên ngoài ngủ thời điểm, luôn là thói quen xuyên trường tụ quần dài, thoải mái lại tự tại. Nhưng cùng phó lễ hành video, chẳng lẽ làm hắn xem nàng xuyên thành như vậy sao? Nàng lập tức buông di động, phiên một hồi dương hành lý, cũng không tìm được thích hợp áo ngủ, đang chuẩn bị âm thầm thở dài phát điên khi thoáng nhìn đặt ở một bên túi mua hàng kịp thời mà nghĩ đến chính mình hôm nay mua hai bộ váy ngủ đều là gợi cảm liêu nhân loại nàng một cái bước xa đứng dậy so đúng rồi một chút cũng mặc kệ này áo ngủ có hay không quá thủy chạy nhanh thay trên người nàng xuyên này bộ áo ngủ là váy hai giây màu trắng tơ tàm lộ ra thon dài cổ phía trước thiết kế là thâm vế lãnh nàng thay về sau còn ngại không đủ tướng lanh tử lại lôi kéo Lộ ra loáng thoáng sự nghiệp tuyến. Kế tiếp nàng tìm ánh sáng hảo góc độ tốt vị trí, xác định chính mình xuất hiện ở trong video khi làn da sáng trong sẽ sáng lên. Nàng còn không hài lòng, bởi vì nàng xảo quyệt phát hiện, ánh sáng quá hảo, như vậy liền sẽ không lớn nhất trình độ hiển lộ nàng tinh xảo xương quai xanh. Nàng liền cầm lấy cao quang ở xương quai xanh thượng chuyển một phen, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Phó lễ hành dù sao cũng là sắt thép thằng nam hắn căn bản nhìn không ra trong video nàng cùng thường lui tới có cái gì bất đồng ân mua cái gì lễ vật phó lễ hành hỏi đồng vũ vụ lúc này mới đem cả mạ giặt chuyển hướng trên bàn tiền bao cũng không thấy được thích hợp tưởng cho ngươi mua dây lưng lại không biết ngươi thích cái gì kiểu dáng liền cho ngươi mua tiền bao nam sĩ dây lưng tới tới lui lui cũng liền như vậy vài loại đồng vũ vụ không mua là bởi vì nàng trong đầu đối với một ít thanh âm thực mẫn cảm Trong đó liền có hắn cởi bỏ dây lưng kim loại khấu thanh âm. Ta đều có thể. Phó lễ hành đối mấy thứ này cũng không chọn. Ở không kết hôn trước dùng tiền bao vẫn là phó phu nhân làm phối hợp sư cấp mua. Người cơm chiều ăn cái gì nha? Đồng vũ vụ lại hỏi. Phó lễ hành hồi ước ức chút, đều thương vụ phần ăn. Hảo đáng thương à. Đồng vũ vụ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chờ ta trở về cho người làm ăn ngon. Phó lễ hành trầm mặc. Ngươi có cảm thấy hay không ta trụ phòng này thực quen mắt? Không đợi phó lễ hành trả lời, đồng vũ vụ liền nghĩ sao nói vậy nói, đây là chúng ta lần đầu tiên tới Tokyo trụ khách sạn, ngươi còn có nhớ hay không? Ta vào ở phòng là lần đó ngươi trụ. Khi đó phó lễ hành mang theo nàng đêm du Tokyo, đó là xuống giường khách sạn này. Bất quá bởi vì vừa mới tiếp xúc không bao lâu, hắn làm người lại thân sĩ, hai người cũng không có trụ một gian phòng. Phó lễ hành đã không có gì ấn tượng, xem nàng hứng thú pha cao, cũng liền không có phá hư không khí, mỉm cười nghe nàng dịu rít nói chuyện hiếm, bất chi bất giác 20 phút liền đi qua, ở lẫn nhau nói ngủ ngon về sau liền treo video trò chuyện. Nằm ở trên giường, bên cạnh không ai, hắn cảm giác có chút trống vắng, ở đi vào giấc ngủ trước, hắn nghĩ tới còn có hai việc không cùng nàng nói. Đệ nhất, hắn ngày mai cũng phải đi Nhật Bản. Bất quả hắn cũng không nhất định có thời gian thấy nàng, rốt cuộc hắn là đi công tác, nếu không có thời gian thấy nàng, lại nói cho nàng nghe, có lẽ nàng sẽ mất mát. Đệ nhị, khả năng cùng hắn nói chuyện phiếm thật là vui, nàng không chú ý tới nàng áo ngủ làn váy đã chậm rãi từ đuổi căn hướng lên trên gì, Cũng không quan hệ, nàng trong phòng không có những người khác, chỉ có hắn nhìn đến. Ngay hôm sau, đồng vũ vụ đổi lục nhân nhân đi đánh Mỹ Dung Trâm. Ta đánh song châm về sau chúng ta muốn hay không lại đi dỉn ra đi dạo, ngày hôm qua cũng chưa dạo tận hứng. Đồng vũ vụ cũng có cái này ý tưởng, đang chuẩn bị gật đầu khi, lại nghe được lục nhân nhân kéo tay nàng, Hương phấn lại nhỏ giọng mà nói, vũ vụ, ta hảo tưởng cái kia Nga. Cái nào? Đồng vũ vụ như mày, ngươi nói loại này lời nói ta có một loại rất và gậy bổ chuồng gà ảo giác. Chính là cái kia A. Lục nhân nhân biểu tình kích động lại cực lực mà khắc chế ta hảo muốn kiến thức một chút nhật bản ngưu lang a nghe nói có rất nhiều loại tố chất còn cao có giáo ba khoản có nho nhã đại thúc khoản còn có ba đạo tổng tài khoản ta đều rất thích đều muốn gặp người nói vịt đồng vũ vụ dùng một loại thực khinh thường ánh mắt xem nàng nói chuyện không cần như vậy thô tục a cái gì gà a vịt không thể bởi vì ngươi lão công không ở đây ngươi liền có thể khai hoàng khang a lục nhân nhân làm mặt quỷ Ngươi yên tâm, không làm khác, ta liền nhìn xem, nghe nói bọn họ nhưng sẽ thổi cầu vầng thí, theo chân bọn họ nói chuyện phiếm cũng là thả lỏng một loại phương thức a Nghe ngươi ngữ khí, giống như vì không thể làm khác thiên đối. Đồng vũ vụ vô tình cự tuyệt, không cần. Vì cái gì à? Đồng vũ vụ dừng lại bước chân, khít sâu một hơi, biểu tình nhận ngữ khí lại ôn nhu, vi khong the lam khac thien đoi đong vu vu vo tinh cu tuyet khong can vi cai gi a đong vu vu dung lai buoc chan khi sau ngươi kết nhan hôn, ngươi phát hiện ngươi láo công ở hôn trước tìm như vậy nữ nhân. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lục nhân nhân, hảo dơ. Ân. sau đó ngươi láo công cùng ngươi nói, hắn cái gì cũng chưa làm, chính là muốn nhìn một chút làm này một hàng trông như thế nào, ngươi tin hay không? Ta đã hiểu. Lục nhân nhân càng thân thiết kéo đồng vũ vụ, kỳ thật ta chính là muốn nhìn một chút, không có ý gì khác. Hảo, chúng ta không đi, vậy ngươi cùng ta nói thật, ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ sao. Đồng vũ vụ mang lên kính râm cơ hồ che khuất nửa bên mặt, vẻ mặt cao quý lanh diễm, không hiếu kỳ. Lục nhân nhân cảm khái, cũng đúng, ta phỏng trừng những cái đó như làng cũng sẽ không có ngươi lao công soái, ngươi là no hán tử không biết đói hán tử đói. No hán tử đồng vũ vụ, đi hướng bệnh viện thẩm mỹ, ở lục nhân nhân tiến vào phòng khám thanh khiết làn ra khi, đồng vũ vụ đang ở lật xem bệnh viện thẩm mỹ mới nhất hạng mục quảng cáo quyển sách mùi ngon khi, hệ thống lại lối thời nhảy ra tới, ngươi hảo. Lần thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ đã tuyên bố. Đồng vũ vụ sửng sốt. Hệ thống, nhiệm vụ 2 khiêu chiến 5 ngày nội linh chi tiêu. Từ số 21 không điểm bắt đầu, nhiệm vụ khiêu chiến thành công sau nhưng đạt được 80 vạn khen thưởng, 1 năm sau để hiện. Đồng vũ vụ chạy nhanh nhìn nhìn di động, hôm nay chính là 20 hảo. Rời trước vụ 2 khiêu chiến bất quá chỉ có 10 cái giờ không đến. Ở Tokyo, không thể so 21 khong điem bat đau nhiem vu khieu chien thanh cong sau nhung đat đuoc 80 van khen thuong mot nam sau đe hien đong vu vu chay nhanh nhin nhin di đong hom nay chinh la 20 hao roi truoc vu hai khieu chien bat qua chi co 10 cai gio khong đen o tokyo khong the so o hien Kinh. Phó gia ở Tokyo cũng không có bất động sản, này liền ý nghĩa chỉ cần nàng tiếp tục ngốc tại nơi này, từ không điểm bắt đầu chi tiêu liền quần quận không ngừng sinh ra. Phong phí, ăn cơm, mua sắm, tùy tiện nào giống nhau đều đến tiêu tiền. Nay hệ thống đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì cái gì luôn là cho nàng ra loại này nan đề, trừ phi nàng có thể lập tức mua nhanh nhất chuyến bay trở lại Yến Kinh, hơn nữa ở không điểm trước về đến nhà. Bằng không nhiệm vụ này không có khả năng khiêu chiến thành công. Lừa dối lục nhân nhân toàn bộ hành trình bao ăn bao ở bao mua mua mua. Cũng không phải không thể, nhưng này năm ngày yêu cầu phí tâm tư vậy càng nhiều. Đồng vũ vụ cân nhắc lợi hại, đưa lục nhân nhân từ phòng khám ra tới khi, liền nhìn đến nàng ngồi ở trên sofa vẻ mặt khổ đại cựu thâm. Làm sao vậy? Lục nhân nhân tò mò hỏi. Đồng vũ vụ đã tìm hảo lấy cớ, đứng vậy, nhân nhân, ngượng ngùng à. Ta hôm nay đến đi trở về. Lục nhân nhân trố mắt, hôm nay liền trở về, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao? Không phải. Đồng vũ vụ lắc lắc đầu, vẻ mặt phiên muộn, ta vừa rồi phiên di động lịch ngày mới phát hiện ngày mai là ta cùng ta láo công ngày kỷ niệm, rất quan trọng. Lục nhân nhân cũng liền không hỏi là cái gì ngày kỷ niệm, sợ hỏi đã bị uy một miệng cầu lương, loại này ngày kỷ niệm nam nhân không nhất định sẽ nhớ rõ. Không sao. Ngươi lại bồi bồi ta, nếu không, chúng ta ngày mai buổi tối lại trở về được không, nơi này còn không có dạo đủ đâu. Lần sau đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Đồng vũ vụ ngữ mang xin lỗi, ta cũng là quên mất, với ta mà nói, ta cùng hắn ngày kỷ niệm thật sự phi thường trọng yếu phi thường, không thể vắng họp. Lục nhân nhân xem đồng vũ vụ biểu tình đích xác thực xuất ruột, liền cũng không hề ý đồ ngăn trở, nhưng vẫn là thực mất mắt nói, vậy được rồi. Yêu cầu ta đưa ngươi đi sân bay sao? Không cần. Đồng vũ vụ hận không thể lập tức cắm thượng cánh hồi yến kinh, một phút một giây đều không nghĩ lăng phí. Đồng vũ vụ mua nhanh nhất chuyến bay, thẳng đến không trễ chút, nàng cũng ngồi ở trên phi cơ khi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự chịu không nổi loại này bị khuất, rất nhiều lần đều nghĩ nhiệm vụ thất bại tính, lấy nàng cùng phó lễ hành hiện tại quan hệ tiến triển. Một năm sau ly hôn khả năng tính thật sự tiểu đến không thể lại tiểu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, khả năng tính lại tiểu, kia cũng là tồn tại, nếu thật sự đã xảy ra, đến lúc đó chỉ có mấy trăm vạn nàng có thể hay không hối hận hôm nay không có nỗ lực một phen. Nàng tư điện, không thể có hối hận loại này từ. Phạm là trong nguyên tác, phó lê hành đối nàng hơi chút hào phóng như vậy một chút, nàng cũng không đến mức chịu loại này ủy khuất ta. Nói đến nói đi, đều là hắn sai. Một người đi dạo phố một chút ý tứ đều không có, lục nhân nhân tùy tiện mua cái bao cũng đã hứng thú giã rời dẹp đường hồi khách sạn. Nàng chuẩn bị tiến thang máy khi phát hiện thang máy có người, ngẩng đầu tập trung nhìn vào, trận tròn đôi mắt không thể tin được trước mắt người nam nhân này là là phó lễ hành. Nay trong nháy mắt nàng đầu gốc xoay chuyển bay nhanh. Đầu tiên may mắn chính là vụ vụ không có bị nàng giao động quyết tâm, không có bị nàng dụ hoặc muốn đi tìm lưu lang bằng không phó lễ hành này lại đây còn không phải là bát gian quá hiểm nhân sinh thật là nơi trốn đều là bấy dập hơi không chú ý liền sẽ tan xương nát thịt chờ phản ứng lại đây về sau nàng liền theo bản năng mà buột miệng thốt ra phó tổng ngươi là tưởng cấp vũ vụ một kinh hỷ bồi nàng quá ngày kỷ niệm sao ồ ồ ồ đây là cái gì thần tiên tình yêu a phó lễ hành như vậy nam nhân cứ nhiên cũng sẽ bay đi nhật bản bồi lao bà quá ngày kỷ niệm chuong bốn Lục nhân nhân cùng phó lễ hành một chút đều không thân. Nàng người này cũng rất có chính mình đạo đức nguyên tắc, cùng bạn tốt bạn trai hoặc là trượng phu tự nhiên muốn bảo trì khoảng cách, bất quá lúc này nàng tựa như khái tới rồi chính mình manh xem về giống nhau. Tâm tình phi thường kích động, cũng liền không cố kỵ nhiều như vậy. Một hồi bùm bùm, phó tổng, vũ vụ nói ngày mai là các ngươi ngày kỷ niệm, liền đính nhanh nhất chuyến bay đuổi trở về. Ngươi cũng là tới bồi vũ vụ quá ngày kỷ niệm sao. Loại này lẫn nho gạt, đều tưởng cấp đối phương một kinh hỉ, kết quả lại bỏ lỡ tình tiết, một chút đều không tiếc nuối nghẹn quất, ngược lại có loại khác lãng mạn. Lục nhân nhân cũng không biết chính mình vì cái gì kích động như vậy. Phó lễ hành trong đầu hiện lên thật nhiều cái dấu chấm hỏi, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, xem như không có phủ nhận lục nhân nhân suy đoán, hắn bắt được trọng điểm, nhũ mày hỏi, vũ vụ đi trở về. Lục nhân nhân não nội suy đoán lập tức phanh lại, nàng phục hồi tinh thần lại, một giây tiến vào rụt rẻ trạng thái, thậm chí lén lút hướng bên cạnh gì gì, tưởng ly phó lê hành hơi chút xa một chút, ân, nàng hẳn là cũng mau xuống phi cơ. Nàng dừng một chút, nghĩ đến chính mình trên người hảo khuê mật nhân thiết, liền còn nói thêm, vụ vụ thật sự thực nóng đội, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chỉ là đính ve máy bay đều hoa một phen công phu, nói là tưởng trở về cấp phó tổng ngươi một kinh hỉ. Phó Lê Hành cũng không biết hôm nay là cái gì ngày kỷ niệm. Loại này việc nhỏ hắn trước nay cũng sẽ không để trong lòng, bất qua ke dắt tay ngày kỷ niệm lúc sau, lại toát ra khác ngày kỷ niệm tới, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là trong lòng không phải không tiếc nuối, còn tưởng rằng không có thông chi nàng, liền tới đây khách sạn tìm nàng, sẽ nhìn đến nàng kinh hỉ đến nói không lời nói tới bộ dang không nghĩ tới đã xảy ra như vậy ô lòng cùng lệ lạc. Phó Lê Hành như một tiếng, Dơ tay nhìn thoáng qua thời gian, thấp giọng nói, Hảo, lục tiểu thư ta đi trước. Cửa thang máy khai, lục nhân nhân đi ra thang máy, nhìn đứng ở thang máy nếu mảy cao lánh nam nhân liếc mắt một cái, thập phần phía chính phủ khách sáo nói, phó tổng đi thông thả. Chờ cửa thang máy một lần nữa khép lại, lục nhân nhân lập tức từ trong bao lấy ra di động, một bên hướng phòng đi đến, một bên đôi tay bay nhanh mà đánh tự. Vũ vụ bà bối, ta tuyên bố. Ngươi là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Như vậy lãng mạn tình tiết là chân thật tồn tại sao? Như vậy thần tiên tình yêu đáng giá ngàn năm vạn năm vĩnh thế truyền lưu. Đồng vũ vụ xuống máy bay về sau nhìn thoáng qua thời gian. Còn sớm, nàng không chuẩn bị chính mình lái xe về nhà. Từ sân bay đến tùng cảnh biệt thử cũng đến hơn một giờ. Hiện tại giờ cao điểm buổi chiều còn không có qua đi. Lái xe nói không chừng cũng đến đổ ở trên cầu vượt. Vì thế... Đem phi hành hình thức thay đổi lại đây sau, cấp tài xế gọi điện thoại, làm hắn lại đây tiếp nàng. Ngày nay giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, tâm tình phập phồng quá lớn, nàng đến ngồi xuống châm rãi. Mới vừa ngồi xuống xoát hoạch chát, liền thấy được lục nhân nhân phát tin tức, nàng chấp trước mắt, có một loại thực điểm xấu dự cảm. Đánh chữ tốc độ quá chậm, Tokyo thời gian lại so quốc nội muốn mò mở giờ, lo lắng lục nhân nhân hồi phục tin tức như rùa đen ngoi xuong cham rai moi vua ngoi xuong xoat hoach chat lien thay đuoc luc nhan nhan phat tin tuc nang chap truoc mat co mot loai thuc điem xau du cam đanh chu toc đo qua cham tokyo thoi gian lai so quoc noi muon mau mo gio lo lang luc nhan nhan hoi phuc tin tuc nhu rua đen Nàng liền trực tiếp bắt điện thoại qua đi Lục nhân nhân tiếp điện thoại tốc độ Nhưng thật ra thực mau Ở điện thoại chuyển được trong nháy mắt kia Đồng vũ vụ còn không có tới kịp mở miệng Liền nghe được lục nhân nhân kích động Như thổ rút chuột ta một tiếng Vũ vụ, ngươi có phải hay không xuống phi cơ Ta cùng ngươi nói à Ngươi tuyệt đối tuyệt đối không thể tưởng được Ta cũng không nghĩ tới loại này Phim thần tượng tình tiết sẽ phát sinh Ở ta bên người Ngươi láo công hắn cư nhiên tới nhật bồi Ngươi quá ngày kỷ niệm Thiên A, không nghĩ tới hắn mặt lãnh tâm nhiệt, hắn hảo sủng ngươi Nga. Đồng vũ vụ mê mang. Cái, cái gì? Phó lễ hành đi Tokyo, còn đi tìm nàng. Một đám thảo nê má ở đồng vũ vụ nội tâm lao nhanh mà qua, nàng trầm mặc một lát, ngự khí bình tĩnh hỏi. Nhân nhân, ngươi cùng hắn là nói như thế nào, hắn lại là nói như thế nào, một chữ đều không cần lâu. Lục nhân nhân, ta liền hỏi hắn có phải hay không tới nhật bồi ngươi quá ngày kỷ niệm. Hắn giống như cũng không phủ nhận, sau đó hắn liền hỏi ta ngươi có phải hay không đi trở về, ta nói là, vũ vụ, ta cùng ngươi láo công nói ngươi siêu để ý cái này ngày kỷ niệm, muốn trở về cho hắn một kinh hỉ. Mặt sau này tranh công ngữ khí là chuyện như thế nào? Đồng vũ vụ thống khổ nhắm mắt. Nàng lúc trước là được cái gì thất tâm phong cùng lục nhân nhân chơi đến một khối đi. Nàng như thế nào biết phó lễ hành cưới Nhật Bản còn không cùng nàng nói? chẳng lẽ hắn cũng là học những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt cha nam giống nhau tưởng cho nàng kinh hỉ ân đã biết đồng vũ vũ mặt vô biểu tình nhân nhân ta còn có chút việc trước quẻ điện thoại lục nhân nhân ân ân ân ngươi có phải hay không muốn mua nhanh nhất chuyến bay lại bay trở về nhật bản đồng vũ vũ nàng đương nhiên không có cái này ý tưởng hiện tại lại bay trở về đi nếu là phi cơ trễ chút làm sao bây giờ Nếu là vừa lúc phi cơ rơi xuống đất khi đã là Nhật Bản thời gian dạng sáng về sau làm sao bây giờ? Ngay kỷ niệm cái này không đâu vào đâu lấy cơ dùng quá một lần, hiệu quả thật là cũng không tệ lắm, nhưng nếu là lại dùng lần thứ hai, vậy tốt quá hóa lốt. Đồng vũ vụ phi thường đáng xấu hổ nhớ tới một câu, bằng hưu chính là lấy tới bán. Nàng có tưởng, muốn hay không kéo lục nhân nhân xuống nước tính, liền cùng phó lê hành nói, lục nhân nhân muốn tìm vị nàng không muốn thông đồng làm vậy. Cái này ý niệm tồn tại trong óc bất quá vài giây, đã bị nàng vô tình mà bốc tát. Đột phát tình huống dễ dàng khiến người chỉ số thông minh rớt tuyến, lấy phó lê hành mạch nào, hắn nếu là là vật họp theo loài, người phân theo nhóm này quan điểm vây quanh giả đầu. Húng chi, so thong minh rat tuyen nhân nhân là chưa lập gia đau huong đại cô nương, loại sự tình này vẫn là không cần tuyên dương. Đồng vũ vụ ngồi xuống lấy ra di động, vô ý thức mà tìm tỏi cùng phó lễ hành có quan hệ tin tức. Phiên không biết có bao nhiêu lâu, rốt cuộc ở một cái áp giới giải trí tin nóng thiệp, phát hiện hư hư thực thực cùng phó lễ hành đáp được với biên đường viền hoa đồn đái. Ta tới bảo cái liêu, bằng hữu là giới giải trí, cụ thể cái gì công tác ta liền không nói, đánh mã. Tiểu hoa dự bị, nhị tuyến nữ nghệ sĩ DND là Bạch Phú Mỹ, bối cảnh rất cường đại, người bình thường không dám trêu chọc. Nàng bạn trai là cờ tờ hờ đờ Thái Tử Gia, vị này liền lợi hại, bối cảnh liền không lột, cờ tờ hờ đờ chỉ là này Thái Tử Gia danh nghĩa một cái khách sạn, Thái Tử Gia gia tộc xí nghiệp làm được rất lớn. Đồng vũ vụ thường xuyên ở trên mạng An Dưa, loại người này danh dùng ghép vần viết tắt tin nóng tùy tay một đồng lớn, mức độ đáng tin cơ hồ bằng không. Ở trên mạng, người đều 985 không nói, giới giải trí tin nóng dán càng là mỗi người đều là trong vòng người. Đồng vũ vụ rất quen thuộc loại này thao tác, hơi chút suy tư một chút, liền biết này nói chính là ai. DND chính là một cái cô ý vô tình Thảo Bạch Phú Mỹ nhân thiết đoạn nhã điểm. Trên thực tế người này ở yến kinh danh viện vòng không tìm được người này, đầu năm nay Thảo nhân thiết nghệ sĩ quá nhiều, chỉ cần không quá phận, trên cơ bản đều sẽ không lật xe. Đến nỗi cờ tờ hờ đờ đó chính là phó thị kỳ hạ cẩm thành hoa đình, thái tử ra là ai liền càng không cần phải nói. Ở đồng vũ vụ xem ra, nàng trước kia nếu là lên mặt trăng an bạn, như vậy đoạn nhã điểm cái này tin nóng chính là vũ trụ an bạn. Cái gọi là tin nóng người tin tức có phải hay không quá là hậu, thế nhưng liền phó Lê Hành đã kết hôn cũng không biết. Con hảo này thiệp nhiệt độ không cao, bằng không bị người chú ý tới, bạch phú Mỹ nhân thiết không lập ổn, bị đàn trào vì tiểu tam, không phải một giây lật xe. Đồng vũ vụ nghĩ nghĩ, nhanh chóng đăng nhập nàng một cái khác tiểu hảo. Thay đổi chân dung, lại cắt đến nàng đại hào thoại trang, như vậy lặp lại các hình này, một đốn thao tắc mánh như hổ. Vì thế, một đoạn tỉ mỉ chuẩn bị đối thoại chụp lại màn hình liền ra tới. Chuẩn bị sẵn sàng công tắc sau, đồng vũ vụ lúc này mới bắt thông phó lễ hành số điện thoại. Thức mong mà, kia đầu liền truyền đến hắn nam giọng thấp, uy. Phó lễ hành ở và ở khách sạn về sau, đơn giản mà nhìn một chút nhật bản hợp tác thương phát tới biểu kiện. Còn không có tới kịp nghỉ kỹ ngày mai là cái gì ngày kỷ niệm khi, đồng vũ vụ điện thoại liền đánh lại đây. Hắn nghe được nàng nỗ lực gáp lực kinh hỉ nhảy nhót, lao công, ngươi ở nơi nào à? Không đợi hắn trả lời, nàng lại hỏi, ha ha ngươi đoán xem ta hiện tại ở nơi nào? Ngươi tuyệt đối đoán không được. Nàng thanh âm giống như tràn đầy sức sống. Hắn meo nho mũi, cũng không nghĩ tới lục nhân nhân cư nhiên không có cùng nàng nói. Vẫn là nói nàng một chút phi cơ trước tiên liền cho hắn gọi điện thoại, đã gấp không chờ nổi mà muốn cho hắn kinh hỉ Ta ở Nhật Bản. Hắn nói. Bên kia trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó, ngươi ở Nhật Bản. Ngươi như thế nào đi Nhật Bản? Đi công tác. À, ta cũng không biết, ta mới từ Nhật Bản về nước. Đồng vũ vụ ngữ khí thập phần thập phần tiếc nuối vẻ hoài, này đảo không phải giả vờ, là nàng chân thật phản ứng. Nếu là biết phó lễ hành sẽ đi Nhật Bản, nàng hà tất như vậy vô cùng lo lắng chạy về quốc, cùng hắn ở bên nhau, nàng một phân tiền đều không cần hoa, toàn bộ hành trình đều sẽ là hắn mua đơn, thế nhưng bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, nàng khó tránh khỏi sẽ vô cùng đau đớn. Ngày mai là ngày mấy? Phó lễ hành hỏi. Hắn thật sự không biết ngày mai là cái gì ngày kỷ niệm? Đồng vũ vụ tự nhiên mà vậy trả lời, không phải ngày mấy à, vì cái gì hỏi như vậy? Phó lễ hành liền càng thêm nghi hoặc khó hiểu, lục tiểu thư nói ngày mai là chúng ta ngày kỷ niệm. Đồng vũ vụ ấp úng, nói không tỉ mỉ, đã chưa nói không phải, cũng không nói là, phó lễ hành tự nhiên có thể phát giác nàng không thích hợp tới, làm sao vậy? Ở phó lễ hành truy vấn hạ, đồng vũ vụ liền thở dài một hơi, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chờ hạ treo điện thoại về sau ta cho ngươi phát cái đồ vật, bất quá ta trước nói hảo à, ta là tin tưởng ngươi. Chỉ là có điểm lo lắng có thể hay không có cái gì kế tiếp, cho nên liền tưởng gấp trở về nhìn xem. Nhưng loại sự tình này ta cũng không nghĩ để cho người khác biết. Liền gạt nhân nhân, lừa nàng nói là luyến ái ngày kỷ niệm, ta biết nói dối không đúng. Ấn. Treo điện thoại về sau, đồng vũ vụ lấy hết can đảm đem vừa rồi chế tạo ra tới chụp lại màn hình đối thoại chia phó lễ hành. Nhân tiện còn có kia thiệp liên tiếp. Đồng vũ vụ tim đập như nổi trống rốt cuộc cùng phó lễ hành người như vậy chơi tâm nhãn thật sự quá khảo nghiệm tố chất tâm lý còn hảo nàng không phải từ không thành có cái này tin nóng thiệp không phải nàng biên đương nhiên nàng cũng muốn mượn chuyện này thử một chút phó lễ hành thái độ nếu hắn đối nàng có cảm tình thượng biến hóa kia hắn nhất định sẽ làm chút cái gì ngược lại nếu hắn cái gì đều không làm cái gì tỏ vẻ đều không có kia chỉ có thể đại biểu trong khoảng thời gian này là nàng tự cho là đúng yêu đương nói Ngẫu nhiên cũng muốn xác nhận một chút tiến độ điều có hay không kéo vào, bằng và không bận việc lâu như vậy, kết quả đối phương căn bản không dao động, vậy nên làm sao bây giờ? Người trưởng thành chính xác cách làm hẳn là, kịp thời ngăn tổn hại. Chờ tài xế tới về sau, đồng vũ vụ nhìn đến hẻ chặt giao diện, hắn vẫn cứ không có hồi phục tin tức, không khỏi thở dài một hơi. Nên sẽ không thật là nàng tự mình cảm giác tốt đẹp đi, nhưng nàng thật sự... Thật sự cảm thấy phó lễ hành hiện tại đối nàng không giống nhau à. Vẫn là nói mặc kệ nàng như thế nào làm, đều không lay chuyển được cường đại có chuyện. Đồng vũ vụ ngồi ở ghế sau, thấy hẹ chặt không có hồi phục, liền muốn mở ra cái kia tin nóng dán nhìn nhìn lại, có phải hay không có cái gì nàng không chú ý tới chi tiết, kết quả. Mở không ra, lại đổi mới vừa thấy, phát hiện thiệp đã không thấy bị cắt bỏ. Cái, tình huống như thế nào? Chương 41041 Đồng vũ vụ tự nhiên đoán được ra đây là đến từ phó lễ hành bút tích. Nàng trước kia cũng là trong lúc vô tình phát hiện, phó lễ hành cũng từng có chung nhị thời kỳ, hắn ở thực tuổi trẻ thời điểm cư nhiên trộm đương quá hắc cơ, chuyện này không vài người biết, nếu không phải cùng hắn kết hôn 2 năm, có một lần gia đình liên hoang chung, nghe được phó phụ lấy nói dỡn miệng lươi nhắc tới, nàng cũng không dám tin tưởng phó lễ hành cư nhiên từng có như vậy một mặt. Với hắn mà nói, hất rất một cái thiệp hẳn là phi thường dễ dàng đi. Nàng chỉ là không nghĩ tới hắn ứng đối cùng xử lý phương pháp sẽ như vậy đơn giản thô bạo, chẳng lẽ đây là sắt thép thẳng nam bản chất tắc phong sao. Suy tư một lát, nàng quyết định làm bộ không biết việc này, cũng không chủ động cho hắn phát tin tức. Phó lễ hành nhìn màn hình máy tính, ngón tay thon dài câu được câu không gõ mặt bàn, hắn đích xác thập phần phản cảm như vậy bắt quái tin tức, chỉ là không nghĩ tới ở Internet thời đại hôm nay. Vẫn cứ sẽ có cá lọt lưới. Hắn cũng không để ý tới hiện tại quốc nội thời gian đã đã khuya, trực tiếp cấp vương trợ lý gọi điện thoại. Vương trợ lý không hổ là lò nhân, nhân, không chờ điện thoại vang vài tiếng, liền lập tức tiếp lên, ngựa khí cung kính mà nói, Phó Tổng, có cái lien lap tuc tiep len ngu chỉ thì sao? Phó lễ hành Mỹ mắt buông xuống, ta muốn biết vì cái gì hiện tại trên mạng sẽ có quan hệ với ta cùng không biết tên nghệ sĩ lời đồn. Vương trợ lý đại kinh thất sắc, cái, cái gì? Phó thị xã giao đối với này một khối là phi thường tận trách, trước kia cũng không phải không có nữ nghệ sĩ muốn ăn vạ xào nhiệt độ, toàn bộ đều bị bóp chết ở nôi chung, trong công ty người đều biết, phó lệ hành thực phản cảm loại sự tình này. Có cái thiệp dùng chính là viết tắt, nhưng trực tiếp chỉ hướng ta cùng một cái phó lệ hành hồi ước một chút, vẫn là không nhớ tới cái kia không biết tên nữ nghệ sĩ tên gọi là gì, đoạn tiểu thư. Ta không hy vọng như vậy sự lại phát sinh. Vương trợ lý nghe được phó lễ hành nhắc tới đoạn tiểu thư, liền cái gì đều minh bạch, biểu tình cũng thực ảo nào. Đúng vậy, phó tổng, ta sẽ cùng xã giao bộ bên kia câu thông tốt. Cái này đoạn nhã điểm là phương Nam một cái tỉnh lỵ thành thị phú nhị đại, trong nhà điều kiện cũng còn có thể, nhưng đặt ở Yến Kinh, liền danh viện vòng đều cọ không đi vào, hằng ngày ở trên mạng lập bạch phú Mỹ nhân thiết, không biết là công ty chủ ý. Vẫn là nàng chính mình làm yêu, vài lần đều tưởng ăn vạ phó thị, có rất nhiều lần cái gọi là tin nóng rán cùng tin tức đều phải đã phát, truyền thông nhìn đến là cùng phó thị có quan hệ, một đám đều túng. Không nghĩ tới nhiều phiên gõ dưới, này đoạn tiểu thư thế nhưng kiếm đi nét but nghiêng, nghĩ tới như vậy chiêu số, đích xác, dùng tên viết tắt nói, phó thị xã giao rất có thể chú ý không đến, hoặc là yêu cầu xử lý thời gian hội trưởng một ít. Trên thế giới thế nhưng như thế mặt dày vô sỉ người, giới giải trí người tưởng hồng đều tưởng điên rồi đi. Phó lễ hành đối chuyện này đã không có hứng thú treo điện thoại về sau. Suy nghĩ hồi lâu, cấp đồng vũ vụ đã phát một cái tin tức, đã xử lý tốt. Đồng vũ vụ tự nhiên cũng thấy được hắn phát tin tức. Nàng mới vừa về đến nhà, một bên thoải mái dễ chịu phao tắm một bên soát hẹ chặt cùng ấy bù. Suy nghĩ thật lâu, quyết định vẫn là không trở về này tin tức. Đến lúc đó hắn hỏi tới, nàng có thể nói chính mình ngủ, hoặc là nói. Ý niệm hồi phục. Ngay hôm sau, Phó Lê Hành tỉnh lại thời điểm cố ý nhìn một chút vậy trạng không có thu được nàng hồi phục tin tức, biểu tình cũng không như vậy đẹp, xử lý khởi công sự tới, hiệu suất không phải giống nhau cao, hắn lạnh mặt, nguyên bản còn tưởng nhân cơ hội nói điều kiện hợp tác thương cũng đều nhất nhất cầm miệng. Phó Lê Hành liền lại cấp vương trợ lý gọi điện thoại, làm hắn sửa thêm vé máy bay. Hắn hôm nay liền phải hồi Yến kinh. Vương trợ lý kinh ngạc, phó tổng, ngài không phải nói còn có một ít việc tư, muốn ngày mai buổi tối mới có thể hồi sao. Đích xác, ở phó lê hành trong kế hoạch, dùng một ngày hoặc là một ngày nửa thời gian xử lý công sự, nếu có thời gian dư thừa, hắn sẽ bồi nàng lại đi dạo một chút Tokyo, hiện tại nàng đều đã đi trở về, hắn còn lưu lại nơi này làm cái gì? Người có ý kiến? Nghe này lời nói lạnh nhạt. Vương trợ lý sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn nào dám có ý kiến, chỉ là cho rằng Phó Tổng quên mất, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Không không không, ta lập tức liền sửa thêm vé máy bay. Cùng lúc đó, đồng vũ vụ ngủ đến mặt trời lên cao, Phó Lê Hành ở Nhật Bản đi công tắc phòng trừng cũng không phải một ngày hai ngày sự, nàng cũng không muốn xuống bếp nấu cơm, này năm ngày linh chi tiêu nhiệm vụ cũng không phải như vậy khó, chỉ cần Phó Lê Hành không ở nhà. Nàng chạy nhanh rời giường hóa trang, đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, này liền chuẩn bị lái xe đi nhà cũ. Nàng nghĩ kỹ rồi, liền lấy không cẩn thận nhìn khủng bố video, một người ở nhà sợ hãi vì tử, ở nhà cũ ngốc cái năm ngày 6 ngày. Cùng bà bà ở bên nhau tốt nhất, cái gì đều không cần nhọc lòng, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại còn có thể ăn đến từ tôn mẹ cháu Tổ Hiến, cỡ nào hạnh phúc. Liền tính đi ra ngoài đi dạo phố. Bà bà cũng sẽ không làm nàng mua đơn. Nàng thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Đồng vũ vụ đi vào nhà cũ, đã chịu phó phu nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Mẹ chồng nàng dâu hai mị mỹ đắt ăn bữa tiệc lớn. Đồng vũ vụ còn thuận tiện chọn lửa mùa thu tân khoản, Có như vậy một cái nháy mắt, nàng cảm thấy quãng đời còn lại cùng bà bà quá cũng thực không tồi. Phó lễ hành xuống phi cơ thời điểm, đã mau 10 giờ. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, đương hắn về đến nhà khi nên đón hắn chính là một thất thắc ám trong nhà một người đều không có ngày hôm sau phó thị bởi vì phó lễ hành phát ra áp suất thấp tất cả mọi người cùng chim cút nhỏ dường như thật cẩn thận mà đi làm liền sờ cá cũng không dám nbfg phó lễ hành đoán được đồng vũ vụ đi nơi nào chứ bỏ rất quan trọng ngày hội đồng vũ vụ cũng không sẽ đi đồng trạch cùng nàng quan hệ đặc biệt tốt lục nhân nhân lại ở nhật bản kia nàng hẳn là trở về nhà cũ Nghỉ trưa thời gian, phó lễ hành mèo nhéo, nhéo mũi, hắn không rõ, nàng rõ ràng nói không ngại, rõ ràng nói tin tưởng hắn, lại vì cái gì không trở về hắn tin tức, lại vì cái gì không ở nhà. Chẳng lẽ nàng cũng tin tưởng loại này có lẽ có sự sao? Hắn liền nữ nhân kia tên gọi là gì cũng chưa nhớ toàn. Hắn cầm lấy di động ở hẹn chặt giao diện, đưa vào lại cắt bỏ, cuối cùng có chút bực bội mà ném đi ra ngoài. Không nên là cái dạng này. Mặc dù phó lễ hành sâu trong nội tâm cho rằng không có đã làm chính là không có làm qua, hắn không cần trộn dạng, càng không cần đáp lại cái gì, nhưng tan tầm ngồi trên xe khi, hắn vẫn là nói, đi nhà cũ. Tính, không cùng nàng so đo. Ngày đó buổi tối nàng hỏi hắn ở nơi nào tắm rửa liền có thể nhìn ra được tới, nàng tựa hồ thực để ý. Không so đo. Buổi chiêu thời gian... Phó phu nhân cùng đồng vũ vụ đang ngồi ở trên sofa cùng nhau xem tạp chí thảo luận lưu hành động thái. Quản gia liền đi đến, biểu tình ngoại ý muốn ngự khí kinh hỉ mà nói, tiên sinh đã trở lại. Từ phó lê hành tiếp nhận phó thị về sau, người trong nhà đối với hắn xưng hô liền từ thiếu gia đổi thành tiên sinh. Đến nối phó phụ, thăng cấp vì lao gia. Phó phu nhân phi thường cao hứng, đứng lên, nhắc mại muốn cho phòng bếp thêm đồ ăn. Chỉ có ngồi ở trên sofa đồng vũ vụ, mặt ngoài vẫn là mỉm cười, trong lòng tiểu nhân đã ở ngửa mặt lên trời thở dài, như thế nào sớm như vậy trở về, đây mới là khiêu chiến nhiệm vụ ngày hôm sau à. Phó lễ hành tiến vào thời điểm, ánh mắt theo bản năng mà tìm đồng vũ vụ, ở nhìn đến nàng khi, rõ ràng có thể cảm giác được nàng tươi cười có như vậy một ít chút miễn cưỡng. Vũ vụ nói ngươi đi Nhật Bản đi công tác. Phó phu nhân nhìn đến nhi tử liền cao hứng. Phó lễ hành thu hồi đặt ở đồng vũ vụ trên người tầm mắt, nhìn về phía phó phu nhân, thấp giọng trả lời, chỉ là đi khai cái sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật tương quan công việc, đem qua liền trở về. Mặt sau một câu vốn dĩ không cần hơn nữa đi. Đồng vũ vụ ngẩn ra, không nghĩ tới hắn ngày hôm qua liền trở về, kia hắn như thế nào không cho nàng gọi điện thoại. Như vậy à? Phó phu nhân nhìn nhìn hắn, chú ý tới hắn tầm mắt màu xanh lá, quan tâm hỏi. Có phải hay không không ngủ hảo, ngươi thoạt nhìn có điểm mệt mỏi. Phó lễ Hoành là có một chút phiền lòng sự. Phó phu nhân cũng không nghĩ tới nhi tử sẽ nói như vậy, ở nàng trong chi nhớ, trừ bỏ hài đồng thời kỳ, giống như liền không có gì sự có thể làm khó hán. Đọc sách khi học tập ưu dị mỗi lần đều là đệ nhất danh, tiếp nhận công ty càng là cái gì đều làm tốt lắm. Hiện tại nhi tử có phiền lòng sự, phó phu nhân nghe xong lập tức đau lòng đến không được. Chuyện gì? Có phải hay không công tắc thượng? Không có gì. Phó lễ hành không muốn nói nữa, hắn dừng một chút, ta lên lầu đi đổi cái quần áo. Hảo hảo hảo, chờ một chút liền có thể ăn cơm, ta làm phòng bếp bỏ thêm người thích ăn đồ ăn. Cùng phó lễ hành mệt mỏi không giống nhau, đồng vũ vụ có thể nói mặt mày hưởng hảo. Nàng có thể cảm giác được phó lễ hành không đúng. Có phải hay không bởi vì nàng không hồi hắn tin tức, kia phía trước hai năm. Hắn cũng có rất nhiều thứ không hồi nàng tin tức ca Phó phu nhân không cảm thấy có cái gì không thích hợp, nàng lại là biết đến. Di vãng ở nhà cũ ăn cơm, hắn chưa bao giờ sẽ nói đi thay quần áo, đây là lần đầu tiên. Đồng vũ vụ lập tức liền minh bạch, nàng đứng dậy, đã đủ rồi, hắn có thể làm được loại trình độ này xem như vượt quá nàng tưởng tượng. Nếu khảo sát đã đến ra kết quả, cũng liền không cần thiết lại làm bộ làm tịch. Mẹ, ta đi lên giúp hắn tìm quần áo. Hắn không nhất định biết, phó phu nhân đối này hai vợ chồng chi gian gợn sóng vô tri vô giác, thậm chí còn thúc giục nàng, hảo nha, người mau đi lên. Đồng vũ vụ theo đi lên, đi vào bọn họ phòng ngủ, hướng trong đi tới đến phòng giữ quần áo, liền nhìn đến phó lễ hành, khởi tây trang. vàng về thật chuyện này cũng cùng hắn không có quan hệ đi. Nàng chỉ là muốn tìm cái lý do giải thích chính mình vội vàng về nước, lại không nghĩ rằng trên mạng thật sự có cùng hắn có quan hệ tin tức nàng nói cũng là nói thật phó lễ hành đời này nói cái gì cũng sẽ không dính chọc nữ nhân có ba loại vị thanh niên nữ minh tinh cùng với cấp dưới phó lễ hành túi đầu giải áo sơ mi nút thắt khi đột nhiên cảm giác được có người từ sau lưng ôm lấy hắn mặc dù hiện tại là đêm khuya hắn cũng có thể từ khí vị còn có xúc cảm phân biệt ra là nàng hắn động tác một đốn đồng vũ vụ ôm hắn thấp giọng nhớ nhung mà nói lão công ta rất nhớ ngươi a Chương hai, Phó lễ hành muốn xoay người lại. Rốt cuộc này vẫn là hắn lần đầu tiên bị người từ sau lưng ôm lấy, thật sự không quá thói quen, đặc biệt là áo sơ mi nút thắt giải khai mấy cái, tay nàng vừa lúc chạm vào làn da, cái loại này lồng chim trong lòng nhẹ nhàng phất qua cảm giác, lại một lần ngóc đầu trở lại. Loại cảm giác này đối hắn mà nói là xa lạ, cũng là quen thuộc. Xa lạ chính là, ba mươi mấy năm trong cuộc đời, Thể nghiệm số lần thiếu chi lại thiếu, quen thuộc chính là, trước đó không lâu hắn mới thể nghiệm quá. Đừng nhúc nhích. Đồng vũ vụ đầu chống hắn bối, giọng nói của nàng khẩn trương mà nói, từng cái liền hảo, ta sợ chờ hạ nhìn đến ngươi, khả năng có lời nói lại ngượng ngùng nói ra, được chưa, từng cái, vài phút. Phó lễ hành cũng không biết nàng muốn nói gì, có lẽ là cùng kia có lẽ có lời đồn có quan hệ. Hắn nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Chỉ là vài phút còn có thể nhẫn mại. kỳ thật ở ta bằng hữu cùng ta nói chuyện này thời điểm, ta phản ứng đầu tiên là không tin, ta biết ngươi không phải ngươi như vậy, chính là trong lòng vẫn là sẽ có chút không thoải mái, tổng cảm thấy chính mình trượng phu bị người mơ ước. Ta lúc ấy rất muốn đi cùng cái này tin nóng người lý luận một chút, nói ngươi đã kết hôn có thê tử, còn thực tức giận mà đánh rất dài một đoạn lời nói, không phát ra đi ta liền lại cảm thấy chính mình như vậy thực buồn cười, một cái là nói dối gây chú ý. Ta cùng nhân ra so cái gì kính đâu. Đồng vũ vụ thật đúng là sẽ không theo cái này đoạn nhã điểm giống nhau so đo, nếu không không phải kéo thấp chính mình cấp bậc, đem chính mình bãi ở một cái tam lưu phú nhị đại vị trí. Có người chính là trời sinh mệnh tiện, tại đây cười bẩn không cười sướng nhân đại, đương kẻ có tiền tiểu tam đều đương ra tự hào cảm tới. Ta xuống phi cơ thời điểm cũng đã nghị thông suốt, còn tưởng cho người một kinh hỷ, không nghĩ tới người đến Nhật Bản đi công tác. Đồng vũ vụ ngữ khi ảo náo về hoài, vốn dị rõ ràng có thể ở Nhật Bản làm càn mua mua mua, liền bởi vì này nghĩ sai thì hỏng hết, liền bởi vì tin tức không kịp thời, sinh sôi bỏ lỡ, xin lỗi, là ta lòng dạ hẹp hỏi, về sau sẽ không lại bởi vì chuyện như vậy không cao hứng. Đại bá cùng ta nói, nam nhân ở trên thương trường khó tránh khỏi sẽ gặp dịp thì chơi, bọn họ đều nói đó là bình thường, ta không biết ngươi ở công tác thượng có thể hay không thực khó xử. Có thể hay không thực đau đầu, có phải? Hay không ở ta nhìn không tới thời điểm cũng sẽ sức đầu mẹ chán? Ta cái gì đều không biết, chỉ có thể không hề giữ lại mà tin tưởng ngươi. Lao công, lần này là ta không đúng, không nên vì loại này có lẽ có việc nhỏ cùng ngươi cáo kỉnh, chỉ là ta lúc ấy trong lòng địch xác. Có một chút khó chịu. Phó lễ hành nghe xong nàng lời này, muốn cười, lại nhịn không được tưởng hảo hảo giáo giáo nàng. Hắn cùng nàng đại bá, cùng cái gọi là gặp dịp thì chơi nam nhân không giống nhau. Khi tới giờ này ngày này, nếu hắn tại đây loại sự tình thượng đều phải thân bất do kỷ, kia chỉ có thể đại biểu hắn cá nhân năng lực quá giống nhau, cũng không đủ để đảm nhiệm một cái tập đoàn lao bảng cái này trước vị. Có tuyệt đối thực lực, liền không cần thân bất do kỷ. Nàng ý tứ là cho dù về sau thật sự có như vậy lời đồn, nàng cũng sẽ tin tưởng hắn. Rõ ràng nhìn cũng không nốc như thế nào liền nói ra loại này ngốc lời nói tới lời nói đến bên miệng phó lễ hành lại cái gì cũng chưa nói chỉ là xoay người lại ôm nàng cảm chống nàng phát đỉnh hắn thấp thấp mà lên tiếng chỉ nói một cái hảo tự đồng vũ vụ sao lại thế này dựa theo bình thường cốt chuyện phát triển hắn chẳng lẽ không nên bảo đảm một chút chính mình tuyệt đối sẽ không xuất quỹ tuyệt đối sẽ không gặp dịp thì chơi còn mẹ nó nói hảo hảo cái gì nha hảo hắn nói hảo Hán cư nhiên nói hảo, nàng trừ bỏ ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, giống như cũng không có biện pháp biểu đạt chính mình vô ngữ cùng với nho nhỏ phẫn nộ. Dưới lầu phó phu nhân đã lần thứ năm ngựa đầu hướng trên lầu nhìn xung quanh, ngoài miệng cũng ở nói thầm, đổi cái quần áo như thế nào như vậy chậm. Qua một hồi lâu, đồng vũ vụ mới khuôn mặt nhỏ hồng hồng xuống lầu, phó phu nhân nhìn nhìn nàng phía sau, không phát hiện nhi tử đi theo xuống dưới, liền hỏi nói, lệ hành đâu? đồng vũ vụ ánh mắt mơ hồ bên thai đỏ bừng ngữ khí lại rất bình tĩnh đứng đắn hắn nói có chút nhiệt muốn tắm rửa một cái lại xuống dưới ăn cơm phó phu nhân vô ngữ ăn cơm điểm tắm rửa thật là sẽ tuyển thời gian đồng vũ vụ lại có thể nói cái gì đâu ai kêu nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau phát một tính lên nam nhân tưởng che giấu cũng che giấu không được chỉ có thể hướng cái tắm nước lạnh thanh tỉnh thanh tỉnh nàng đi theo bà bà đi nhà ăn sau một lúc lâu Tắm rửa xong mang theo một thân mát lạnh bạc hà hơi thở phó lễ hành mới xuống dưới ăn cơm. Phó phụ hiện tại trầm mê câu cá, hứng thú tới thời điểm đều sẽ ước thượng hai ba người bạn tốt đi câu cá thổi thủy. Hắn gọi điện thoại lại đây nói muốn đã khuya mới đến ra, không cần chờ hắn. Một bữa cơm, ăn đến đồng vũ vụ khó xá khó phân, càng không nghĩ về nhà. Ở nhà cũ thật tốt à, một ngày tam cơm đều có trình độ nhất lưu đầu bếp thao đao, nàng đi theo bà bà bên người. Chỉ cần thanh thản ổn định đương cái ăn no chờ chết phế vật là được, trở về đến nhà, lại đến bắt đầu nhọc lòng tuổi gạo mắm mối loại này vụn vặt đến làm người phiền không thắng phiền việc nhỏ. Cơm nước xong, đồng vũ vụ lưu luyến không rời đi theo phó lê hành về nhà, ở tắm rửa xong bắt đầu hộ ra bước đi khi, nàng làm việc riêng, rất khó đến mà gõ hệ thống một chút, ta kế tiếp sẽ không một năm đều phải quá loại này tính toán tỉ mỉ nhật từ đi. Hệ thống, nhiệm vụ chia làm hai đại loại, Trừ bỏ tiết lưu về sau còn sẽ có khai nguyên. Đồng vũ vụ, tiết lưu ta hiểu, khai nguyên là cái gì, chẳng lẽ về sau còn có kiếm tiền nhiệm vụ. Hệ thống, ta cũng nói không tốt, chờ nhiệm vụ phát ra tới mới biết được đâu. Đồng vũ vụ, loại này quy định xài bao nhiêu tiền xài bao nhiêu tiền nhiệm vụ sẽ không vẫn luôn đều có đi. Hệ thống, sẽ không đâu. Đồng vũ vụ như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu loại này điều nhật tử muốn quá một năm. Nàng hoài nghi không ra 2-3 tháng, nàng liền phải lựa sạp không làm. Bất quả nàng còn có một cái thực nghiêm túc vấn đề, nếu ta nhiệm vụ đều hoàn thành, có thể bắt được bao nhiêu tiền ngươi biết không, đại khái con số cũng đúng. Nàng chịu không nổi loại này hủy khuất, nếu con số không thể làm nàng vừa lòng. Hệ thống, có thể cho ngươi cả đời áo cơm vô ưu con số. Đồng vũ vụ đôi mắt soát sáng ngời, thế nhưng có rất nhiều trăm triệu sao. Cũng không nói sớm. Sớm một chút nói nàng liền sẽ không tưởng tiêu cực lãng công không làm nha. Hệ thống. kia đảo cũng không có. Là áo cơm mua ưu không phải tiêu xài xa hoa lãng phí. Còn thật nhiều trăm triệu, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, quá dám suy nghĩ. Đồng vũ vụ thở dài, đối người thường tới nói mấy trăm vạn hơn một ngàn vạn cũng có thể áo cơm mua ưu Đối nàng tới nói, đó chính là nháy mắt rất đến sóng nghèo. Nàng không hề phản ứng hệ thống nghiêm túc mà hướng trên cổ bôi cổ xương tiến hành massage phó lễ hành ngồi ở trên giường đang xem di động bưu kiện đột nhiên phát hiện biểu kiện chúng có cái phiên dịch sai lầm cau mày bắt thông vương trợ lý điện thoại vì cái gì sẽ xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm nước pháp bên kia hợp tác thương có thể hay không nghi ngờ công ty năng lực đồng vũ vụ bị phó lễ hành này áp suất thấp nói cấp dọa tới rồi quay đầu vừa thấy thấy hắn cho mày vẻ mặt không kiên nhẫn chẳng lẽ là công tác thượng sự Nàng liền dựng lên lỗ thai lặng lẽ nghe, đảo không phải nói muốn can thiệp nội chính, chỉ cần là muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng chờ hạ cũng không nên đi đường bị thai vạ cá trong chậu. Nghe xong vài phút, nàng cũng đại khái minh bạch là chuyện gì. Ngài đặt là phó lễ hành phiên dịch bí thư, bất quá gần nhất mang thai thân thể không quá thoải mái, thường xuyên sẽ xin nghỉ nghỉ ngơi, nàng dù sao cũng là lao công nhân, công ty sẽ không quá hạ khắc nàng. Vì thế Ngải Đạt rất nhiều công tác đều dừng ở mới tới bí thư thượng, cái này bí thư là thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, vốn dĩ phó thị là sẽ không mời, chỉ là nàng ở giáo lý lịch xinh đẹp, đại học hơn 4 năm thứ tiếp đại quá ngoại thân cũng kiêm ít quá không ít phiên dịch công tác. Nhân sự bộ bên kia thương lượng một chút, lúc ấy nghĩ Ngải Đạt còn có một 1-2 tháng mới có thể hưu nghỉ xanh, từ nàng mang theo tân bí thư làm quen một chút, hẳn là cũng có thể. Chỉ là không nghĩ tới ngải đạt mang thai thời kỳ cuối quá thật sự gian nan vất vả.